Ngu chú nghe vậy liền cười, lão tần, khẩn trương cái gì? Tiểu như chính là ta nhìn lớn lên chất nữ, ta sẽ không thương nàng. Ngươi nói muốn cùng ta hợp tác, tổng phải cho ta nhìn xem ngươi thành ý ngươi yên tâm, tiểu như hiện tại hảo hảo, còn có người hầu hạ. Quá mấy ngày, ta thả ngươi đi gặp ngươi hảo đồ nhi, chỉ cần ngươi đem ta muốn người mang về tới, là có thể nhìn thấy tiểu như. Nếu ngươi không trở lại, hoặc là chơi cái gì đa dạng nói, ta bảo đảm, ngươi bảo bối nữ nhi, nhất định sẽ sống không bằng chết họ ngu. Ngươi thế nhưng không tin lão tử. Dung loại này xấu xa thủ đoạn. Thần Trưng vẻ mặt tức giận. Ngu chú còn đang cười, lão tần, ta tưởng tin ngươi, ngươi yêu cầu chứng minh, ngươi không phải ở gạt ta a tiểu như chính là cái hiếu thuận cô nương, mới vừa rồi vẫn luôn đang mắng ta, nói nếu ta thương ngươi, nàng thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ta đâu. Nhiều năm như vậy, nàng ở trong cốc hầu hạ ngươi, ngoan ngoan hiểu chuyện, ta đều hâm mộ ngươi có tốt như vậy nữ nhi. Vì nàng, kế tiếp, Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng muốn như thế nào làm. Ha ha ha ha. Ngu chú dứt lời, cùng tiếu rời đi, phía sau truyền đến tần trưng phẫn nộ gào giống. Màn đêm buông xuống, Diệp Anh tắm gội quá, khoác tóc, đang ở dưới đèn đọc sách. Bách Lý Túc ngồi ở một bên, nhìn không trước mắt, chuyên tâm xem mỹ nhân. Vô pháp bỏ qua ánh mắt, làm Diệp Anh trong lòng có chút bực bội, lấy thư tạp một chút Bách Lý Túc đầu. Nhìn cái gì mà nhìn? Lại xem đào đôi mắt của ngươi. Diệp Anh tức giận mà nói. Bách Lý Túc xoa phát đau cái chán, thở dài, ngươi là ta tức phụ nhi, xem đều không cho xem. Vậy ngươi muốn cho ai xem? Diệp Anh phát hiện Bách Lý Túc gần nhất ở nàng trước mặt là càng ngày càng ba hoa, nghe vậy lại tạp Bách Lý Túc một chút, cơm miệng. Bách Lý Túc chớp trước mắt, rồi tay đem Diệp Anh thư cất đi, đặt ở một bên, nghiêm mặt nói, ta nhớ tới một kiện chính sự tới, yêu cầu cùng ngươi nói chuyện. Ngươi tốt nhất thật sự có chính sự. Diệp Anh nữ mày. Mội phu quá đáng thương cùng ta giống nhau đáng thương thành thân đều không thể viên phòng bách lý túc nói trên mặt tràn đầy đối nam cung hành đồng tình trần nhi muốn muội muội đều nói hơn nửa năm ngươi cái này đương đương không thể mặc kệ a tiểu muội cùng muội phu là không có cách nào chúng ta có thể cấp trần nhi sinh muội muội ngươi nhận tâm nhìn hài tử cô đơn chỉ một cái sao chỉ cần ngươi gật đầu ta sẽ nỗ lực bảo đảm làm trần nhi mau chóng có muội muội cùng nhau chơi bách lý túc vừa dứt lời diệp anh mặt vô biểu tình mà ninh trụ lỗ thai hắn 360 độ xoay tròn. Tê Bách Lý Túc hít hà một hơi, nghiêng đầu nói, nhẹ điểm nhi. Nhẹ điểm nhi a. Có bản lĩnh chính ngươi sinh hải tử đi, đừng cùng tan nơi này hạt lại nhải. Diệp Anh trừng mắt Bách Lý Túc nói. Vì cái gì không được. Bách Lý Túc cảm giác quá khó khăn. Mỗi ngày nhìn tức phụ nhi, càng xem càng mỹ, chính là không thể ăn. Quả thực là tra tấn. Là khổ hình. Bởi vì ngươi đầu góc có bệnh. Diệp Anh nói, vung ra Bách Lý Túc, lại bổ một chân. Đem hắn đá tới rồi trên mặt đất đi Vì cấp nhi tử sinh muội muội, Cho nên muốn cùng nàng lên giường Cái quỷ gì Đương nàng là sinh dục máy móc sao Diệp anh vừa nghe liền tới khí Bách lý túc vẻ mặt đưa đám Còn không có bỏ dậy Liền nghe được quen thuộc tiếng cười Ngay sau đó, cửa số khai Nam cung hành ôm lấy Diệp Linh phiêu tiến bảo Thị phu, thứ gì rất trên mặt đất Nam cung hành nghiêm trắc hỏi a hành ngươi không hiểu Thị phu đây là hoang nên chúng ta tư thế Diệp Linh cười như không cười mà nói, tỷ phu mau đứng lên, không cần cho chúng ta hành lớn như vậy lễ. Bách Lý Túc đỡ chán, hai người các ngươi hôn đản." Liền biết chê cười ta. Các ngươi như thế nào lại về rồi? Diệp Anh hỏi Diệp Linh, không phải nói tốt ở Tây Lương Thành thấy sao? Có chút việc, cần thiết trở về. Diệp Linh ngồi xuống, đối thượng Diệp Anh dò hỏi ánh mắt, đơn giản cùng nàng giải thích, ngu chú đích sắc còn sống, hơn nữa đem á hành sư phụ bắt đi. Nam Cung Hành đem Bách Lý Túc từ trên mặt đất kéo tới dối tay câu lấy bờ vai của hắn nói, tỷ phu, ngu lão tiện nói muốn ta đem ngươi giao ra đi, đến lượt ta sư phụ. Chuyện này, ngươi thấy thế nào? Diệp anh thần sắc biến đổi, bách lý túc ngây ngẩn cả người. Sau một lát, bách lý túc cười khổ, ta liền biết, sớm muộn gì sự. Ngươi tới tìm ta, thuyết minh sư phụ ngươi không phải dâu riêng người. Một khi đã như vậy, ta nguyện ý trao đổi. Ta trong cơ thể có cổ loại, rơi xuống những người đó trong tay, cũng bất quá chính là mỗi ngày bị lấy máu, không chết được. Các ngươi lại nghĩ cách cứu ta chính là Đây là Bách Lý Túc thiệt tình lời nói Cho tới nay, rất nhiều sự đều là nam cung hành cùng Diệp Linh ở xử lý Bọn họ đã cứu Bách Lý Túc thánh mạng, giúp hắn chắn đi rất nhiều phiền thoái Hắn đã sớm nghĩ tới, nếu hữu dụng được với hắn thời điểm, hắn nhất định sẽ không do dự Mặc kệ ta thế nào, ta tin tưởng các ngươi sẽ giúp ta chiếu cố hảo mẫu hậu cùng thê nhi Ta là cam tâm tình nguyện Bách Lý Túc hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía Diệp Anh Trong mắt mang theo không thêm che giấu không tha, ta tạm thời liền không phiền ngươi. Diệp anh nhíu mày ta không đồng ý. Bách Lý Túc thần sắc hơi giật mình, tiện đà ánh mắt sáng lên, ngươi, ngươi là lo lắng ta sao? Diệp anh duỗi tay đem Bách Lý Túc từ Nam Cung Hành bên người tốn lại đây, thấp giọng mắng một câu, thật sự đầu góc có bệnh. Dứt lời nhìn Nam Cung Hành cùng Diệp Linh nói, đem hắn giao ra đi, những người đó một khi được đến cổ loại, khẳng định sẽ mang theo hắn cùng nhau, dùng nhanh nhất tốc độ biến mất. Chẳng đến bọn họ làm ra chuyển sinh cổ tới, đây là thực không sáng suốt. Nam cung hành, ngươi muốn cứu sư phụ ngươi, tưởng biện pháp khác. Bách lý túc ánh mắt sáng quắc mà nhìn Diệp Anh, đột nhiên cảm thấy Diệp Anh hảo soái hảo bá đạo, hảo đáng yêu, đối hắn hảo hảo a. Ta liền biết ngươi là để ý ta. Bách lý túc nắm lấy Diệp Anh tay nói, bất quá vẫn là cứu người quan trọng, mặc kệ Nam cung làm cái gì quyết định, ta đều nguyện ý. Diệp Anh ném ra Bách lý túc, trở tay liền đem hắn chụp tới rồi một bên nhi đi. Ngươi câm miệng. Diệp Anh dứt lời quay đầu lại, những mày nhìn Diệp Linh, các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nói rõ ràng, ta không muốn nghe hắn ở chỗ này hạt lại nhải. Diệp Linh nghe vậy liền cười, Tỷ, tỷ phu đây là chân tình biểu lộ, ta đều hảo sinh cảm động, ngươi thật là khó hiểu phong tình. Nói tiếng người. Diệp Anh thần sắc không kiên nhẫn. Diệp Linh ho nhẹ hai tiếng, chúng ta không tính toán dùng tỷ phu đi đổi sư phụ, có khác kế hoạch, chỉ là cần thiết lại đây tìm các ngươi, làm tỷ phu trước trốn trốn. 174 mùng 1 tháng 8, canh 2. Trốn. Trốn chỗ nào đi? Bách Lý Túc nhíu mày hỏi. Đương nhiên là, tránh ở tỉ của ta phía sau, tiểu tâm không cần bị những người đó bắt đi. Diệp Linh cười như không cười mà nói. Bách Lý Túc thật sự đứng ở Diệp Anh phía sau đi, như vậy sao? Rất có cảm giác an toàn. Diệp Anh trở tay chụp hắn một chút, bệnh tâm thần. Bị đánh Bách Lý Túc biểu tình sung sướng, liền nghe Diệp Linh nói, tỷ phu không biết ngươi có hay không nghe qua một câu cách ngôn ân bách lý túc khó hiểu đánh là thân mắng là ái diệp linh nghiêm trang mà nói bách lý túc ánh mắt sáng lên ta nghe qua cho nên cho nên ngươi lại không câm miệng đêm nay đến trong viện ngủ diệp anh trừng mắt nhìn bách lý túc liếc mắt một cái bách lý túc học diệp trần bộ dáng dỗi tay che lại miệng mình đối với diệp anh chớp chớp mắt tỏ vẻ hắn thứng ngoan diệp linh tỏ vẻ nàng cùng nam cung hành tân hôn yến nhĩ qua đến độ không như vậy sung sướng nguyên nhân chủ yếu là không thể viên phòng nàng không dám trêu chọc nam cung hành nam cung hành cũng không dám sang bậy sợ cầm giữ không được ngẫm lại thật là có điểm tâm toàn a ngồi xuống nói chính sự diệp anh mở miệng bách lý túc vội vàng ở nàng bên cạnh ngồi xuống chính chính thần sắc các ngươi có cái gì kế hoạch thế thân có thể lừa dối quá con sao diệp anh nhíu mày hỏi diệp linh cười nhạt nghĩ tới dùng thế thân bất quá cuối cùng kế hoạch là Cái gì đều không cần. Đây là ngu chu cục, này một ván, hắn đã chiếm được tiên cơ, chúng ta không thể bị nắm cái mũi đi. Trước dẫn xà xuất động, mặt sau sự, lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nhưng những người đó hiện tại chính yếu mục tiêu chính là hắn. Diệp Anh nói, nếu mày nhìn Bách Lý Túc liếc mắt một cái. Bách Lý Túc trong lòng đang suy nghĩ, Diệp Anh thật sự thực để ý hắn. Liền nghe Diệp Anh nói, hắn trực tiếp bị bắt đi không quan trọng, nếu là những người đó theo dõi ta cùng Trần Nhi, còn có mâu hậu nói. Bọn họ cao thủ lông đảo, chúng ta phòng không được. Bách Lý Túc đỡ chán, hành đi, hắn trực tiếp bị chảo không quan trọng, không thể xúc phạm tới thân nhất người. Diệp Anh nói, cùng hắn trong lòng tưởng hoàn toàn giống nhau. Nhưng hắn nghe, vẫn là có một chút thương tâm. Trước qua mùng 1 tháng 8 lại nói, nếu là cố tình đem Bách Lý Túc giấu đi, sẽ chỉ làm các ngươi càng nguy hiểm. Diệp Linh nói, Bách Lý Túc gật đầu, tiểu mội nói đúng. Chờ thêm mùng 1 tháng 8 sau, không cần cho ta an bài thế thân. Ta cũng sẽ không trốn. Những người đó tốt nhất là trực tiếp tìm tới ta, như vậy có thể tránh cho liên lụy đến các ngươi. Diệp Anh ngưng mắt, trầm mặc không nói. Qua tối nay, thị phu ngươi tạm thời không cần xuất hiện. Thời gian có chút khẩn trương, ta cùng A Hành hiện tại liền hồi Tây Lương Thành đi, các ngươi vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch hồi kinh. Diệp Linh nói đứng lên. Ta làm ách thúc đi giúp các ngươi. Bách Lý Túc nói. Diệp Linh lắc đầu, không cần. Ách thúc lưu lại bảo hộ các ngươi, chúng ta mới yên tâm Tiểu muội các ngươi cẩn thận một chút diệp anh thần sắc lo lắng diệp linh tiêu sái xua xua tay thực mau liền tài kiến diệp linh dứt lời nam cung hành ôm lấy nàng cùng nhau rời đi bách lý túc đứng dậy qua đi nhìn ngoài cửa sổ trong tầm mắt hắc ảnh biến mất hắn rối tay đem cửa sổ đóng lại quay đầu liền thấy diệp anh cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì ngủ đi không còn sớm sáng mai còn muốn lên đường bách lý túc đem rơi xuống trên mặt đất thư nhặt lên tới vớt phẳng đặt lên bàn Diệp Anh không nói chuyện, đứng dậy hướng mép giường đi đến. Hai người như ngày xưa giống nhau, nằm ở trên giường, trung gian cách một cái Diệp Trần khoảng cách. Bách Lý Túc. Diệp Anh mở miệng, thanh âm thanh thanh đạm đạm. Ân. Bách Lý Túc nghiêng người nhìn Diệp Anh. Nếu có người bắt tiểu muội, yêu cầu ta dùng ngươi đi đổi, ta sẽ không do dự. Diệp Anh thần sắc bình tĩnh. Bách Lý Túc nghe vậy, chấm rãi cười, đổi. đương nhiên muốn đổi. Ngươi không muốn ta chính mình cũng phải đi đổi. Kia cũng là ta muội muội. Nếu có người bắt ta cùng Trần Nhi, làm ngươi tuyển một cái tồn tại, ngươi tuyển ai? Diệp Anh hỏi một cái há mồm lúc sau liền hối hận, cảm thấy thực làm ra vẻ vấn đề. Bách Lý Túc sửng sốt một chút, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Diệp Anh nói, ta đương nhiên là cứu Nhi Tử, sau đó cùng ngươi cùng chết. Ngươi đâu? Nếu ta cùng Nhi Tử, làm ngươi tuyển một cái đâu? Có lẽ là Bách Lý Túc ánh mắt quá nóng cháy, Diệp Anh thế nhưng cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng người đưa lưng về phía Bách Lý Túc, lạnh lạnh mà nói. Ta đương nhiên là cứu nhi tử, chờ ngươi đã chết, ta liền mang theo hắn tái giá. Bách Lý Túc thần sắc cứng đở, tái giá. Vui đùa cái gì vậy? Diệp anh, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Bách Lý Túc từng câu từng chữ mà nói. Mới vừa rồi ở tiểu muội cùng muội phu trước mặt, là ai một bộ vội vã đi chịu chết đều đừng ngăn đón ngốc nết bộ dáng. Diệp anh hỏi lại. Bách Lý Túc khỏe miệng hơi chịu, đột nhiên phản ứng lại đây, Diệp anh chỉ là tưởng nói với hắn một câu, làm hắn hảo hảo tồn tại. Nghe được phía sau Bách Lý Túc lại thanh âm trầm thấp mà nở nụ cười, Diệp Anh đá hắn một chân, bệnh tâm thần, có ngủ hay không? Ta có thể ôm ngươi ngủ sao? Bách Lý Túc vội vàng hỏi. Ngươi có thể cúp đi? Diệp Anh nói, túng quá chăn, đem chính mình bọc đến kín mít. Bách Lý Túc biểu tình sung sướng, ngươi tưởng mở, ta mới không đi, ta muốn ăn vạ ngươi cả đời. Đã từng trầm mặc ít lời tích tự như kim Bách Lý Túc, ở Diệp Anh trước mặt, càng ngày càng ba hoa. Đã từng nói chuyện luôn là thẳng thắn một chút đều không thích quanh co lòng vòng diệp anh hiện giờ nhưng thật ra cùng bách lý túc bán nổi lên cái nút hỏi thế gian tình ái là chi chỉ dạy người trở nên kỳ kỳ quái quái sáng sớm hôm sau lại xuất phát khi diệp anh đối minh thị cùng diệp trần nói kinh thành có quan trọng sự bách lý túc đêm qua trước một bước rời đi minh thị có chút lo lắng diệp anh khẳng định mà nói không có nguy hiểm đến nỗi tiêu giao cốc xảy ra chuyện nam cung hành cùng diệp linh kế tiếp muốn làm cái gì diệp anh cũng không có nói cho phong bất dịch cùng phương nguyên Bọn họ đều chờ đến Tây Lương Thành sau, cùng Nam Cung Hành cùng Diệp Linh gặp lại. Đoàn người nhanh hơn tốc độ, lên đường trở lại Kinh Thành. Bách Lý Túc Thành Diệp Anh bóng dáng, thể hội một phen đương ám vệ cảm giác. Nam Cung Hành cùng Diệp Linh rời khỏi sau, dùng nhanh nhất tốc độ hồi Tây Lương Thành đi. Tân thần y kế cốc khoảng cách Tây Lương Thành chỉ có một ngày lộ trình. Nơi này tuy rằng là ngu chú đã sớm tuyển tốt dự phòng chỗ, nhưng bởi vì tới vội vàng, điều kiện thực đơn sơ. Tân ức như cùng Hoàn Nhan Đu chỉ có thể tệ ở một cái trong phòng nhỏ trụ. Có mang Hoàn Nhan Đu, hiện giờ hoàn toàn chính là Lao Phụ Nhân Nha Hoàn, mỗi ngày cho nàng giặt quần áo nấu cơm. Nàng dựng bụng hơi hơi hiền hoài, nhưng tứ chi càng thêm tinh tế. Lúc này Hoàn Nhan Đu đang ở trong cốc thác nước hạ hồ nước biên giặt quần áo. Trừ bỏ Lão Phụ Nhân quần áo, còn có ngu chú quần áo, cùng nàng quần áo của mình đều phải tẩy. Nàng từng là Bắc Hồ Công Chúa, gả đến Nam Sở Đương Hoàng Tử Phi, vẫn luôn là sống trong nung lụa. Sau lại theo mộc thương, tuy rằng nhật tử quá đến cũng không phú quý, nhưng mộc thương thực sủng ái nàng, này đó việc nặng chưa bao giờ làm nàng làm. Hiện giờ, hoàn nhan đu mỗi ngày làm việc nặng mệt sống, tay nàng so ban đầu tháo, cả người đều chết lặng. Chỉ có trong bụng hài tử, cùng tái kiến mộc thương nhậm tưởng, chống đỡ nàng. Mùa thu trong cốc hồ nước lạnh thấu tim, hoàn nhan đu đôi tay ở trong nước phao lâu rồi, hơi hơi phím hồng. Nàng giơ tay lau một chút cái chán mồ hôi mỏng, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm đem thảy tốt quần áo đoan đến hướng dương chỗ treo ở nhánh cây thượng lượng quần áo đều lượng thượng lúc sau hoàn nhan đu cảm thấy có chút choáng vắng đầu đem buồn gỗ bông trở về phòng vừa vào cửa một bóng ma thổi qua tới tần ức như đem nàng thay thế giơ quần áo ném tới hoàn nhan đu trên người vây mặt hất hàm sai khiến đi đem ta quần áo cũng giặt sạch hoàn nhan đu sắc mặt hơi chầm xuống nàng đến thần ý gịp cốc đi thời điểm là mang theo hành lý trong đó có một cái tân váy là một thương mua cho nàng nàng thức thích vẫn luôn đặt ở trong bao quần áo, không bỏ được xuyên. Hiện giờ bị Tân Ước Như nhảy ra tới, mặc ở trên người mình. Bất quá Hoàn Nhan đu nguyên là cao gầy đầy đặn dáng người, Tân Ước Như là xinh xắn lanh lợi dáng người, so Hoàn Nhan đu lùn một đầu, ăn mặc Hoàn Nhan đu váy, lỏng lẻo, cũng không vừa người, làn váy rũ đến trên mặt đất, nhiễm hôi. Đó là ta quần áo." Hoàn Nhan đu lạnh lùng mà nói. Tân Ước Như còn ở phiên Hoàn Nhan đu tay mải, xem có cái gì nàng có thể sử dụng. Bởi vì nàng đi vào nơi này thời điểm Thứ gì cũng chưa mang. Nghe được hoàn nhan Du nói, tân ức như ngẩng đầu, thần xác khinh miệt mà nhìn nàng một cái, nhận rõ chính ngươi thân phận. còn đương chính mình là Kim Chi Ngọc Diệp công chúa đâu. Ngươi hiện tại bất quá là cái nha hoàn. Hoàn nhan Du mắt thấy tân ức như đem nàng nhiều năm như vậy vẫn luôn mang theo trên người một cái khắc gỗ em xuống đất, trong lòng giận cực, đó là nàng mẫu thân lưu lại di vật. Hoàn nhan Du xông lên phía trước, đẩy ra tân ức như, đem nàng đổ vật hộ ở sau người, đừng đụng ta đổ vật tân ức như nhìn hoàn nhan Du ánh mắt thập phần không tốt nàng không thích hoàn nhan Du, bởi vì nàng không thích bất luận cái gì so nàng mạo mỹ nữ tử tân ức như tự xưng là mỹ mạo nhưng ở hoàn nhan Du trước mặt không chỉ có dung mạo có vẻ nhạt mẽo bình thường ngay cả dáng người cũng hoàn toàn bị nghiền áp. nhìn đến hoàn nhan Du, tổng có thể làm tân ức như nhớ tới nàng tình địch diệp linh tân ức như nhìn hoàn nhan Du cười lạnh tầm mắt hạ gì, dừng ở hoàn nhan Du hơi hơi phồng lên trên bụng nhỏ thong thả ung dung mà nói Ngươi đoán ta đem ngươi trong bụng tiểu tạp trùng lộng không có, có thể hay không có người cho ngươi chống lưng. Hoàn nhan đu thần sắc cứng đờ, theo bản năng mà che chở chính mình bụng, ngươi. Ta cùng ngươi không oán không thủ, ngươi vì sao như vậy nhằm vào ta? Ai nhằm vào ngươi? Thiếu tự mình đa tình. Tân ức như hừ lạnh một tiếng, ta không còn áo đổi, xuyên ngươi một kiện phá xiêm ý đi, cũng đáng ngươi hô to gọi nhỏ. Ngươi có thể hỏi trước ta, ta sẽ cho ngươi mượn. Hoàn nhan đu lạnh giọng nói. Này không phải một kiện quần áo vấn đề, phàm là tân ức như đối nàng có một phân khách khí, gì đến nỗi này. Người là hạ nhân. Hạ nhân hiểu không? Tân ức như cười lạnh, hiện tại, quỳ xuống, cho ta bồi cái không phải, ta có thể buông tha ngươi. Nếu không nói, ta không ngại thăm hỏi một chút ngươi bụng hải tử. Chờ kia tiểu tạp chủng không có, ngươi kế tiếp làm việc càng phương tiện, chủ tử sẽ khen ta làm tốt lắm, ngươi tin sao? Hoàn nhan lưu tức giận đến cả người run rẩy, ngươi thật quá đáng. Ta đến ba tiếng. Ngươi không quỷ, ta liền không khách khí tân ức như nhìn hoàn nhan đu, khoe miệng ngậm một mạt tàn nhẫn ý cười nàng ghét nhất hoàn nhan đu loại này xuất thân tôn quý mỹ mạo vô song nữ nhân cùng diệp linh giống nhau tân ức như cảm thấy ông trời không công bằng nàng mọi thứ xuất sắc võ công ở nữ tử bên trong là người xuất sắc dựa vào cái gì chỉ có thể ở núi sâu u cốc bên trong hầu hạ tần trưng nếu nàng có hoàn nhan đu hoặc diệp linh như vậy xuất thân là có thể cùng nam cung hành xứng đôi tân tiểu thư há tất như thế hùng hổ doan người, sở minh trạch thanh em ở cửa vang lên, Tân ước như quay đầu, đôi mắt híp lại, như thế nào? thương hương tiếc ngọc, Người thật đúng là không chọn, nàng trong bụng nhưng hoài nam nhân khác loại đâu? ta phòng nhường cho tần tiểu thư trụ, thỉnh tần tiểu thư không cần lại khó xử nàng, sở minh trạch cũng không có để ý tới tần ước như hổn ngôn loạn ngữ, tần ước như nhìn nhìn sở minh trạch, lại nhìn nhìn hoàng nhan du, cười lạnh, hảo a, ta đây liền không quấy giày xích diễm công tử anh hùng cứu mỹ nhân dứt lời tân ức như nhặt lên trên mặt đất nàng quần áo đứng dậy đi ra ngoài tiếng bước chân tới gần hoàn nhan đu ngẩng đầu liền thấy sở minh trạch đứng ở nàng trước mặt cảm ơn hoàn nhan đu hữu khí vô lực mà nói sở minh trạch túi người đem trên mặt đất cái kia khắc gỗ nhặt lên tới dối tay phất đi mặt trên bùi đất đưa cho hoàn nhan đu. hoàn nhan đu ôm cái kia khắc gỗ nhịn không được bi từ tâm tới nước mắt tràn mi mà ra nàng chỉ là nghĩ tới an bình nhật tử không có thương tổn quá bất luận kẻ nào nhưng ông trời một lần một lần luôn là trêu cận nàng ta có thể che chở ngươi cùng ngươi trong bụng hải tử sở minh trạch thanh âm trầm thấp ngươi ngươi nghĩ muốn cái gì hoàn nhan du ánh mắt đề phòng sở minh trạch thần sắc lạnh nhạn, ta đối với ngươi không có hứng thú chỉ là tưởng cùng ngươi làm giao dịch hoàn nhan du thần sắc hơi ngưng sở minh trạch đột nhiên bắt lấy nàng cánh tay đem nàng đẩy ngã ở trên giường khinh thân mà thượng hoàn nhan du sắc mặt khuất nhục dãy rồi lên vung ta ra Từ cửa đi ngang qua, nghỉ chân hướng trong xem ngũ chú, nhìn đến sở minh trạch xé hoàn nhan đu quần áo, lộ ra một mảnh trần chùi bả vai, cười nhạt một tiếng, quay đầu đi rồi. Sở minh trạch nghe tiếng bước chân đi xa, buông ra hoàn nhan đu, bước đi qua đi, giữ cửa nặng nề mà đóng lại, lại trở về, liền thấy hoàn nhan đu xúc ở góc giường, đầy mặt nước mắt, nhìn hắn vẻ mặt hận ý. Sở minh trạch ngồi ở mép giường, lạnh giọng nói, ta nói, đối với ngươi không có hứng thú. Đây là ở bảo hộ ngươi. Ngươi không cần trông cậy vào một thương tới cứu ngươi. Nếu là cái này địa phương lại xảy ra chuyện, cái thứ nhất bị vứt bỏ chính là không có giá trị ngươi. Ta có thể cho ngươi một cái đường sống, nhưng có điều kiện. Cái gì? Điều kiện gì? Hoàn nhan lũ lẩm bẩm hỏi, trong mắt đề phòng chưa trừ. Giúp ta trộm một thứ. Sở Minh Trạch thấp giọng nói. Hoàn nhan lũ thần sắc cả kinh, nếu là bị phát hiện, ta đương trường liền sẽ mất mạng. Yên tâm, là ngươi trộm đồ vật, ghi tạc trong đầu có thể không cần mang ra tới. Sở Minh Trạch ánh mắt sâu thảm, chủ tử phong đều là ngươi ở thu thập, nàng trong tay có một cái cổ phương, ngươi tìm cơ hội, nhớ kỹ, nói cho ta. Sở Minh Trạch đi xác nhận quá Tống Thanh Vũ là Vân Liêu chuyển sinh lúc sau, là phụ nhân liền hưng phấn mà viết cái phương thuốc ra tới, nói muốn rửa theo cái kia, tới nghiên cứu nàng chân chính muốn chuyển sinh cổ. Sở Minh Trạch không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì ngu chú thủ hạ cao thủ đông đảo, nhưng hắn nguyện trung thành lao phụ nhân, có mục đích của chính mình cũng không phải vì cho bọn hắn đương cả đời con dối. Hoàn Nhan đũ thần sắc bất an, "Ngươi, ngươi thật sự có thể che chở ta?" "Việc nhỏ." Sở Minh Trạch dứt lời, xoay người rời đi, tới cửa khi kéo ra chính mình cổ áo. Tái Kiến lao phụ nhân thời điểm, liền thấy ngu chú ở bên cạnh, cười như không cười mà nhìn hắn. "A tỷ, ngươi cái này nhất đắc ý thuộc hạ, ngươi tổng nói hắn trơn ổn, nhưng hắn liền có mang Hoàn Nhan đút đều không đông tha." Ngu chú nói. Lão phụ nhân mày, xích diễm ngươi như thế nào sẽ coi trọng cái kia tàn hoa bại liễu tiếp dục thôi nàng lớn lên thực mỹ sở minh trạch rũ mắt thần sắc nhàn nhạt mà nói lão phụ nhân nghe vậy tiếng cười khắc khắc bản tôn còn tưởng rằng ngươi thật coi trọng nàng nghĩ đến cũng không có khả năng ngươi như thế khinh nhục hoàn nhan u, nàng sẽ không tìm cái chết đi ngu chú nói đến lúc đó ai tới hầu hạ a tỷ sở minh trạch thần sắc đạm mạc mà lắc đầu sẽ không chỉ cần nàng trong bụng hải tử còn ở Bất luận như thế nào, nàng đều sẽ không tự sát Không sai. lão phụ nhân cười lạnh, nàng nếu là đã chết, thật đúng là đáng tiếc. Một cái xuất thân tôn quý, mạo mỹ vô song kim chi ngọc diệp, hầu hạ bản tôn cảm giác, thật sự thực không tồi đâu. Mùng 1 tháng 8, thay đổi người sự, không bằng khiến cho xích diễm đi thôi. Ngu chú nói sang chuyện khác. lão phụ nhân lắc đầu, không thể. Nam cung hành cùng diệp linh xảo trá đa đoan, khiến cho tần trương đi. Mang không trở về bách lý túc liền giết tân ức như dùng động phong bế tần trưng đan điển phái hai người áp án hắn, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ hảo ngu chú gật đầu xích diễm ngươi mang theo người đang âm thầm tiếp ứng tùy cơ ứng biến lão phụ nhân phân phó là chủ tử sở minh trạch cung kính gật đầu tân đức như ở sở minh trạch nhường ra tới phòng sở minh trạch tìm cái thạch động đả tọa tu luyện hoàn nhan lũ trở nên càng thêm trầm mặc lao phụ nhân tưởng nàng bị sở minh trạch khinh nhục gây ra Bởi vì Sở Minh Trạch ngẫu nhiên nửa đêm sẽ tới nàng trong phòng đi. Hoàn Nha từng cầu xin lão phụ nhân làm nàng quản quản Sở Minh Trạch, lão phụ nhân lại nói, làm Hoàn Nha đã quên một thương, cái kia vô năng nam nhân, hảo hảo hầu hạ Sở Minh Trạch. Đảo mắt tới rồi 7 tháng cuối cùng một ngày, qua giờ tí, chính là mùng 1 tháng 8. Bóng đêm sâu nặng, nước sông róc rách. Tần Trưng bị hai cái cao thủ ác, xuất hiện ở Tây Lương thành ngoại Tây Mạc Hà bạn. Ước định tốt canh giờ tới rồi, mọi nơi không thấy có người tới. Mười lăm phút sau, giờ tí đã qua. Xem ra ngươi đồ đệ, cũng không tưởng quả ngươi chết sống. Trong đó một cao thủ nói một câu. Tần Trưng than nhỏ, không có ngôn ngữ. Hai người mang theo Tần Trừng rời đi bờ sông. Âm thầm lưỡng đạo hát ảnh, lạng yên không một tiếng động mà theo đi lên. Một trăm bảy mươi lăm diệp linh bị bắt, tần ức như độc kế, canh một. Mùng một tháng tám, giờ tí vừa qua khỏi. Canh thâm lộ trọng, hai cái cao thủ mang theo Tần Trưng một đường chạy nhanh. Thức mau, Tần Trưng liền phát hiện, bọn họ đi phương hướng cùng tới khi bắt đầu đây là muốn đi đâu nhi thần trưng nhất thời không có phản ứng lại đây trong đó một cao thủ xuất trưởng bổ vào tần trưng sau cổ đem tần trưng đánh vựng ném ở trên lưng tiếp tục hướng tới cùng tần thần y lý cốc tương phản phương hướng đi nam cung hành cùng diệp linh từ lúc bắt đầu liền không hiện thân tính toán lợi dụng lần này cơ hội tìm được ngu chú cùng lao yêu bà xào huyệt bằng không kế tiếp bách lý túc sẽ không được căn bình một khi làm cho bọn họ bắt được bách lý túc như diệp anh lời nói Những người này chắc chắn mai danh nhận tích, rốt cuộc tìm không thấy, thẳng đến bọn họ làm thành chuyển sinh cổ, ngóc đầu trở lại, hậu hoạn vô cùng. Đến nỗi tần trưng, hắn làm quan trọng con tin, nam cung hành cùng Diệp Linh không xuất hiện, ngu chú tạm thời sẽ không động hắn. Nếu đúng như ngu chú ý, ngay từ đầu liền thượng câu, kế tiếp ngu chú chắc chắn gắt gao mà bắt lấy tần trưng con tin này, được một tức lại muốn tiến một thước, muốn làm gì thì làm. Chạy nhanh hơn hai canh giờ, tới rồi sáng sớm trước hắc ám nhất thời gian. Xa xa mà nhìn mục tiêu nhân vật vào một cái đen tối sân gốc, biến mất ở trong tầm mắt, Nam Cung Hành cùng Diệp Linh dừng bước chân. Nơi này có thể là bọn họ tân loa điểm. Diệp Linh nói, cũng có thể là cái bấy dập. Nam Cung Hành ánh mắt ưu ám. Cho nên, dựa theo ngay từ đầu nói tốt, ta đi nhất thích hợp, Ngươi một khi xuất hiện, đối phương có khả năng sẽ tìm mọi cách dụ phát ngươi cổ độc phòng không được. Diệp Linh nói, tiểu Diệp tử Nam Cung Hành gắt gao mà ôm Diệp Linh. Hắn không nghĩ làm Diệp Linh đi. Nhưng chuyện tới hiện giờ, tựa hồ cũng không có biện pháp khác. Một khi hắn cổ độc bị dụ phát, hậu quả càng nghiêm trọng. Yên tâm. Diệp Linh mỉm cười, đẩy ra nam cung hành, nhón chân hôn hắn một chút, ta sẽ không có việc gì. Ngươi một canh giờ lúc sau lại đi vào, nếu nơi này thật là bấy dập, ta bị bắt đi, ngươi liền hướng tương phản phương hướng đi cha. Bọn họ tân hoa điểm hẳn là liền ở tây lương thành phụ cận, sẽ không qua xa. Nhìn Diệp Linh mảnh khảnh thân ảnh nhảy vào sơn cốc bên trong. Nam cung hành nắm tay gắt gao mà nắm lên, hít sâu một hơi, nói cho chính mình muốn bình tĩnh. Nếu quyết định, liền làm tốt kế tiếp chuẩn bị. Diệp Linh tiến vào sân cốc, liền nghe được tiếng nước. Trong cốc có một cái dòng suối nhỏ, gió đêm ở bên thai gào thét, âm trầm thấm người. Không có ánh sáng, Diệp Linh đã cơ bản xác định, nơi này là chuyên môn thiết trí bẫy dập. Ngu chú kia nhất phái bên trong, có người tính tới rồi bọn họ sẽ tránh đi chính diện giao phòng, âm thầm theo dõi. Nhưng Diệp Linh cũng không phải quá lo lắng bởi vì bọn họ trước tiên thiết tưởng quá các loại khả năng hiện giờ đối mặt chỉ là trong đó một loại mũi tên nhọn phá không diệp linh ánh mắt hơi ngưng nghiêng người tránh đi tia chi mũi tên hoàn toàn đi vào phía sau một khối cự thạch bên trong cự thạch tạc vỡ ra tới bốn cái cao thủ từ bất đồng phương hướng xuất hiện hướng tới diệp linh công lại đây thiên tả kiếm ra khỏi vỏ hàn quang chạm chạm diệp linh một người đón nhận bốn cái cao thủ vây công nàng tất nhiên không địch lại nhưng cũng không lo lắng sẽ có tính mạng chi nguy Bởi vì có phía trước kinh nghiệm, Diệp Linh thập phần xác định, cái kia lão yêu bà không bỏ được sát nàng. Không có sợ hãi, đây cũng là nàng lần này lấy thân thiệp hiểm nguyên nhân trí nhất. Chỗ tối có đôi mắt, nhìn chằm chằm chiến cuộc chung cái kia tuy rằng đánh đến cố hết sức, nhưng cũng không thấy hoảng loạn hiểu điệu thân ảnh. Là sở Minh Trạch. Lão yêu bà cùng ngu chú tỷ đệ cũng không có nghĩ đến nam cung hành trực tiếp không xuất hiện loại này khả năng, nhưng sở Minh Trạch nghĩ tới. Mà nơi này, chính là hắn cố ý thiết hạ bấy dập trong tay hắn còn cầm ngu chú cho hắn chuyên môn dùng để đối phó nam cung hành độc dược nhưng đang tiếc chính là tới chính là diệp linh chỉ có nàng bất quá sở minh trạch cũng không phải quá ngoài ý muốn nay không phải hắn cùng diệp linh lần đầu tiên giao thủ ban đầu diệp linh hủy diệt vĩnh sinh đảo lừa đi bà lão một giáp tử nội lực kia sự kiện khiến cho sở minh trạch ấn tượng khắc sâu nhưng hiện giờ vấn đề ở chỗ nếu là diệp linh đó chính là không thể động người thả chạy nàng vẫn là bắt đi nàng Nếu là thả chạy, mặt sau sự lại thành một cái tuần hoàn. Nếu là bắt đi, con tin này, so tần trưng nhưng hữu dụng nhiều. Ở bốn cái cao thủ thương đến Diệp Linh phía trước, sở minh Trạch dẫn theo tần trưng, xuất hiện ở cách đó không xa, mở miệng lạnh giọng nói, dừng tay. Bốn cái cao thủ nghe tiếng mà lui, nhưng như cũ đem Diệp Linh vây quanh ở trung gian. Diệp Linh xoay người, nhìn cách đó không xa lưỡng đạo hát ảnh. Sở Thế Tử, lần trước ước ta đang nhìn Nguyệt Đỉnh núi gặp gỡ, ta đi. Ngươi như thế nào không có xuất hiện đâu." Diệp Linh cười như không cười mà nói. Đối với Diệp Linh liếc mắt một cái nhận ra chính mình, Sở Minh Trạch cũng không kinh ngạc. Nam Sở đều vong, Chiến Vương phi. Sở Minh Trạch thanh âm chấm thấp, "Đi Tấn Dương thành, như thế nào không đi uống một chén ta rượu mừng?" Diệp Linh hỏi lại, "Chúc mừng dạ vương phi, bất quá hai lần thành thân, cùng cùng người, dạ vương phi cho tới nay mới thôi như cũ băng thành ngọc khiết. Đối đãi ngươi lần sau thành thân, ta định tiến đến chúc mừng." Sở Minh Trạch lạnh giọng nói. Diệp Linh cười khẽ, chúng ta đây nói tốt. Nếu ta tái giá một hồi, ngươi tới uống rượu mừng. Nôn ngữ giao phong, ngươi tới ta đi mấy cái hiệp, Diệp Linh lại lần nữa kiến thức tới rồi Sở Minh Trạch nói chuyện làm việc tích thủy bất lẩu công lực. Hơn nữa thực tin tưởng, Sở Minh Trạch là hiện thân tới cứu nàng, nếu không sẽ không lãng phí thời gian này. Bởi vì nàng là không thể động người. Như thế, liền dễ làm. Vô nghĩa không nói nhiều, nam cung hành sư phụ ở trong tay ta, vương vũ khí. Thúc thủ chịu chói, nếu không, ta hiện tại liền giết tần trưng. Sở Minh Trạch lạnh lùng mà nói. Hảo! Diệp Linh không có do dự, thu hồi chính mình thiên Tà kiếm, hướng tới Sở Minh Trạch ném qua đi. Sở Minh Trạch nắm lấy thiên Tà kiếm, đem hai căn xích sắt đá hướng Diệp Linh, không dám mạo phạm dạ vương phi, chính mình mang lên. Có một số việc, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, không cần nhiều lời. Cùng người thông minh là địch chỗ tốt chính là, đều biết đối phương bước tiếp theo muốn làm cái gì. Dư thừa sự không hề ý nghĩa. Diệp Linh nhặt lên trên mặt đất xích sắt, trước cột vào hai chân mắt cá chân thượng, khóa kỹ, rồi sau đó, lại đem đôi tay khóa lên. Siêng xích đủ trường, nhưng thật ra không ảnh hưởng đi đường dơ tay, thậm chí còn có thể dùng kinh công. Nhưng muốn dùng võ công, liền sẽ nơi trốn bị quản chế. Diệp Linh dơ tay, xích sắt phát ra thanh thúy tiếng đánh, thành ý của ta. Hiện tại, nên mang ta đi thấy ta vị kia thân ái sư phụ đi. Sở minh trạch đôi mắt híp lại Ngươi thật đúng là không có sợ hãi. Các ngươi cấp dũng khí, cảm ơn. Diệp Linh mỉm cười. Ngươi cho rằng, ngươi một người dưới tình huống như vậy có thể thoát thân, còn có thể cứu Ra Tần Trương sao? Sở Minh trạch lạnh giọng nói. Vấn đề này, ngươi trước nhớ kỹ, ta sẽ cho ngươi đáp án. Diệp Linh thực bình tĩnh. Sở Minh trạch ánh mắt sâu thẳm mà nhìn Diệp Linh liếc mắt một cái, đột nhiên bắt đầu hoài nghi, mang Diệp Linh trở về, có phải hay không một cái sáng suốt lựa chọn? Nhưng nghĩ lại lại tưởng làm chủ không phải hắn hắn chỉ là phụ mệnh hành sự thôi mang đi sở minh trạch dứt lời dẫn theo hôn mê tần trưng phi thân dựng lên từ một cái khác phương hướng rời đi sân cốc diệp linh ở bốn cái cao thủ vây quanh hạ chính mình phi thân đuổi theo sở minh trạch một canh giờ lúc sau ánh mặt trời hơi lượng nam cung hành vào sân cốc không có một bóng người phong ngừng sương sớm bao phủ suối nước dốc rách nam cung hành thấy được bị mũi tên nhọn bắn thủng cự thạch thấy được đánh nhau dấu vết lặp lại xác nhận không có vết máu hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi dựa theo nguyên kế hoạch rời đi lấy Tây lương thành vì trung tâm hướng sơn cốc này tương phản phương hướng đi tra hướng đông phía trước diệp linh hai mắt bị bịt kín miếng vải đen hai cái cao thủ một tả một hưu dẫn theo nàng hướng tân thần y quốc phương hướng đuổi vào đêm thời gian tốc độ thả chậm diệp linh biết tới rồi nàng nghe được ảo ào, ào tiếng nước như là thác nước đi đến một cái dâm mát địa phương diệp linh bị buông ra sở minh trạch duỗi tay xả nàng trên mặt mông mắt miếng vải đen là ở một cái trong thạch động mặt bên cạnh trên mặt đất là tần trưng chưa thức tỉnh dạ vương phi thỉnh tại nơi đây nghỉ ngơi sau đó ta sẽ đưa nước cùng thức ăn lại đây sở minh trạch trước sau chưa từng ra ác nôn diệp linh tỏ vẻ cao đẳng cấp địch nhân sẽ không dùng ngôn ngữ kích thích tới tìm tồn tại cảm tương phản sở minh trạch vẫn luôn ở hạ thấp án tồn tại cảm nhưng chuyện nên làm một chút không thiếu làm không nên làm sự tình một chút đều không chạm vào người này rất nguy hiểm đa tạng diệp linh thần sắc bình tĩnh tóc bị gió thổi đến hơi hơi có chút hỗn độn khoanh chân trên mặt đất ngồi xuống sở minh trạch rời đi thạch động lối vào thủ bốn cái cao thủ diệp linh chạy đi khả năng tính bằng không lúc này lão phụ nhân cùng ngu chú tỷ đệ đang ở ăn cơm chiều hoàn Nhan lu ở lão phụ nhân bên cạnh hầu hạ tân ức như ngồi ở ngu chú bên cạnh chủ tử sở minh trạch thanh âm ở cửa vang lên Ngu chú thần sắc vui vẻ, ngươi đã trở lại. Sự tình như thế nào? Tần ức như như mày, chả ta đâu? Nam Cung Hành hiện thân sao? Ngu chú cùng Tần ức như nói chính là, chỉ cần Nam Cung Hành hiện thân, người của hắn lợi dụng tần trưng, có thể cho Nam Cung Hành thuốc thủ chịu trói. Nàng thức chớ mong. Sở Minh chạch vào cửa, hơi hơi không người, hồi chủ tử nói, Nam Cung Hành cùng Diệp Linh cũng không có tiến đến Tây Mạc Hà Bạn phó ước. Ngu chú sắc mặt trầm xuống, lao phụ nhân hừ lạnh một tiếng, em trai xem ra đều bị xích diễm nói chúng rồi bọn họ có phải hay không theo dõi các ngươi kết quả như thế nào bắt được sao sở minh trạch cung kính mà nói theo dõi người chỉ có diệp linh đã bị mang về tới dứt lời mọi người sắc mặt đều thay đổi lão phụ nhân nắm nắm tay thần sát phức tạp nhớ tới lúc trước ở vĩnh sinh đảo bị diệp linh lừa trải qua không khỏi trong lòng lại hận lại giận ngu chú nghĩ tới ở tấn dương thành diệp linh bắt hắn nhục nhà hắn thương hắn Cuối cùng bức tử hắn tình cảnh, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Hoàn nhan Lu chỉ là suy nghĩ, Mộc thương là bị Diệp Linh chảo. nếu là có thể nhìn thấy Diệp Linh, nàng là có thể biết Mộc thương hiện tại như thế nào. Đến nỗi Tân ức như, thần xác của nàng biến đổi lại biến. Nhớ tới mới gặp Diệp Linh khi tình cảnh, nhớ tới nam cung hành vì Diệp Linh, đối nàng làm sự. Tân ức như chờ mong chính là nhìn thấy nam cung hành, nhưng hiện giờ Diệp Linh bị bắt, Tân ức như không những không có thất vọng, ngược lại đột nhiên rất muốn cười, kế tiếp. Diệp Linh đừng nghĩ hảo quá. Nàng ở đâu? Ngu chú lạnh giọng hỏi. Cùng Tân Trưng nốt ở một chỗ. Sở Minh Trạch cung kính mà nói. Mang nàng lại đây. Lao phụ nhân lạnh giọng nói. Tân ức như nhìn đến Lao phụ nhân cùng ngu chú sắc mặt. Trong lòng suy nghĩ, này đó Lao độc vật tựa hồ đều cùng Diệp Linh co thâm cửu đại hận bộ dáng. Xem ra không cần nàng ra tay, Diệp Linh kế tiếp liền sẽ thực thảm. Nghĩ đến Tần Trưng, cùng với lần này không có xuất hiện nam cung hành, Tân ức như đôi mắt hơi lóe. Đứng lên, ta còn là tránh một chút đi, đỡ phải làm cha ta hoài nghi cái gì. Nàng quyết định tiếp tục ngụy trang đi xuống, xem tình huống hành sự. lão phụ nhân cùng ngu chú hiện giờ lòng tràn đầy đều là đối diệp linh hận, căn bản lười đi để ý tần ức như. Tần đức như yên lặng rời đi, trở lại phòng, cửa sổ khai một cái phùng, nhìn chằm chằm bên này động tĩnh. Lúc này thạch động bên trong, tần trưng sâu kín tỉnh dậy, mở mắt ra, phát hiện còn ở nguyên lai địa phương. Nghiêng đầu, thấy rõ bên cạnh người là ai. Tần Trưng bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng, tiểu Diệp nha đầu. Ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Diệp Linh nguyên bản ở nhắm mắt dưỡng thần, nghe được Tần Trưng thanh âm, mở to mắt, đứng dậy đem Tần Trưng từ trên mặt đất đỡ lên, sắc mặt bình tĩnh mà nói, ta là tới cứu sư phụ. Nghe thế thanh sư phụ, Tần Trưng hốc mắt từng đỏ, ngươi cùng A Hành thành thân, vi sư cũng chưa đi uống rượu mừng, các ngươi sẽ không trách ta đi. Sẽ, A Hành hảo thương tâm đâu? Diệp Linh hơi hơi mỉm cười. Ngươi nha đầu này lúc này còn có tâm tình nói dỡn tần trưng chừng mắt nhìn diệp linh liếc mắt một cái nguyên bản không xong tột đỉnh tâm tình nhưng thật ra đột nhiên tốt hơn một chút hạ giọng hỏi ngươi cùng a hành có phải hay không có cái gì kế hoạch diệp linh chớp chớp mắt bất đắc dĩ mà nói nguyên bản là tưởng theo dõi các ngươi trước tìm được này đó món lòng ẩn thân chỗ sau đó lại tùy thời động thủ kết quả không nghĩ tới rơi vào bấy rập bên cạnh có người có chút lời nói không thể sống tần trưng cũng biết Liền không hỏi lại, chỉ là thở ngắn thăng dài, mày nhăn đến càng khẩn. Sư phụ, thần cô nương đâu? Nàng không có việc gì đi. Diệp Linh hỏi tần ước như. Nàng vốn tưởng rằng, tần ước như sẽ cùng tần trưng nốt ở một chỗ, kết quả đến bây giờ cũng chưa nhìn thấy người. Tần trưng thật sâu mà thở dài một hơi nói, á như cũng bị chụp tới. Ngu chú cái kia láo tiện nhân, vì không chế ta, đem á như quan tới rồi nơi khác đi, ta cũng không biết nàng hiện tại như thế nào. Cái dạng này Diệp Linh gật đầu. Sư phụ võ công cao cường, nguyên bản đang bế quan tu luyện, như thế nào đã bị bắt được đâu. Ta nghe A Hành nói, sư phụ bế quan địa phương, có hắn chuyên môn thiết trí cơ quan. Lúc ấy ngu chú muốn phóng hỏa thiêu ta, A như không có biện pháp, chỉ có thể đem cơ quan mở ra. Tần Trưng sắc mặt khó coi, ta láo ra hỏa này, trước kia tổng ở A Hành trước mặt nói, phải làm thiên hạ đệ nhất cao thủ. Lúc này, thật đúng là mất mặt. Cho các ngươi thêm lớn như vậy phiền thoái. Tần Trưng nói, hạ giọng tiểu diệp A. Nếu là có cơ hội, ngươi liền chính mình chạy. Nếu có thừa lực, giúp ta đem á như cứu ra đi, sư phụ cảm ơn ngươi. Đến nỗi ta bộ xương già này, liền mặc cho số phận đi. Diệp Linh trong lòng than nhỏ, gật gật đầu nói, sư phụ yên tâm, ta sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Sở Minh Trạch xuất hiện ở thạch động nhập khẩu, dạ vương phi, chủ tử cho mời. Thần trưng nhíu mày, các ngươi muốn làm cái gì? Có cái gì hướng ta tới? Sư phụ yên tâm, không có việc gì. Diệp Linh đứng dậy xích sắt sùa sùa xoạt xoạt nàng chậm rãi đi tới sở minh trạch bên cạnh sở minh trạch xoay người ở phía trước dẫn đường đi ngang qua thác nước diệp linh nhìn nhiều vài lần xích sắt trên mặt đất kéo nàng đi được rất chậm sở minh trạch thả chậm bước chân cũng không có thúc rủ vào một cái tiểu viện có mấy cái đơn sơ nhà gỗ chính giữa nhất cái kia sáng liên quang cửa mở ra diệp linh vào cửa ánh mắt đầu tiên thấy được nhận thức hoàng nhan du đã không phải lúc trước ở sở hoàng tiệc mừng thọ mặt trên giáng múa tuyệt diễm thần thái phi dương bắc hồ công chúa nàng gây ốm đến lợi hại cả người tiểu tụy bất kham tầm mắt cùng diệp linh đối thượng lại lập tức túi đầu đi sau đó diệp linh thấy được một cái lao phụ nhân cùng một cái lao nhân xa lạ gương mặt nhưng nàng biết đây là vĩnh sinh đảo bà lão cùng thần y cốc ngu chú bà lao cùng ngu chú nhìn diệp linh ánh mắt băng hàn ấm lãnh diệp linh khỏe môi hơi cầu cười đến ngoan ngoan ôn nhu sư phụ ngu tiền bối lại gặp mặt biệt lai vô dạng Mở nhạt quang chiếu giỏi, Diệp Linh khuôn mặt tuyệt sắc, tươi cười thanh lệ, làm lao phụ nhân cùng ngu chú trong lòng lửa dẫn bước lên, lập tức hận tới rồi cực điểm. Người tiện nhân này, thật cho rằng bản tôn sẽ không giết người sao. Lao phụ nhân lạnh giọng nói, Diệp Linh chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội, sư phụ, kiểu biệt gặp lại, như thế nào lớn như vậy hỏa khí? Ta không phải ngài lão nhân gia yêu nhất đồ nhi sao? Sở Minh chạch túi đầu đứng ở cửa, mặt vô biểu tình. Hắn biết. Diệp Linh ở thử bên trong kia hai người điểm mấu chốt. Không thể không nói, lá gan thật đại, miệng thật độc. A tỷ, Chỉ cần lưu nàng một hơi, thủy dung tăng phế, đứt tay đứt chân, ta đều có biện pháp làm nàng khôi phục như lúc ban đầu. Khẩu khí này, ta thật sự là nuốt không dưới. Ngu chú tức giận đến mặt đều tái rồi. Nguyên lai, ngu tiền bối là sư thúc, lúc trước thất kính. Bất quá, ngu sư thúc, lần trước ta không nhúc những người, là ngươi tự sát, ngươi kia khẩu khí, đã nuốt xuống. Diệp Linh thần sắc không thấy sợ hãi, đáng giận. Ngu chú đứng dậy, mắt lộ ra hung quang, hướng tới Diệp Linh bắt lại đây. Xích sắc tiếng vang, Diệp Linh nhấc chân, liền đem ngu chú đá tới rồi trên mặt đất đi, sư thúc, thân thể không tốt, cần phải tiểu tâm chút. Lão phụ nhân nhìn Diệp Linh, ông chắc chắc mà nở nụ cười, là mũ, ngươi thật đúng là không làm bản tôn thất vọng a. Bản tôn suy nghĩ, nếu là lần này thả ngươi, chờ chuyển sinh cổ thành, lại muốn bắt ngươi, sợ là không dễ dàng nếu ngươi chủ động đưa tới cửa tới vậy lưu tại vi sư bên người đi a tỷ cần thiết phải cho nàng một chút giáo hấn ngu chú chật vật mà từ trên mặt đất bỏ dậy sắp khí hộp máu em trai ngươi nhìn không ra nàng là cố ý chọc giận chúng ta không có ý nghĩa sự tình không cần làm lão phụ nhân hừ lạnh một tiếng có cái này nha đầu nơi tay được đến bách ly túc dễ như trở bàn tay kế tiếp như thế nào làm nhiều nghe một chút xích diễm ý tứ xích diễm đem nàng mang về là chủ tử sở minh trạch theo tiếng diệp linh chắc tay sư phụ sư thúc khí giận thương thân ngàn vạn bảo trạo dứt lời xoay người đi ra ngoài lại bị sở minh trạch mang theo về tới nguyên lai thạch động bên trong sở minh trạch đưa tới thủy cùng thức ăn hắn mới vừa đi tần trưng hỏi diệp linh tiểu diệp ngươi không sao chứ bọn họ có hay không thương ngươi không có việc gì diệp linh lắc đầu sư phụ ăn một chút gì đi tần trưng lại hỏi Vậy ngươi có hay không nhìn thấy Á Như? Diệp Linh lại lần nữa lắc đầu, chưa thấy được. Tần Trưng thần sắc lo lắng, cũng không biết bọn họ đem Á Như nhốt ở nơi nào. Lúc này, Tân ức như từ kẹt cửa nhìn Diệp Linh bị sở minh Trạch mang đi, lại lại đây. vừa lúc gặp được ngu chú tử lao phụ nhân trong phòng ra tới, Tân ức như nói, nàng có chuyện tưởng cùng ngu chú giảng. Chuyện gì? Ngu chú tức giận chưa tiêu. Cái kia Diệp Linh, hủy hoại ngu bà bá, bá thần y hề cốc. Ngu bá bá hẳn là hận không thể đem nàng thiên đào vạn quả đi. Chỉ là vì kế tiếp sự, cho nên tạm thời không thể động nàng. Tân ức như ôn nhu hỏi. Biết rõ cố hỏi. Ngu chú tức giận mà nói. Ngu bá bá, ta có cái ý tưởng. Tân ức như trong mắt lập lòe quỷ dị quan mang, chúng ta hẳn là, nhân lúc còn sớm giết Diệp Linh. Ngu chú đôi mắt híp lại, ngươi muốn làm cái gì? Ngu bá bá nghe ta nói. Cha ta võ công như vậy cao, ngu bá bá không phải rất muốn được đến hắn nguyện trung thành sao ta có biện pháp. Ngu bá bá làm cha ta tuyển, ta cùng Diệp Linh, chỉ có thể sống một cái. Chỉ cần cha ta tuyển ta, hại chết Diệp Linh, hắn vô pháp lại đối mặt Nam Cung Hành, lại tưởng cứu ta, chỉ có thể cùng Ngu bá bá đứng ở một đường. Diệp Linh bị trào trở về, nàng đã chết, Nam Cung Hành sao có thể biết. Như cũ có thể lợi dụng nàng, lúc cần thiết trở, ta có thể giả chăng nàng. ta lúc như hôm nay nhìn thấy Diệp Linh, như cũ như vậy Mỹ lệ thông dòng, nàng trong lòng chỉ có một ý niệm. Làm Diệp Linh chết. Càng sớm càng tốt. Chỉ có Diệp Linh đã chết, nàng mới có thể thật sự có cơ hội cùng nam cung hành ở bên nhau. Tiểu như, ngươi thật đúng là cha ngươi hảo nữ nhi a Ngu chú nhìn tần ức như cười lạnh. Tần ức như rũ mắt, ta là cha ta nữ nhi duy nhất, hắn lúc trước lại không chịu giúp ta cùng nam cung hành ở bên nhau. Ngu bá bá không phải đáp ứng muốn giúp ta sao? Diệp Linh bất tử, ta như thế nào sẽ có cơ hội? Hú hổ, làm như vậy, ngu bá bá cũng có thể báo thủ lưu chữ nàng đối chúng ta đều không có bất luận cái gì chỗ tốt ngu chú đôi mắt hơi lóe chậm rãi nở nụ cười hảo ngươi biện pháp thực sự không tồi ngày mai lão phu sẽ an bài tân ước như cũng không biết diệp linh là ngu chú á tỷ lựa chọn người ngu chú không thể động nàng nhưng ngu chú cảm thấy tân ước như đề nghị thật sự không tồi chỉ cần tần trưng tuyển tân ước như vứt bỏ diệp linh tần trưng cùng nam cung hành sư đồ tình nghĩa cũng liền đến đầu với lúc nhân cơ hội cấp diệp linh một chút giáo hấn Bằng không khó tiêu trong lòng chi hận 176 thoát ly khống chế trò chơi Canh hai. Bởi vì thạch động nhập khẩu vẫn luôn có người trông coi Cho nên Tần Trưng cùng Diệp Linh nói chuyện thực chú ý Có một số việc Diệp Linh cũng không có nói cho Tần Trưng Thí dụ như nàng là kia yêu phụ lựa chọn ký chủ Đả tọa tu luyện một suốt đêm Hưng đông khi Diệp Linh chận mắt Liền thấy Tần Trưng sắc mặt tái nhợt Dựa vào vết đá Khỏe miệng giật huyết Bởi vì hắn đan điền bị ngu chú dùng độc dược phong bế hắn đem qua ý đồ vật công kết quả thân thể lại lần nữa gặp bị thương diệp linh than nhỏ cũng chưa nói cái gì cơm sáng vẫn là sở minh trạch đưa tới đơn giản thô giáp chỉ vì no bụng hai người nhiều ít tan chút sở minh trạch lại cầm chén đua thu đi rồi từ đầu tới đuôi không nói một lời ngày nay thời tiết khói mù sáng sớm cuồng phong gào thét như là muốn trời mưa canh giữ ở thạch động nhập khẩu bốn cái cao thủ phụ ngu chú mệnh lệnh đem tần trưng cùng diệp linh cùng nhau thỉnh đi ra ngoài Mang theo bọn họ hướng lên trên đi. Đường núi gập ghềnh, sau lại hai người bị nhắc tới tới, đi tới tới gần đỉnh núi địa phương, có một cái ngôi cao. Ngôi cao bên cạnh cũng có một cái thác nước, ước chừng 7-8 mét cao, tiếng nước từng trận, phía dưới trong cốc thác nước chính là từ nơi này chạy xuống đi. Vẫn luôn đi phía trước đi, chính là huyền ngai. Huyền ngai bên cạnh có một viên cổ tùng, mặt trên dùng dây thừng điếu một người, phi đầu tán phát, thần sắc kinh hoàng, là tần ước như tần trưng thần sắc đại biến. Há mồm lại phát không ra bất luận cái gì thanh em tới. Diệp Linh ánh mắt một ngừng, thử một chút, nàng cũng nói không ra lời, hẳn là sáng nay thức ăn hoặc là nước trong bên trong hạ ách dược, nàng cùng tần trưng đều trúng chiêu. Diệp Linh y dịch thuật cùng độc thuật là đi theo phong bất dịch học, phong bất dịch là ngu chú đồ đệ, Diệp Linh tự nhận là y y ở độc phương diện này, cùng ngu chú còn có rất lớn tranh lệnh. Ngu chú hạ độc, Diệp Linh là tránh không khỏi, trừ phi vẫn luôn bị đói, cái gì đều không ăn, thủy cũng đừng uống. cha Tần ức như nhìn đến tần trưng, mang theo khóc nước nở hô một tiếng. Tần trưng lòng nóng như lửa đốt, bị đẩy đi phía trước, thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ, đứng vững ngẩng đầu, liền thấy ngu chú đứng ở cách đó không xa, cười như không cười mà nhìn hắn. Lao tần, ngươi còn nhớ rõ, không lâu phía trước ngươi đối ta nói, ngươi không nợ nam cung hành cái gì, ngươi cùng tiểu như bởi vì nam cung hành, mới gặp hai bay vạ gió, rơi vào hiểm cảnh, hơn nữa ngươi đối chuyển sinh cổ rất có hứng thú, cho nên muốn cùng bản tôn hợp tác. Ngu chú cười lạnh. Chỉ là bản tôn nhận thức ngươi nhiều năm như vậy, đối với ngươi tính tình cũng có hiểu biết, đối với ngươi võ công càng là hiểu biết, cho nên dễ dàng không thể tin được à. Hôm nay, bản tôn liền cho ngươi một cái cơ hội, làm bản tôn nhìn xem ngươi thành ý như thế nào. Ngu chú rất lời, không đợi tần trưng nói cái gì, hắn xoay chuyển ánh mắt, dừng ở Diệp Linh trên người, đôi mắt hung ác nhăm hiểm, Diệp Linh, đừng tưởng rằng bản tôn thật sự sẽ không động ngươi. Ngươi làm hại bản tôn mất đi nhiều năm khổ tâm kinh doanh thần y diệp cốc chỉ có thể tránh ở cái này phá địa phương bản tôn hận không thể xé ngươi hôm nay ngươi phải vì ngươi hành động trả giá đại giới diệp linh sắc mặt bình tĩnh như vậy nhìn treo ở huyền nhai bên cạnh tần ước như đại khái đoán được ngu chú muốn làm cái gì đem nàng cung điếu đến bên kia đi ngu chú lạnh giọng nói rồi sau đó diệp linh bị hai cái cao thủ một tả một hưu dẫn theo bước đi tới rồi huyền nhai biên đại thụ hạ trói lại nàng đôi tay đem nàng treo ở mặt khác một bên tần trưng gấp đến độ hai mắt đỏ đậm tức giận đến cả người run rẩy lại bị khống chế được không thể động chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tân ức như cùng diệp linh phiêu ở trên vách núi phương chỉ cần cột lấy bọn họ dây thường đoạn rớt chờ đợi các nàng sẽ là rơi xuống vực sâu tan xương nát thịt ngu chú thưởng thức tần trưng khó coi sắc mặt thập phần vừa lòng hướng tới tần trưng đã đi tới tới rồi phụ cận tần trưng một ngụm nước miếng phun tới rồi ngu chú trên mặt đi gắt gao mà trừng mắt hắn ngu chú sắc mặt trầm xuống giơ tay lao đi trên mặt nước miếng thung hăng mà đánh tần trưng một cái tác lao tần làm nhiều năm lão hưu bản tôn là tưởng cho ngươi đường sống ngươi nếu là lại không thức thời chỉ có thể cùng bên kia ngươi bảo bối nữ nhi cùng ngươi đồ đệ tức phụ nhi cùng đi chết ngu chú cười lạnh dứt lời lấy ra một cái dự bình từ giữa đảo ra một viên thuốc viên bẻ ra tần trưng cẳng tắc đi vào tần trưng kịch liệt mà ho khan vài tiếng ý thức được chính mình có thể nói lời nói đối với ngu chú chửi ầm lên ngươi cái này cẩu tạp chủng lão bất tử tiện nhân Ngươi dám động các nàng lão phu thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi ngu chú nghe tiếng mắng không khí không bực cùng tiếng ba tiếng dỗi tay chỉ vào huyền nhai biên kia tây, nhìn tần trưng nói các nàng hai cái hôm nay chỉ có thể sống một cái ngươi tới tuyển Ngươi tuyển hào lúc sau bản tôn liền đưa một cái khác lên đường ngu chú dứt lời tân ức như khóc giống không ngừng liên thanh kêu cha diệp linh nhắm hai mắt lại trong lòng mắng một câu ngu chú cái này cẩu đồ vật không chết tử tế được hiển nhiên Hôm nay là ngu chú thiết cục Diệp Linh biết ngu chú không dám thật sự giết hắn, nhưng này một ván, cha tấn chính là Tần Trưng. Nếu Tần Trưng lựa chọn tần ước như, làm Diệp Linh chết, như vậy Tần Trưng tất nhiên vô pháp lại đối mặt nam cung hành cái này đồ đệ. Nếu Tần Trưng lựa chọn Diệp Linh, làm Tần ước như chết. Diệp Linh cảm thấy, không có khả năng, không hợp lý. Nàng Cung Tần Trưng phía trước liền nhận thức, nhưng Tần Trưng là nam cung hành sư phụ, không phải nàng sư phụ, bọn họ chi gian chưa nói tới có cái gì cảm tình đang nói. Từ Diệp Linh góc độ, nàng cho rằng gặp phải như vậy lựa chọn, tần trưng lựa chọn hắn nữ nhi duy nhất tần ức như tồn tại, thiên kinh Địa nghĩa. Tần ức như có phải hay không người tốt, tại đây loại thời điểm, cũng không quan trọng. Tần trưng thần sắc thống khổ mà ngã ngồi trên mặt đất, không cấm lao lệ tung hành. Một cái là hắn từ nhỏ nuôi lớn nữ nhi, một cái là hắn đồ đệ ái nhân. Nếu là Diệp Linh hôm nay không có, lấy nam cung hành tính tình, sợ là muốn điên rồi. Ngu chú. Tần trưng nhìn ngu chú lạnh giọng nói. Ngươi có loại liền giết ta. Dùng loại này xấu xa thủ đoạn, bị ổi vô sỉ. Lao tần, ta nhưng không kiên nhẫn xem ngươi ở chỗ này nổi điên. Ngu chú cười lạnh, ngươi tưởng cái gì đều phải, nào có như vậy tốt sự. Nhân sinh, còn không phải là phải có lấy hay bỏ sao. Cái nào nặng cái nào nhẹ, ngươi trong lòng rõ ràng có đáp án, không cần ở chỗ này tra người tốt. Đem cái kia đáp án nói ra, đỡ phải lãng phí thời gian. Thần trưng ngã ngồi trên mặt đất, túi đầu, lẩm bẩm mà nói, ta tuyển. Ta tuyển nói, Tần Trưng bỗng nhiên ngầm đầu, nhìn nhìn sắc mặt tái nhận Tần Ước Như, lại nhìn nhìn nhắm mắt lại Diệp Linh, từ trên mặt đất bò dậy, nghiêng ngả lảo đảo mà hướng tới huyền Nhai biên đi đến. Ngu chú ôm cánh tay cười nhạo. Ở hắn xem ra, Tần Trưng tất nhiên sẽ tuyển Tần Ước Như, hiện giờ thống khổ dối rắm thật là dối trá. Cha! Cha Tần Ước Như còn ở khóc, đầy mặt nước mắt. Nhưng kỳ thật, nàng trừ bỏ cảm thấy bị treo ở nơi này có chút khó chịu ở ngoài trong lòng rất đắc ý nàng khỏe mắt dư quang vẫn luôn đang xem diệp linh diệp linh cho tới bây giờ như cũ bình tĩnh như vậy làm tân ức như nhìn thập phần trứng mắt chẳng lẽ diệp linh cho rằng thần trưng sẽ lựa chọn nàng sao đừng có nằm động tân ức như vẫn luôn cảm thấy thần trưng quá cứng nhắc hắn vo công như vậy cao nghĩ muốn cái gì không phải dễ như trở bàn tay một hai phải ẩn cư ở núi sâu rừng già bên trong quá kham khổ nhật tử thần trưng tự đắc này nhạc nhưng tân ức như một chút đều không thích nàng muốn không phải những cái đó cho nên tân ức như cảm thấy lần này cũng là cái cơ hội tốt một khi bài trừ tần trưng làm người nguyên tắc làm hắn tận mắt nhìn thấy diệp linh chết đi hắn kê tiếp tất nhiên không có khả năng còn giống đã từng như vậy tân ức như cảm thấy ngu chú không có gì không đúng hắn nghĩ muốn cái gì không từ thủ đoạn cũng muốn được đến dựa vào chính mình năng lực này có cái gì sai a như ngu chú ngẩng đầu nhìn tân ức như nhớ tới tân ức như bị hắn nhặt về đi thời điểm còn ở tã lót bên trong Như vậy tiểu, như vậy đáng yêu. Hắn bụng về mà đường cha lại đường đường, nhìn tân ước như, một chút một chút lớn lên. Đứa nhỏ này tồn tại, làm hắn nhân sinh, không hề như vậy cô đơn lương bạc, cho hắn rất nhiều an ủi. Cha! Cứu ta a Ta không muốn chết! Ta không muốn chết tần ước như vẫn luôn ở khóc. Tần trưng rôi tay, bắt lấy tân ước như quần áo, liên tục lắc đầu nói, a như đừng sợ, đừng sợ à, cha sẽ không làm người chết. Tần ước như hai mắt đấm lệ mông lùng, trong lòng lại là vui vẻ, hết thể đều ở nàng đoán trước bên trong. thần trưng lựa chọn đương nhiên là nàng. thần trưng buông ra tần ước như, đi hướng diệp linh. Ngu chú cùng tần ước như đều suy nghĩ, Tần trưng đây là đi theo diệp linh quyết biệt. tần ước như đã chờ không kịp muốn thưởng thức diệp linh sắc mặt, xem nàng ở tử vong trước mặt, còn có thể như thế nào trang. tiểu diệp nha đầu, ngươi là cái hảo hài tử, a hành có thể gặp phải ngươi, là phúc khí của hán. thần trưng mở miệng trầm giọng nói diệp linh như cũng nhắm mắt lại thâm như nước lặng nàng cũng cho rằng tần trưng tất nhiên lựa chọn tân ước như thậm chí cảm thấy đây là là đến nỗi tần trưng lại cùng nàng nói cái gì không có ý nghĩa diệp linh cũng không quái tần trưng huống hồ nàng rất rõ ràng ngu chú bất quá là ở chơi bọn họ không có khả năng thật sự làm nàng đi tìm chết nhưng xem ngu chú này tư thế nàng hôm nay khả năng muốn ăn chút đau khổ bất quá diệp linh hơi hơi ngửa đầu nhìn phán qua treo nàng dây thừng lại cúi đầu nhìn phán qua phía dưới lại lần nữa nhắm hai mắt lại tiểu diệp lúc trước lao phu nói đem a hành trục xuất sư môn cũng không phải thiệt tình hắn là lao phu nhất đắc ý đệ tử cũng là lao phu thích nhất hải tử a như bởi vì a hành làm chuyện sai lầm là lao phu không có giáo hảo nàng đều là lao phu sai hy vọng các ngươi không nên trách nàng thần trưng trầm giọng nói diệp linh nữ mày thần trưng nói nhiều như vậy làm cái gì là ở giải thích hắn nữ nhi là cái hảo hải tử cho nên hắn cần thiết muốn cứu sao không cần thiết ngay sau đó liền nghe tần trưng trầm giọng nói tiểu diệp chờ ngươi nhìn thấy a nguyên cùng a hành thời điểm chuyển cáo bọn họ hảo hảo tồn tại làm người quan trọng nhất chính là không thẹn với tâm diệp linh trong lòng trầm xuống bỗng nhiên mở to mắt liền thấy tần trưng cất bước đứng ở huyền nhai biên nhi thượng đưa lưng về phía vực sâu lui một bước chính là chết ngu chú thần sắc biến đổi tần trưng ngươi muốn làm gì còn không mau đi đem hắn chảo lại đây đừng tới đây tần trưng nói Lại sau này lui nửa bước, có hòn đá rơi xuống, hắn một chân đã treo không, nhìn ngu chú, thần sắc bình tĩnh mà nói, họ ngu, nhận thức ngươi, là lao tử đổ tám đời vận xui đổ máu. Sai xem ngươi, là lao tử mắt bị mù. Lao tử có thể chết, nhưng tuyệt đối không cùng ngươi loại này tiện nhân thông đồng làm vậy. Ta biết, ngươi muốn cho Diệp Linh chết, còn muốn bức lao tử tới quyết định chuyện này, ngươi cái này đoạn tử tuyệt tôn cầu tập trùng, đừng có nằm động. Diệp Linh là A hành tức phụ nhi. Lão tử lần đầu tiên thấy nàng liền thích vô cùng, nàng cung a hành đều như vậy đẹp, lao tử chờ bọn họ sinh cái thiên hạ đệ nhất đẹp hoa hoa, quản lao tử đều sư công đâu. Ngươi tốt nhất đừng nhúc nít nàng, nếu không a hành nhất định sẽ làm ngươi bị chết rất khó xem. Ngươi không phải vẫn luôn ở tìm giống nhau bảo bối sao. Kia đồ vật liền ở Lão tử trong tay. Lao tử chỉ nói cho quá ai như một cái. Cha, không cần. Tân ức như thần sắc đại biến, trăm triệu không nghĩ tới. Tần Trưng cuối cùng lựa chọn thế nhưng là chính mình chết. Tần ức như căn bản không biết ngu chú đang tìm cái gì bảo bối, nhưng đây là Tần Trưng ở công đạo hậu sự, cho nàng một trương bảo mệnh phủ. Diệp Linh cũng đột nhiên minh bạch Tần Trưng phía trước lời nói. Tần Trưng nhắc tới Tần Ước như, là hy vọng hắn sau khi chết, Diệp Linh cùng Nam cung hành có thể hỗ trợ chiếu cố hắn nữ nhi. Đáng giận. Mau đi đem hắn chảo trở về. Ngu chú tức muốn hụt máu. Sự tình phát triển đến nước này, vượt qua hắn trước ở không thể thương tổn diệp linh dưới tình huống, tần trưng là cái rất quan trọng hiếp bức nam cung hành con tin, không thể chết được. liền ở hai cái cao thủ tiến lên chào tần trưng thời điểm, tần trưng nhắm mắt lại, hướng tới phía sau đảo đi. kết quả ngay sau đó, dị biến đột nhiên sinh ra, bị dây thừng treo ở trên cây diệp linh, ở vừa mới tất cả mọi người nhìn chằm chằm tần trưng thời điểm, yên lặng mà dùng nàng trong tay xích sắt khóa khấu mũi nhọn, cắt đứt dây thừng, diệp linh thoát khỏi gông cùm xiên xích, một chân đem tần trưng đá trở về. Sau đó nàng thân mình như như diều đứt dây giống nhau, xuống phía dưới rơi xuống. Không tần trưng hai mắt đột ra, giống lớn một tiếng, phát gục ở huyền ngai bên cạnh, chỉ thấy Diệp Linh thân ảnh ở trong tầm mắt, biến thành một cái điểm đen, biến mất ở trong núi sương ngủ bên trong. Ngu chú bị này đột nhiên biến cố cấp kinh sợ, phản ứng lại đây, vọt tới huyền ngai biên đi xuống xem, khó thở giận cực, thất thần làm gì. Còn không mau đi xuống tìm. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Nếu là Diệp Linh đã chết hắn a tỉ chắc chắn cùng hắn trở mặt bởi vì hôm nay việc tất cả đều là hắn tự chủ trương tần trưng khóc đến khóc không thành tiếng tần ức như cũng ngốc lăng lăng không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng là cái dạng này kết quả bất quá đây là nàng muốn kết quả tuy rằng quá trình cùng nàng dự đoán xuất nhập rất lớn đem tần trưng mang về ngu chú nắm chặt nắm tay lạnh giọng nói lập tức có người kéo đi rồi tần trưng sau đó ngu chú hạ lệnh đem tần ức như từ trên cây thả xuống dưới tần ức như xoa phát đau thủ đoạn Nhìn ngu chú vẻ mặt tức giận, có chút khó hiểu, khoe miệng xả ra một nụ cười tới, tuy rằng quá trình khúc chết, bất quá kết quả thực hảo. Chúc mừng ngu ba bá, đại thù lên báo. Tân ức như vừa dứt lời, ngu chú tiến lên kéo lấy nàng tóc, đem nàng nặng nghề mà ném đến trên mặt đất, hung hăng mà đạp vài chân, ngươi tiện nhân này. Đều là ngươi ra siêu chủ ý. Nếu là Diệp Linh đã chết, ta nhất định làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Tân ức như một thân chật vật, không thể tin tưởng mà nhìn ngu chú, sắc mặt mèo vì cái gì ngu chú nhấc chân đá vào tân ức như trên mặt lạnh giọng nói ngươi cái này xấu xí vô năng lại ngu xuẩn tiện nhân ngươi còn hỏi vì cái gì bởi vì diệp linh so ngươi mỹ so ngươi ưu tú là ta a tỷ nhìn chúng người ta hôm nay chỉ là tưởng hù do nàng không muốn cho nàng chết đều là ngươi tiện nhân này làm hại tự cho là thông minh đồ con lợn lao tử ngay từ đầu nên lộng chết ngươi 177 thê thảm tần trà xanh diệp linh cứu tần trưng canh một Mây đen giăng đầy, cuồng phong gào thét, đậu mưa lớn điểm hạ xuống. Tần ức như đôi tay như cũ bị trói, ngã trên mặt đất, trên người trên mặt đều là bùn đất, chật vật bất kham. Nước mưa đánh vào nàng trên mặt, nàng cả người ngốc nốc, như thế nào cũng chưa nghĩ đến, sự tình sẽ biến thành hiện giờ như vậy. Nàng cho rằng ngu chú rất muốn làm Diệp Linh chết, lại nguyên lai, like, Diệp Linh cùng nam cung hành giống nhau, là bị kia đối tỷ đệ tỉ mỉ chọn lửa ký chủ, là bọn họ trong mắt, trẻ tuổi mỹ lệ nhất cường đại nhất hai người, là không thể động người mặc dù diệp linh hủy hoại ngu chú hết thảy ngu chú cũng sẽ không giết nàng mà tân ức như chính mình mới là có thể có có thể không tùy thời có thể nghiền chết phế vật con kiến tân ức như cũng đột nhiên minh bạch ngu chú vì sao trăm phương ngàn kế muốn chia rẽ nam cung hành cùng diệp linh vũ thế tiệm đại ngu chú lại đến huyền nhai biên đi xuống xem chỉ thấy trong núi sương mù dày đặc thật mạnh cái gì đều thấy không rõ lắm nếu là diệp linh đã chết hắn a tỷ đi chỗ nào lại tìm một cái có được nàng một giáp tử nội lực ký chủ nếu là diệp linh tồn tại có cực đại khả năng đào tẩu đến lúc đó cái này ẩn thân chỗ lại hủy hoại đây là ngu chú chuẩn bị cuối cùng một cái hoa điểm ngu chú quay đầu ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn tân ước như bước đi lại đây cười ở tân ước như trên người đôi tay hung hăng mà bóp lấy nàng cổ tiện nhân đều là ngươi ra siêu chủ ý đáng giận đáng giận đáng giận tân ước như sắc mặt đỏ lên một lát công phu liền hai mắt trắng dã, cảm giác hô hấp gian nan thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít bất quá ngu chú còn có một tia lý trí ở hiện tại giết tân ức như không làm nên chuyện gì Tần ức như đối nam cung hành tới nói cái gì đều không phải nhưng nàng tồn tại ý nghĩa là có thể tiếp tục khống chế tân trưng nghĩ đến đây ngu chú bỗng nhiên buông ra tân ức như tay năm tay mười hung hăng mà chịu nàng mười mấy miệng rộng Tần ức như trực tiếp bị đánh choáng váng nàng mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xương to lên khoe miệng rất huyết ánh mắt dại ra đầu vóc trống rỗng Ngu chú đứng dậy, hung hăng mà đạp tần ức như một chân, lạnh lùng mà nói, tiện nhân, lên. Bản tôn hiện tại sẽ không giết ngươi, ngươi tồn tại duy nhất tác dụng, là làm bản tôn càng tốt mà khống chế cha ngươi. Ngươi biết nên làm như thế nào đi. Diệp Linh nếu là tồn tại thoát ly khống chế, kế tiếp tần trưng con tin này cực kỳ quan trọng. Nếu là làm tần trưng phát hiện hắn cái này nữ nhi là cái bị ổi vô sỉ tiện nhân, lấy tần trưng tính cách, hắn không hề quản tần ức như chết sống dưới tình huống. Vì không cho nam cung hành mang đến phiền thoái, có khả năng sẽ lựa chọn tự mình kết thúc. Đến lúc đó, liền thật sự hủy hoại. Tân ức như gian nan mà từ trên mặt đất bỏ dậy, cả người dơ bẩn, ôm ngực. Bản tôn hỏi ngươi đâu? Ngu chú nhấc chân, lại đem tân ức như gạt ngã trên mặt đất. Tân ức như nhịn không được gào khóc, nước mắt cùng nước mưa hôn tạp ở bên nhau, chảy vào trong miệng, lại hàm lại khổ, làm nàng trong lòng ủy khuất đến cực điểm. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, tuy rằng sinh hoạt ở tiêu giao trong g Không có đại phú đại quý, nhưng tần trưng cùng phương nguyên đều thực sủng nàng, trước nay không làm nàng chịu quá một chút hủy khuất. Lúc trước bởi vì nam cung hành sự, đó là tần trưng lần đầu tiên gian dạy nàng. Nàng đời này đầu một hồi bị thương, chính là ngày ấy ở tiêu giao cốc nàng chính mình cầm đao cắt cổ, vì lửa tần trưng. Hiện giờ như vậy kết quả, bị ngu chú như thế nhục nhã đánh chửi, nàng như thế nào có thể chịu đựng Nhưng tần ức như muốn sống, nàng lúc này thực thanh tỉnh mà biết, nếu là không túi đầu. Ngu chú rất có thể sẽ trực tiếp đem nàng từ huyền nhai bên cạnh đá đi xuống. Liên tính làm nàng mạng sống, kế tiếp nàng tình cảnh cũng sẽ thực thế thảm. Vì thế, tần ức như một bên khóc lóc, một bên liều mạng gật đầu, ôm ngu chú chân, khóc không thành tiếng, ngu bà bá. Chủ tử! Chủ tử! Ta kế tiếp nhất định nghe lời. Duy mệnh là tử. Cầu xin ngươi, thả ta lúc này đi. Ngu chú cả người ướt đẫm, mà tông trầm, đá văng ra tần ức như, lạnh lùng mà nói, cùng ta đi gặp tha tỷ. Đến lúc đó, nên nói cái gì, không cần ta dạy cho người đi. Tân ức như cúi đầu, nói năng lộn xộn mà nói, là Ta, ta biết, ta sẽ cùng đại tôn chủ nói. Tất cả đều là ta chủ ý, đều là ta sai. Ngu chú nghe vậy, lại nhìn thoáng qua huyền nhai biên kia cây ở màn mưa bên trong ngông lung cổ tùng, nắm tay nắm lại tùng, xoay người đi nhanh rời đi. Tân ức như thế ngã lộn nhào mà theo đi lên. Sáng sớm sở minh trạch rời đi sân cốc. Đến quanh thân đi điều tra tình huống, tiêu trừ phía trước lưu lại dấu vết, bày ra bấy giờ, an bài nhân thủ ở các nơi phòng thủ. Bởi vì hắn cảm thấy, Nam Cung Hành không có khả năng mặc kệ Diệp Linh, sợ là không dùng được bao lâu liền phải tìm tới nơi này tới. Bất quá có tần trưng cùng Diệp Linh hai người kia chất nơi tay, sở minh Trạch cảm thấy, đến lúc đó Nam Cung Hành đi tìm tới, theo chân bọn họ ước ở Tây Mạc Hà Bạn không sai biệt lắm, con tin chính là vương bài, Nam Cung Hành không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể thỏa mãn bọn họ điều kiện bất quá tiền đề là bọn họ bên này phải làm hảo phòng thủ chuẩn bị tránh cho nam cung hành âm thầm đánh lén tới gần chính ngọ sở minh trạch đem sự tình an bài hảo dầm mưa trở về vừa lúc gặp được từ đỉnh núi xuống dưới ngu chú tham kiến chủ tử sở minh trạch không mình hành lễ ánh mắt dừng ở ngu chú phía sau một cái cả người ướt đẫm tóc lộn xộn toàn thân dơ bẩn đỉnh một chương xấu xí đầu heo mặt nữ nhân sở minh trạch biết đây là tân ước như tuy rằng thoạt nhìn đã hoàn toàn thay đổi hắn chỉ là không rõ đây là tình huống như thế nào rơi xuống mưa to ngu chú đem tần ức như mang đi ra ngoài cường nàng ngu chú lớn như vậy tuổi tựa hồ không quá khả năng sở minh trạch trực giác ngu chú cùng tần ức như làm cái gì không nên làm sự tình ngu chú lạnh lùng mà nhìn thoáng qua sở minh trạch không để ý đến hắn đi nhanh vào tiểu viện tần ức như cúi đầu nghiêng ngả lảo đảo mà theo ở phía sau sở minh trạch nhìn bọn họ bóng dáng đôi mắt híp lại cũng theo đi lên lão phụ nhân vừa mới làm tốt một loại độc dược tâm tình không tồi đang ở uống hoàn nhan lưu cho nàng hầm tổ yến hoàn nhan lưu cúi đầu quỳ gối bên cạnh trên mặt đất tự cấp lão phụ nhân đấm chân ngu chú vào cửa mang tiến một trận lạnh lẽo lão phụ nhân ngẩng đầu thấy hắn cả người ướt nhữ mày hỏi rơi xuống mưa to em trai ngươi làm gì vậy đi làm thành này phó quỷ bộ dáng ngay sau đó tân ức như vào cửa lão phụ nhân sửng sốt một chút cái này giơ hề hề xỉu bắt quái là ai Tân ức như nghe được lão phụ nhân nói, một cái lảo đảo đụng vào trên cửa đi, dối tay muốn sửa sang lại quần áo của mình, lại sờ đến một tay bùn. Hoàn nhan lưu yên lặng ngừng đầu, nhìn tân ức như liếc mắt một cái, lại thấp đầu đi. A tỷ, đã xảy ra chuyện. Ngu chú sắc mặt đen kịt, đi qua đi ngồi xuống. Tân ức như đầu gối một loan, liền quỳ gối vào cửa địa phương. Xảy ra chuyện gì? Lão phụ nhân thần sắc biến đổi. Ngu chú lạnh lùng mà nhìn thoáng qua tân ức như, tiện nhân này ra cái siêu chủ ý làm tần trưng tuyển nàng cùng diệp linh chỉ có thể sống một cái, nói tần trưng nhất định sẽ tuyển nàng kế tiếp vô pháp đối mặt nam cung hành chỉ có thể cho chúng ta sử dụng kết quả Lao phụ nhân sắc mặt trầm xuống kết quả như thế nào kết quả tần trưng muốn nhảy vực tự sát ngu chú trầm giọng nói Lao phụ nhân nháy mắt nổi giận tần trưng đã chết ngu chú lắc đầu không có nhưng là diệp linh nhảy vực ngu chú dứt lời lão phụ nhân chừng lớn đôi mắt hai mắt lộ ra sắc mặt vặn vẹo đến cực điểm. Gắt gao mà nhìn chằm chằm ngu chú, thanh âm sắc nhọn, ngươi nói cái gì? Ngu chú vẻ mặt buồn bực, a tỉ, là ta lô mãng, nhưng ai có thể nghĩ đến Diệp Linh sẽ nhảy vực Hú hồ, này cũng không phải ta chủ ý. Tân ức như nghe vậy, cổ co rụt lại, liên tục dập đầu, tôn chủ, đều là ta sai. Ta biết sai rồi. Lao phụ nhân tức giận đến đôi mắt đều đỏ, ngu chú. Ngươi cái này ngu xuẩn. Thiện nhân này ra xuẩn không thể thành chủ ý ngươi đều nghe. Ngu chú sắc mặt cứng đờ. A tỷ bất giận, ta biết lúc này phạm xuẩn. Ta đã phái người đi tìm, lấy diệp linh bản lĩnh, chưa chắc sẽ chết. Nếu nàng tồn tại, hiện tại đã chạy. Ngươi cho rằng thủ hạ của người đám kia ngu xuẩn còn có thể tìm được người sao? Lao phụ nhân lạnh giọng hỏi. Ngu chú cũng là một bụng hòa khí, việc đã đến nước này, nếu là tìm không thấy người, cũng không có gì ghê gớm. Dù sao còn có tần trưng con tin này ở. Như cũng có thể dùng thế lực bắt ép bọn họ. Lão phụ nhân sắp tức chết rồi một phen đẩy ra hoàn nhăn lù, đứng dậy lại đây, méo tần ức như đầu tóc, đem nàng túng lên, từ bên cạnh trên bàn lấy quá một phen tiểu đao, hung hăng mà cắt đi xuống. tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, lao phụ nhân điên rồi giống nhau ở tần ức như trên mặt cắt bảy tám đao. nàng mặt vốn là bị đánh sưng lên, lúc này xuyên tim thực cốt mà đau, đầy mặt là huyết, trong đó một đao, hoa tới rồi mắt trái, nàng nháy mắt liền cảm giác mắt trái nhìn không tới đồ vật. ngu chú hung hăng nhíu mày, a tỷ, lưu trữ nàng, còn hữu du. Ta biết, không cần ngươi dạy ta như thế nào làm. lão phụ nhân nói, ném ra tần ước như, lại ở trên người nàng bổ hai chân, loại này tiện nhân, lưu nàng một mạng, đủ để khống chế tần trưng. Ngươi thế nhưng còn đem nàng đường cá nhân, đem nàng đường khách nhân. Thế nhưng còn tin vào nàng hồ ngôn loạn ngữ. Đầu góc nước vào. Tần ước như ngã trên mặt đất, đôi tay bộ mặt, cả người run rẩy kêu thảm thiết liên tục. Ngu chú lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, không có phản bác Lao phụ nhân nói. Qua đi những năm đó. Ngu chú mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ, diễn kịch thành nghiện. Hiện giờ đối đãi nào đó người nào đó sự, ngu chú theo bản năng, vẫn là qua đi kia một bộ, bởi vì ngụy Trang đã thành hắn trong xương cốt thói quen, thói quen thành tự nhiên, một chốc sửa không xong. Cho nên lúc trước ở Tấn Dương Thành, hắn cố tình diễn trò, tự cho là đúng mà muốn tránh cho Nam Cung hành hoài nghi đến hắn trên đầu, kết quả làm nhiều sai nhiều, cuối cùng tài thật sự thảm. Đối với Tần Trưng cùng Tân ức như cha con, có thể có càng đơn giản phương thức đối đãi bọn họ đem tần ước như đương con tin liền hảo kết quả ngu chú thói quen tính mà lại bắt đầu triển lãm hắn cao siêu kỹ thuật diễn đánh cảm tình bài theo bản năng mà đi mượn sức tần ước như ngu chú thích diễn kịch bởi vì hắn thích người khác bị hắn lừa đến xoay quanh bộ dáng cái này làm cho hắn có loại cao cao tại thượng quyền sinh sắt trong tay ưu việt khoái cảm lúc này cũng thế hắn nhìn tần trưng bị chính mình bảo bối nữ nhi lừa đến như vậy thảm cảm thấy rất thú vị đây cũng là hắn đêm qua sẽ nghe xong tần ước như nói hôm nay làm ra kia vừa ra nguyên nhân bất quá ngu chú lần trước chơi quá trớn chính là bởi vì đụng phải diệp linh nhưng hắn không trường trí nhớ lúc này gặp phải diệp linh lại chơi tạm lao phụ nhân là thật sự phẫn nộ đến cực điểm bởi vì nàng đêm qua nhìn thấy diệp linh thời điểm liền quyết định lợi dụng tần trưng được đến bách lý túc cái này cổ loại lần này nếu bắt được diệp linh diệp linh cũng đừng muốn chạy đỡ phải lại cảnh mẹ để cảnh con bởi vì diệp linh đối lao phụ nhân tới nói là độc nhất vô nhị Không thể thay thế. Không chỉ là bởi vì Mỹ mạo cùng dáng người, nếu là như thế, hoàn nhan đu cũng có thể. Là bởi vì Diệp Linh có lao phụ nhân một giáp tử nội lực. Trẻ tuổi nữ tử bên trong, lại muốn tìm cái thực lực cùng Diệp Linh tương đương, căn bản không có khả năng. Tự cho là đúng tân ước như, tuy rằng ở nữ tử bên trong thực lực rất mạnh, nhưng ở lao phụ nhân trong mắt, cái gì đều không phải. Bị lao phụ nhân đẩy ngã trên mặt đất hoàn nhan đu, túi đầu bỏ dậy, đứng ở một bên, yên lặng mà nhìn thoáng qua tân ước như thảm trạng trong lòng thầm mắng xứng đáng xích diễm đâu xích diễm lao phụ nhân hướng về phía bên ngoài hô một tiếng sở minh trạch theo tiếng xuất hiện vào cửa cung kính hành lễ phản phất chuyện gì đều sẽ không làm hắn hoảng loạn Người mang theo người đi tìm diệp linh sống phải thấy người chết phải thấy thi thể mau lao phụ nhân lạnh giọng nói là chủ tử sở minh trạch lĩnh mệnh xoay người rời đi ra cửa sắc mặt hơi trầm xuống nguyên bản hảo hảo sự tình hiện giờ bị ngu chú hủy thành như vậy sở minh trạch thực vô ngữ diệp linh tự sát tuyệt đối không thể nhưng hiện tại muốn tìm được nàng sợ cũng không có khả năng sở minh trạch nhớ tới đem diệp linh trộm tới ngày đó ban đêm hắn hỏi diệp linh nàng cho rằng chính mình một người có thể đem tần trưng cứu ra đi hơn nữa an toàn thoát thân sao lúc ấy diệp linh nói chính là làm sở minh trạch nhớ kỹ vấn đề này hắn sẽ biết đáp án ngọn núi này chung có bao nhiêu chỗ thác nước cùng hồ nước cuối cùng hợp dòng tới rồi ngoài cốc tây mạc hà trung diệp linh truy nhai nơi chính phía dưới chính là tây mạc hà sở minh trạch dẫn người đuổi tới thời điểm ngũ chú thủ hạ mấy người cao thủ đứng ở bờ sông nhìn mưa to bên trong chạy xiết nước sông cái gì cũng chưa làm vì cái gì đều làm không được diệp linh còn sống bị nước sông mang đi khả năng tính ở tám phần trở lên duyên hà đi tìm còn có thể tìm được người khả năng tính không đến một thành sở minh trạch nhìn thoáng qua bên cạnh cao ngất vách đá lạnh giọng nói Từ phía trên điếu dây thường xuống dưới, cẩn thận xem xét, bất luận cái gì dấu vết để lại đều không thể bông tha. Sở Minh Trạch dứt lời, không ai để ý đến hắn. Ngu chú mời chào cao thủ, tuổi đều không nhỏ, trong xương cốt đều thực nạo. Cùng một trọng thiên giống nhau, bọn họ nghe Ngu chú, nhưng cũng không nghe Sở Minh Trạch. Đây là chủ tử mệnh lệnh. Sở Minh Trạch như mày. Xích diễm, nếu là chủ tử mệnh lệnh, tốt như vậy biểu hiện cơ hội, chính ngươi thượng là được. Không cần phải chúng ta. Nói nữa, này huyền nhai vách đá có thể tìm được cái gì? Tìm được bị Diệp Linh cắt đứt nhanh cây. Có ích lợi gì? Nàng còn không phải rơi xuống, mặc kệ chết sống đều tùy nước trôi đi rồi. Một cái lao giả thần sắc không kiên nhẫn mà nói. Sở Minh trạch ánh mắt buồn bã, không có lại cái lại cái gì, xoay người rời đi. hắn muốn định chính mình tự mình đi điều tra, kết quả sơn gốc bên trong thế nhưng tìm không thấy một cây cũng đủ lớn lên dây thừng, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Chủ tử, nơi này không an toàn. Chúng ta hẳn là nhân lúc còn sớm rời đi. Sở Minh Trạch cung kính mà nói. lão phụ nhân đầy mặt sắc mặt giận dữ. Em trai, ngươi làm chuyện tốt. Ngu chú như mày, còn có tầng trưng nơi tay. Nam cung hành không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kế tiếp, mau chóng bắt được Bách Lý Túc, chúng ta lại rời đi. Sở Minh Trạch rũ mắt, nghe lão phụ nhân nói, tốc tốc căn bài. Không cần lại cành mẹ để cành con. Là, chủ tử. Sở Minh Trạch cung vừa nói. Mưa to giàn rùa. Tần trưng bị ném hồi nguyên lai thạch động bên trong, nhớ tới hiện giờ sinh tử chưa biết Diệp Linh, hắn khóc đến lão lệ tung hành. Diệp Linh là tới cứu hắn, nếu là Diệp Linh ra chuyện gì, hắn vô pháp tha thứ chính mình. Nguyên bản thủ tần trưng 4 cái cao thủ, hai cái đi ra ngoài tìm người, chỉ có hai cái canh dự ở thạch động bên ngoài. Cách đó không xa thác nước, tiếng nước gào hào, cùng tiếng gió tiếng mưa rơi đan chéo ở bên nhau. Lão phụ nhân cùng ngu chú sở trụ địa phương, cách nơi này có một khoảng cách. Thác nước phía dưới hồ sâu trùng đột nhiên chuyển đến trọng vật rơi xuống nước thanh âm trông coi ngu chú hai cái cao thủ hai mặt nhìn nhau từ bọn họ vị trí không thể trực tiếp nhìn đến thác nước trong đó một cái nhấc chân hướng tới thanh âm chuyển đến phương hướng đi đến hồ sâu trên mặt nước đầu chiều hạ phiêu một người người mặc màu đen y phục dạ hành nữ tử diệp linh trên mặt có cái đao xẻo láo giả túi người đi bắt diệp linh quần áo ngay sau đó trời đất quay cuồng hắn vươn đi tay bị một cái xích sắt gắt gao cuốn lấy mang theo hắn rơi vào trong nước Diệp Linh buông ra đao xẻo nam, hắn dễ rủa suy nghĩ muốn ra thủy. Kết quả Diệp Linh thân hình vừa chuyển, nàng hai chân mặt trên trói buộc xích sát, xoắn lấy cổ hắn. Diệp Linh thò đầu ra ra thủy thông khí, đao xẻo nam tùy theo chìm vào trong nước. Tứ chi loạn vũ, sắc mặt dữ tợn, đôi tay muốn kéo ra quấn lấy cổ xích sát. Diệp Linh thân mình ở trong nước xoay tròn, sinh sôi vặn gây đao xẻo nam cổ. Thác nước cầm vang, đao xẻo nam đồng bạn dâu cá chê ở thạch động bên ngoài chờ, không thấy đao xẻo nam trở về liền hướng về phía thác nước phương hướng hô một tiếng mạnh huynh đáp lại dâu cá chê chỉ có tiếng gió tiếng mưa rơi thác nước tiếng nước hắn hữu mày hướng thạch động trông được liền thấy tần trưng quỷ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích dâu cá chê trần trờ một chút nhấc chân hướng tới thác nước bên kia đi ánh mắt đề phòng thấy đao xẻo nam mặt chiều thượng phiêu ở mặt nước cổ chiều một bên oai đôi mắt chừng đến đại đại đã chết đi dâu cá chê thần sắc đại biến tới người tự chưa xuất khẩu cách đó không xa cự thạch sau Diệp Linh thả người mà ra, huy trưởng đem dâu cá chê chụp vào trong nước. Dâu cá chê còn không co nổi lên, Diệp Linh thả người vào nước, trên tay xích sắt xoắn lấy dâu cá chê cổ, hung hăng một ninh. Ác liệt thời tiết, rất lớn hạ thấp một cao thủ ngũ cảm, cũng rất lớn phương tiện Diệp Linh ra tay. Cái này thác nước cùng hồ sâu vị trí, ở tiểu viện Manh Khu. mà ngu chú thủ hạ này đó lao ra hỏa tự phụ, cung cấp Diệp Linh động thủ cung cấp tiện lợi. Mặt nước phiêu khởi hai cổ thi thể, Diệp Linh ra thủy. Dùng nhanh nhất tốc độ vọt tới thạch động bên trong Tiểu Diệp Tần Trưng nhìn đến Diệp Linh Không thể tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn Tiện đa thần sắc mừng như điên Ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt Đi Diệp Linh sắc mặt ngưng trọng Trước đem người cứu ra đi mới là quan trọng nhất Đừng động ta, ngươi đi trước Tần Trưng lắc đầu Mang theo ta là cái chói buộc Hơn nữa á như còn ở trong tay bọn họ Ngươi đi rồi, nàng mới càng an toàn Diệp Linh dứt lời Đem tần trưng từ trên mặt đất tú lên, đến thạch động nhập khẩu, ra bên ngoài nhìn nhìn, xác định không ai, lôi kéo tần trưng tới rồi thác nước bên cạnh, thả người nhảy. Đây là nước chảy Hồ sâu phía dưới, còn có một cái càng tiểu nhân thác nước, thác nước mặt sau có cái bí ẩn thạch động. Diệp Linh tún tần trưng, chui vào cái kia thạch động bên trong, nín thở ngưng thần, liền nghe phía trên chuyển đến hô to một tiếng, người tới A. 178 thai vạ đến nơi từng người phi, canh hai sở minh trạch đến đỉnh núi đi xem xét xảy ra chuyện địa phương mới xuống dưới đang chuẩn bị đi xem tần trưng thế nào liền nghe được một tiếng kinh hô là từ quan tần trưng địa phương truyền ra tới sở minh trạch thần sắc biến đổi dùng nhanh nhất tốc độ qua đi liền thấy trong thạch động mặt giống tuyết không có người mà thác nước hạ hồ sâu bên trong mặt nước nổi lơ lửng hai cụ lao giả thi thể một cái mặt chiều thượng một cái mặt chiều hạ cổ đều không bình thường mà vặn mẹo không thấy một tia vết máu mưa to cọ rửa diệp linh lưu lại dấu vết Thậm chí nhìn không ra có đánh nhau dấu hiệu. Mặt thẻo cùng dâu cá chê thi thể bị vớt lên, đặt ở trên bờ. Hai người toàn sắc mặt trắng bệnh, hai mắt đột ra, tử trạng đáng sợ. Trên cổ có tương tự vết thương, rõ ràng là bị xích sắt vòng cổ, sống sờ sờ treo cổ. Diệp Linh Thiên tả kiếm còn ở sở minh Trạch trong tay, nguyên bản là trói buộc xích sắt, bị nàng coi như vũ khí. Ngu chú mới rửa mặt, đổi qua quần áo, ở hắn trong phòng ngồi xuống uống lên ly trà nóng, nghe được bên ngoài kinh hô. Trong tay chén trà theo tiếng rơi xuống đất. Tới cửa, thấy vũ thế nhanh chóng, ngũ chú tìm đem rủ, khởi động tới, đi ra ngoài. Mới ra tiểu viện, ngũ chú dẫm tới rồi mọc đầy rêu xanh đa phiến, một mông ngồi dưới đất, vương chắc mà quăng ngã một chút, cảm giác xương cùng vô cùng đau đớn. Hiện giờ ngu chú, không thể so từ trước. Hắn cùng lão phụ nhân giống nhau, mất đi ban đầu thân thể, đồng thời cũng mất đi nguyên bản tu luyện vài thập niên cao cường võ công muốn tìm cái cùng ngày cùng tháng cùng năm đồng thời sinh ký chủ kỳ thật rất khó không đến chọn dù rơi xuống ở cách đó không xa ngu chú mới vừa thay sạch sẽ quần áo một lát đã bị vũ xối thấu hắn nguyên lai nhật tử quá đến thích ý thí ngăn nắp gần nhất liên tục lộ tỏa sớm đã không có đã từng lý trí người tới ngu chú tức muốn hộp máu mà giống giận có người xông tới đem ngu chú nâng dậy tới ngu chú đứng thẳng không xong sắc mặt hung ác nhăm hiểm bên kia xảy ra chuyện gì chủ tử tần trưng không thấy trông coi hắn lao mạnh cùng lão giả đều đã chết đỡ ngu chú người sắc mặt cũng rất khó xem ngu chú thân mình nóng lên mở to hai mắt nhìn ngươi nói cái gì thần trưng không thấy phía sau trong tiểu viện chuyên gia lão phụ nhân phẫn nộ giống to được việc thì ít hỏng việc thì nhiều đồ vật còn không mau làm người đổi theo ngu chú sắc mặt âm u đẩy ra đỡ người của hắn lạnh mặt nói làm tất cả mọi người đổi theo hết thể nghe xích diễm phân phó dứt lời liền thừa ngu chú một người đứng ở trong mưa Hắn cũng không đi nhặt cách đó không xa vai đảo dù, đỡ tường, chậm rãi đi trở về tiểu viện, đến lao phụ nhân phòng đi. Vừa vào cửa, một cái chén trà hướng tới ngu chú tạp lại đây, ngươi hiện tại vừa lòng. Hảo hảo sự tình, bị ngươi làm đến một đoàn loạn. Ngu chú né tránh phần đầu, chén trà tạp tới rồi trên vai hắn. Hắn xác mặt đen kịt mà nói, a tỷ này không phải ta muốn kết quả. Nhưng đây là ngươi một tay tạo thành kết quả. lão phụ nhân giận cực, nếu là làm diệp linh mang theo tần trưng chạy. Kế tiếp chỉ có thể làm ngươi những cái đó ngu xuẩn thuộc hạ lại đi bắt người, lại nghĩ cách chào Bách Lý Túc, ngươi cảm thấy bọn họ có thể làm được sao. Sở dĩ Diệp Linh cùng Tần Trưng làm con tin rất quan trọng, là bởi vì Lão Phụ Nhân cùng Ngu Chú đều đã kiến thức tới rồi Diệp Linh cùng Nam Cung Hành đầu góc cùng thực lực. Ở Diệp Linh cùng Nam Cung Hành biết bọn họ chi tiết, có cũng đủ phòng bị lúc sau, lại phải người đi bắt Bách Lý Túc, hoặc là chào những người khác chứ, không phải không được, là thành công khả năng tính quá nhỏ. Mặc dù ngu chú thủ hạ cao thủ đông đảo lại như thế nào Không một cái chân chính thông minh Phái bọn họ đi ra ngoài Cuối cùng kết quả rất có thể là cùng một trọng thiên giống nhau Có đi mà không có về Tần trưng là cái thực mấu chốt con tin Đây là Lão Phụ Nhân cùng ngu chú xoay chuyển phía trước thất lợi cục diện Đem quyền chủ động lấy về tới quan trọng một bước Lợi dụng tần trưng lại bắt được Diệp Linh Căn bản chính là ngoài ý muốn chi hỉ Chỉ cần chặt chẽ mà khống chế được hai người kia chất Kế tiếp đối thượng nam cung hành bọn họ liền có thể muốn làm gì thì làm kết quả trong một đêm toàn hủy hoại bị lão phụ nhân gian dậy cửa trách ngu chú cũng là một bụng hỏa khí ngạnh cổ nói còn có tân nước như thần trưng không có khả năng mặc kệ nàng miễn bản cái kia tiện nhân đều là các ngươi hai cái ngu xuẩn tiến đến cùng nhau làm ra tới chuyện ngu xuẩn lão phụ nhân hầm hầm mà nói ngươi mấy năm nay chỉ phải cái dám dùng đều không có hảo thanh danh một sớm đã bị hủy hoại một chút tiến bộ đều không có ngu chú đống nhiên đứng lên a tỷ ta vẫn luôn kính ngươi nhưng ngươi nói chuyện khách khí một chút nếu không phải ta ngươi đã sớm mất mạng ngươi kia an nhạc lâu người đã sớm chết hết liền thường một cái xích diễm hiện tại toàn dựa ta người chống Lão phụ nhân nặng nề mà chụp một chút cái bàn, ánh mắt âm trầm toàn dựa ngươi người chống ngươi người chỉ biết chuyện xấu lúc trước cấp nam cung hành hạ độc sự ta nói làm xích diễm đi làm ngươi một hai phải tự mình đi uống nam cung hành rượu mừng sự tình làm tạp ngươi mệnh đều ném đều là ngươi người làm chuyện tốt ngươi tìm một đám tham sống sợ chết lao ra hỏa võ công lại chiều cao cái gì dùng ngu chu càng nghe càng tới khí không khỏi cười lạnh lên a tỉ ngươi nhưng thật ra tỉ mỉ chọn lựa một đám trung thành và tận tâm thuộc hạng tiếp nhận đâu tô đường còn không phải phản bội ngươi trực tiếp hủy diệt rồi toàn bộ an nhạc lâu nếu không phải tô đường bại lộ bán đứng ngươi ngươi hiện tại còn hảo hảo mà ở vĩnh sinh trên đảo ta thần y cốc cũng hoàn mỹ vô khuyết không có chút nào sơ hở nam cung hành cùng diệp linh căn bản không có khả năng biết chuyển sinh cổ tồn tại ta như cũng là bách lý túc đại ân nhân là nam cung hành sư phụ tưởng lấy bách lý túc huyết dễ như trở bàn tay hắn thậm chí sẽ hai tay dâng lên tưởng động nam cung hành càng là không cần tốn nhiều sức lao phụ nhân sắc mặt vật mẹo ngươi có ý tứ gì a tỷ chúng ta là thân tỷ đệ, ta cho ngươi mặt mũi ngươi cũng đừng thật đem chính mình đương lao đại nguyên bản hết thể hảo hảo chuyện xấu liền phá hủy ở ngươi nơi đó nói ta người xuẩn ngươi người nhưng thật ra không ngu trực tiếp đem ngươi cấp bán to như vậy an nhạc lâu trung thành và tận tâm thuộc hạ ngươi không phải rất đắc ý sao kết quả thế nào bị diệp linh một người cấp diệt nói ta xuẩn ngươi như thế nào không nhìn xem ngươi làm chuyện gì đâu một hồi nhìn thấy diệp linh liền cấp giống giống mà đem ngươi suốt đời công lực chuyển cho nàng bị nàng lửa đến xoay quanh ngu chú hử lạnh một tiếng nói ngươi ngươi câm mồm lao phụ nhân tức giận đến cả người run rẩy tỷ lệ hai cái bởi vì huyết thống, cho nên vẫn luôn vẫn duy trì chặt chẽ hợp tác quan hệ, nhưng nói đến cùng, các có các ích lợi. thật muốn nói cảm tình, loại này ý nghĩa kỳ lạ, lưu toan đến vĩnh sinh, vì thế không từ thủ đoạn biến thái, có thể có cái gì cảm tình. bất quá là cho nhau lợi dụng thôi. ngay từ đầu vĩnh sinh đảo xảy ra chuyện, ngu chú tuy rằng thực thất vọng, nhưng cũng cảm thấy không sao, bởi vì cũng không có tổn hại đến hắn ích lợi. lão phụ nhân mấy năm nay đối chuyển sinh cổ nghiên cứu thành quả, đều là cùng ngu chú cùng chung. Trên thực tế ngu chú chính mình âm thầm cũng ở làm, thậm chí cố tình gạt lao phụ nhân bên kia. Nhưng sau lại, từng bước một, ngu chú hết thể cũng bị nam cung hành cùng Diệp Linh hủy diệt, hắn như thế nào có thể tiếp thu. Mà lấy ngu chú tự đại tự phụ tới rồi cực điểm tính cách, hắn tất nhiên sẽ không cho rằng đây là chính mình sai. Ở hắn xem ra, từ đầu tới đuôi, đều là lao phụ nhân sai. Căn nguyên ở nàng chỗ đó. Nếu không phải nàng xảy ra chuyện, nam cung hành cùng Diệp Linh có lẽ cả đời sẽ không biết chuyển sinh cổ là thứ gì càng không thể hoài nghi đến hắn trên đầu đi. Nhưng lão phụ nhân càng là tự phụ tự đại đến cực điểm tính cách, khống chế người khác sinh tử cho nàng tự tin, làm nàng tin tưởng vững chắc chính mình có thể thành công làm ra không chịu hạn chế chuyển sinh cổ, thọ cùng trời đất. Nàng trước nay đối ngu chú đều là có chút trứng mắt, bởi vì ở độc thuật này một đường, ngu chú thiên Phú không bằng nàng, ngu chú dối trá làm nàng cũng không thích. Cho nên lúc trước lão phụ nhân vừa mới thân chết chạy trốn, ở thân y cốc tỉnh lại thời điểm. Mặc dù khi đó ở vào hai bàn tay trắng trạng thái, như cũ đối ngu chú không chút khách khí. Loại này tỷ đệ quan hệ, trước nay đều là vật mèo. Ở tình trạng tốt thời điểm, bọn họ có thể hòa hòa khí khí, cùng nhau làm đại sự. Nhưng cho tới bây giờ, tình cảnh ngày càng xa xút, đều mất bình tĩnh. Lập tức Lao Phụ Nhân cảm thấy ngu chú quá xuẩn, tới tay con tin đều có thể làm bay. Nhưng ngu chú cho rằng là Lao Phụ Nhân quá xuẩn, gián tiếp hủy hoại hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm hết thảy bằng không hắn như thế nào sẽ rơi xuống hôm nay cái này hoàn cảnh ngu chú càng nghĩ càng giận nhìn lao phụ nhân cười lạnh liên tục a tỉ ngươi ánh mắt cũng thật hảo chọn một người tuổi trẻ đồng lứa tâm trí như yêu nữ tử ngươi lại thân thủ đem nàng biến thành một cái chân chính tuyệt đỉnh cao thủ nàng trái lại hủy hoại ta hết thảy vẫn luôn đang tìm mọi cách muốn diệt trừ ngươi liền ở hôm qua đem nàng trộm tới ta tưởng động nàng ngươi đều không cho hảo a ta nghe ngươi lời nói không thể động nàng liền độc đều đã quên cho nàng hạ. hôm nay phát sinh hết thảy ngươi vừa lòng lão phụ nhân nhìn ngu chú ánh mắt lánh tới rồi cực điểm ngươi còn có mặt mũi nói hôm nay phát sinh sự diệp linh thoát ly khống chế chính là bị ngươi cái này ngu xuẩn làm chuyện ngu xuẩn làm nàng tìm được rồi cơ hội tỷ lệ hai đều khăng khăng là đối phương sai đối phương là ngu xuẩn bạo phát kịch liệt khắc khẩu dùng phương thức này phát tiết trong lòng lửa giận thậm chí nhất thời đã quên chính sự quan trọng mà có chút trong lòng lời nói một khi nói ra kẻ nước sinh ra là không thể người chuyển. Mưa to chưa đỉnh, Sở Minh Trạch vội vội vàng vàng tới rồi, liền thấy lão phụ nhân cùng ngu chú tỷ đệ hai mặt đỏ thai hồng, ồn ào đến túi bụi. Sở Minh Trạch bẩm báo mới nhất tình huống, lão phụ nhân cùng ngu chú tạm thời đỉnh chỉ khắc khẩu, ai cũng không xem ai, một cái so một cái sắc mặt khó coi. Đuổi theo a. Hai người bọn họ trên người đều mang theo xích sắt, có thể chạy rất xa. Còn không mau đuổi theo. Lão phụ nhân lạnh giọng nói. Sở Minh Trạch rũ mắt cung kính mà nói nhân mưa to cọ rửa đã nhìn không tới bọn họ đào tẩu dấu vết vô pháp xác nhận là từ đâu con đường rời đi thuộc hạ đại an bài người hướng các khả năng phương hướng đuổi theo ngươi như thế nào không đi ngu chú lạnh giọng hỏi hán thủ hạ những cái đó cao thủ không phục sở minh trạch cứu này căn bản là bởi vì ngu chú chính mình liền trướng mắt sở minh trạch đặc biệt là ở lao phụ nhân tổng nói sở minh trạch thông minh ổn trọng làm thấp đi ngu chú bên này người dưới tình huống sở minh trạch than nhỏ chủ tử Thuộc hạ cho rằng, nơi đây đã cực không an toàn, cần thiết mau rời khỏi. Lao phụ nhân cùng ngu chú thần sắc đều thay đổi. Rơi xuống lớn như vậy vũ, hướng chỗ nào đi. Ngu chú lạnh giọng hỏi, động tinh quá lớn, dẫn người chú ý, người nghĩ tới hậu quả sao. Gặp chuyện liền biết trốn. Liên tính chúng ta đi rồi, kế tiếp vẫn là muốn cùng nam cung hành giao tiếp. Nhưng kế tiếp sự, có thể bàn bạc kỹ hơn. Bên ta thượng có một ít nhưng dùng cao thủ, mất đi diệp linh cùng tần trưng, có thể nghĩ cách, lại bắt con tin. Hiện giờ ít nhất còn có tần ức như nơi tay. Sở Minh trạch cung kính mà nói. Lao phụ nhân thần sắc biến đổi lại biến, hảo. Kế tiếp toàn nghe xích diệm an bài. Mau rời khỏi nơi này. Ngu chú sắc mặt âm tình bất định, môi ngập ngừng, cuối cùng cũng không có nói lời phản đối. Bởi vì hắn cũng cảm giác được thật sâu bất an. Diệp Linh bị chảo Nam Cung Hành sẽ không cái gì đều không làm. Hiện giờ còn bị Diệp Linh trốn thoát, lại lưu lại nơi này, chờ đợi bọn họ, không biết sẽ là cái gì. Đến nỗi tần ức như con tin này, có thể dùng, nhưng giá trị quá thấp, không đủ cho bọn hắn cảm giác an toàn. Trước chuẩn bị, chờ trời, trời tối mưa đã cạnh, nếu lại như cũ tìm không thấy Diệp Linh cùng tần trưng, chúng ta liền đi. Có cái địa phương, có thể đi, chính là tần trưng tiêu giao cốc. Nói vậy Nam Cung Hành sẽ không nghĩ đến chúng ta sẽ trở lại nơi đó đi. Ngu chú chân thật đáng tin mà làm quyết định. Kỳ thật sở minh trạch cho rằng, lập tức rời đi mới ổn thỏa nhất. Nhưng hắn đều không phải là làm chủ người thấy lão phụ nhân không có phản đối ngu chú nói sở minh trạch liền đi xuống an bài lúc này diệp linh cùng tần trưng như cũ tránh ở sơn cốc bên trong một cái bí ẩn trong thạch động diệp linh cả người ướt đẫm gió lạnh thổi vào tới đánh cái dùng mình tần trưng lúc này mới chú ý tới diệp linh trên mặt có vài đạo hoa thương vết máu là nàng truy nhai thời điểm lợi dụng hết thể có thể giảm sốc đồ vật tới bảo mệnh, trên người khó tránh khỏi bị chút vết thương nhẹ tần trưng đau lòng lại cũng không dám nói chuyện sợ đem địch nhân đưa tới chỉ trong lòng yên lặng mà tưởng từ hôm nay bắt đầu diệp linh cùng nam cung hành giống nhau đều là hắn muốn che chở hải tử chỉ cần hắn có năng lực nhất định dùng hết toàn lực diệp linh cởi nàng dày nay đôi giày là đặc chế đế giày thêm hậu tường kép bên trong dùng giấy dầu làm không thấm nước xử lý diệp linh xé mở một tầng đế dày bên trong rút ra một phen mỏng như cánh ve tiểu đao một cây tinh tế dây thép cùng một cái hơi mỏng giấy bao tần chưng chừng lớn đôi mắt liền thấy diệp linh cầm lấy cái kia giấy bao đặt ở trong tay hắn Dùng ngón tay trên mặt đất viết, đây là giải dược, có lẽ có thể cho sư phụ khôi phục võ công. Tần trưng thần sắc vui vẻ, mở ra giấy bao, bên trong là một tầng màu vàng nhạt thuốc bột. Nam Cung hành cùng Diệp Linh ở mùng 1 tháng 8 không có đi phó ước, kế hoạch theo dõi khi, liền lường trước quá khả năng sẽ rơi vào bấy dập, hoặc là bị bắt trụ, thậm chí bọn họ đều trước tiên thương lượng hảo, nếu là có dị thường, Diệp Linh thượng, Nam Cung hành tránh. Một khi bị chảo Diệp Linh sẽ không có tánh mạng chi nguy. Nhưng có cực đại khả năng sẽ bị hạ độc phong bế nội lực, vô pháp dùng võ công. Cho nên, Nam Cung hành cùng Diệp Linh trước tiên làm đơn giản nhất nhưng nhất khả năng dùng tới chuẩn bị, giấu ở đế dày tường cách chung, soát người cũng không sợ. Vũ khí tất nhiên sẽ bị cướp đi, một phen tiểu đao nhưng giết người. Nếu là bị xích sắc khóa trụ, Diệp Linh dùng dây thép mở khóa kỹ năng là có thể phát huy tác dụng. Mà này giải dược là Nam Cung hành tỉ mỉ chuẩn bị, để người vận nhất. Ngu chú chưa cho Diệp Linh hạ độc kỳ thật diệp linh có chút ngoài ý muốn. bất quá kết quả không có bao lớn khác biệt nàng chưa đi trừ xiến xích liền đi trước cứu tần trưng là bởi vì ngay lúc đó tình huống giành giật từng giây tận dụng thời cơ nếu là chờ trông coi tần trưng cao thủ toàn bộ quý vị hai cái biến bốn cái diệp linh săn giết kế hoạch liền không thể được mà trói buộc nàng xiến xích ở trong nước là cực hảo vũ khí tần trưng đem giấy bao trung thuốc bột ngã vào trong miệng một lát sau một búng máu phun tới cảm giác đình trệ đan liền khôi phục không khỏi thần sắc đại hỉ mà diệp linh chính chuyên chúng ngưng thần ở mở khóa tuy rằng là cao thủ cũng ninh không ngừng huyền thiết xiềng xích nhưng này cổ đại khóa cũng không có quá phức tạp rất nhỏ răng rắc tiếng vang lên trói buộc diệp linh hai chân xiềng xích rơi xuống trên mặt đất thần trưng ánh mắt sáng lên đối với diệp linh giơ ngón tay cái lên sau đó diệp linh lại khai chính mình trên tay khóa lại đem tần trừng trên người xiềng xích diệt trừ hai người rốt cuộc tự do bất quá đáng tiếc chính là Diệp Linh nhưng không chuẩn bị ách dược giải dược, cho nên nàng như cũ không thể nói chuyện. Tiểu Diệp, chờ chơi, chơi tối, ta trước hộ tống ngươi đi, lại trở về cứu á như. Thần Trưng Hạ giọng nói, Diệp Linh lắc đầu, trên mặt đất viết, phải đi cùng nhau đi. Có cứu hay không tần ước như, cũng không ở Diệp Linh suy xét trong phạm vi. Chỉ là lần này, nàng nếu tới, không thể dễ dàng như vậy rời đi, bằng không thực mau, hết thể lại sẽ trở lại nguyên điểm, bởi vì bọn họ trên người phiền thoái, cũng không có giải quyết rớt nếu trở về tần trưng, những người đó khả năng sẽ theo dõi người khác chất. Bất quá đương nhiên, tần ức như là tần trưng nhất để ý nữ nhi, tần trưng muốn cứu nàng, thiên kinh địa nghĩa, Diệp Linh cũng sẽ không ngăn. Hơn nữa Diệp Linh suy nghĩ, lấy sở minh trạch cẩn thận tới cực điểm tính cách, ở nàng thoát ly khống chế sau, những người này vô cùng có khả năng sẽ thực mau chuyển rời đến nơi khác đi. Không thể chờ nam cung hành xuất hiện, nên động thủ thời điểm liền động thủ. Lúc chẳng bạn, hết mưa rồi. U tĩnh sơn cốc bên trong đám sương minh ngông, hoàn nhan lũ có nàng tay mải đứng ở lao phụ nhân trong phòng nói tốt trời tối phải đi nguyên bản thần y lìa cốc người vô dụng đều bị ngu chú xử lý rớt chỉ để lại đối hắn hữu dụng cao thủ hôm nay lại đã chết hai người trước mắt lớn lớn bé bé cao thủ còn dư lại chín hơn nữa lao phụ nhân duy nhất thuộc hạ sở minh trạch tổng cộng 10 cái cao thủ mang theo hiện giờ không có võ công lão phụ nhân cùng ngu chú cùng với có mang hoàn nhan lũ cùng con tin tần ước như liền yêu cầu bốn cái cao thủ so với đã từng tọa ủng an nhạc lâu cùng thần y di cốc hai đại thế lực thời điểm hiện giờ tỷ lệ hai tình trạng có thể nói thế thảm hôm nay cãi nhau một trận lúc sau lão phụ nhân cùng ngu chú liền không nói chuyện nữa ánh mắt giao lưu đều không có tuy rằng đạt thành trung nhận thức phải rời khỏi thiên sát hắc mọi người tập kết xong sở minh trạch đã đến các nơi điều tra quá không có gì thường hơn nữa tuyển hảo một cái nhất bí ẩn lộ đi thôi lão phụ nhân lệnh giọng nói sở minh trạch đi tới ở nàng trước mặt xoay người túi đầu đem nàng bối ở trên lưng sở minh trạch bên hông treo diệp linh thiên tà kiếm ngu chú bị hắn một cái thủ hạ cóng hoàn nhan Du cùng tân ức như bị mặt khác hai cái cao thủ mang theo chuẩn bị rời đi sở minh trạch có lao phụ nhân dừng ở cuối cùng bên cạnh chính là thần sắc bất an hoàn nhan Du, chưa xuất gốc liền thấy diệp linh từ trên trời ra xuống một người chặt bọn họ đường đi mà tần trưng tránh ở chỗ tối nhìn chằm chằm đem tân ức như chộp vào trong tay người tùy thời mà động có hoàng nhan u cao thủ đem hoàng nhan u ném xuống tiến lên đi che chở ngu chú chiến cuộc chạm vào là nổ ngay sở minh trạch ánh mắt buồn bã ở nhìn đến diệp linh chặn đường trong nháy mắt liền làm cái quyết định hắn dội tay chảo quá bên cạnh hoàng nhan u hướng tới tương phản phương hướng phi thân rời đi Ngu chú không có quay đầu lại cũng không biết hắn a tỷ bị sở minh trạch mang theo chạy tần trưng vốn dĩ muốn đuổi theo nhưng cùng lúc đó bắt lấy tân ước như người Rồi tay bóp lấy tần Ức Như cổ, đem nàng đưa tới ngu chú bên cạnh. Tần Trưng nhìn bị hủy dung mắt mù tần Ức Như, trong lòng đại đau, cũng không có đi truy sở Minh Trạch, một lòng chỉ nghĩ cứu Nữ Nhi. Diệp Linh nhìn trước tiên chạy trốn Sở Minh Trạch, có chút tiếc nuối, nếu tần Trưng không truy, Diệp Linh liền không hề quản, nàng mục tiêu là bắt lấy ngu chú. Diệp Linh, tránh ra. Nếu không ta liền giết tần Ức Như. Ngu chú lạnh giọng nói. Diệp Linh cười như không cười, xem cũng chưa xem tần Ức Như liếc mắt một cái không tiếng động mà đối với ngu chú làm cái cắt cổ thủ thế ngu chú đột nhiên phát hiện không đúng quay đầu lại không thấy lao phụ nhân cùng sở minh trạch trong lòng trầm xuống nói tốt cùng nhau đi hắn a tỷ đây là đem hắn vứt bỏ ngu chú giận cực thượng giết nàng ngu chú dứt lời bốn cái cao thủ xông lên vây công diệp linh mà dư lại trừ bỏ một cái khống chế được tân ức như cao thủ ở ngoài còn có bốn cái bảo hộ ngu chú muốn đào tẩu tần trưng nhìn chuẩn thời cơ đột nhiên xuất hiện Mục tiêu minh xác, một trưởng đánh chung cái kia bắt lấy tần ức như cao thủ. Ở đây mọi người bên trong, tần trưng thực lực mạnh nhất, một kích tức chung sau, hắn đem tần ức như đoạt lại đây. Mà mặt khác bốn cái cao thủ nguyên bản một lòng bảo hộ tần trưng, chờ phản ứng lại đây, đã chậm. Ngu chú thần sắc đại biến, bắt lấy một cao thủ cánh tay, đi. Đi mau a. Hai cái cao thủ tiến đến vây công tần trưng, mặt khác hai cái dẫn theo ngu chú phi thân rời đi. Đang bị bốn cái cao thủ vây công đánh đến có chút cố hết sức diệp linh đôi mắt hơi co lại quanh thân hơi thở bạo trướng tần trưng phát hiện không đúng hướng diệp linh phương hướng nhìn thoáng qua liền thấy nàng hai mắt đỏ đậm rỗi tay thành chảo vặn gãy một cao thủ cổ cướp đoạt quá một phen trường kiếm đâm vào cái thứ hai cao thủ ngực ném xuống trường kiếm đánh ra hai trưởng dư lại hai cái cao thủ phun huyết bị đánh bay đi ra ngoài hết thể đều phát sinh đến cực nhanh đã tới rồi hơn 10 mét có hơn ngũ chú nghe được tiếng kêu thảm thiết quay đầu lại khi Diệp Linh chính lấy cực nhanh tốc độ tới gần. Ngu chú đại kinh thất sắc, mau. Đi mau. Diệp Linh mạnh mẽ dùng tới từ bà lão nơi đó lừa đi nội lực, còn vô pháp khống chế, nhưng ở trong thời gian ngắn trong vòng, thực lực của nàng thập phần khủng bố, không người có thể địch. Ngu chú vừa dứt lời, Diệp Linh đã tới rồi trước mặt, ngăn lại bọn họ đường đi. Chỉ thấy mặc ý gì nữ tử mắt đỏ như yêu, tuyệt sắc vũ mị, khóe môi kia mặt nhàn nhạt ý cười, mị đến kinh tâm động phách. Lại làm ngu chú cảm giác được tử vong tới gần hơi thở. Trong đó một cao thủ, vung ra ngu chú, hướng tới Diệp Linh công qua đi. Lại ở sau một lát, bị Diệp Linh răng rắc một tiếng vặn gãy cổ. Mà ngu chú, lại lần nữa bị Diệp Linh chặn đường, Diệp Linh ý cười sâu kín, không tiếng động mà nói, lao tiện nhân, ngươi tiếp theo chạy à. 179 nam cùng đã đến, sư muội không có việc gì, canh một. Không sơn tân sau cơn mưa, thu ý lạnh lẽo. Hai cái vây công tần trưng cao thủ. Trong đó một cái đã chết, một cái khác thấy ngu chú gặp nạn, muốn thoát thân tiến đến tướng trợ, tần trưng từ trên mặt đất nhặt lên một phen kiếm, đâm vào hắn giữa lưng. Ngu chú thuộc hạ, thừa cuối cùng một cái, đem hắn bối ở trên lưng, ánh mắt để phòng mà nhìn Diệp Linh. Diệp Linh bỗng nhiên tới gần, ngu chú bị ném xuống, thấy cái kia thuộc hạ cùng Diệp Linh giao thượng thủ. Bên cạnh chính là thác nước, ngu chú té ngã lộn nhào mà muốn nhảy đến trong nước đi, nhân cơ hội đào tẩu, nửa cái thân mình mới vừa vào thủy bị phi thân lại đây tần trưng một chân đá trở về trên bờ sau đó tần trưng hướng về phía ngu chú ngực nặng nề mà đạp hai chân ngu chú sắc mặt trắng bệnh hộp máu không ngừng ngã trên mặt đất rốt cuộc vô pháp lúc nít tần trưng đang muốn đi giúp diệp linh quay đầu liền thấy diệp linh vặn gãy cuối cùng một cao thủ cổ phủi tay đem hắn ném vào hồ nước bên trong bán khởi bắp nước chụp đánh ở ngu chú trên người hắn thần sắc tuyệt vọng nhắm mắt lại tân ức như thanh tỉnh dùng con sót lại mắt trái Gắt gao mà nhìn chằm chằm cách đó không xa cái kia mỹ lệ yêu giả nữ tử, lại nghĩ đến chính mình hủy dung mắt mù, trên mặt miệng vết thương đều chưa kết vẩy, vô cùng đau đớn, trong lòng hận cực giận cực ghen ghét đến cực điểm. Nhưng u ám bóng đêm, hỗn độn đầu tóc, làm Tần Trưng cùng Diệp Linh nhìn không tới tần ức như lúc này ánh mắt. Bọn họ cũng không có nhàn hạ đi chú ý cái này. Tần Trưng trong lòng khẽ buông lỏng, còn chưa nói lời nói, liền thấy Diệp Linh thân mình loạng lên, hộp máu không ngừng, ngã xuống trên mặt đất. Tiểu Diệp nha đầu, tần trưng thần sắc đại biến dùng nhanh nhất tốc độ tiến lên bế lên diệp linh liền thấy nàng ánh mắt mê mang sắc mặt đỏ lên mạch đập cực kỳ không xong còn ở hộp máu lần này chạm mặt diệp linh có thể nói lời nói thời điểm có người nhìn chằm chằm không dám nhiều lời sau lại không ai nhìn chằm chằm nàng phát không ra thanh âm cho nên tần trưng đến bây giờ cũng không biết diệp linh vừa mới đột nhiên bùng nổ là chuyện như thế nào bất quá hiển nhiên nàng hiện tại thân thể trạng hướng rất nguy hiểm rất giống là tàu hỏa nhập ma bệnh trạng một cái không cẩn thận liền sẽ nổ tan xác mà chết tần trưng đem diệp linh phụ chính hắn khoanh chân ngồi ở diệp linh phía sau đôi tay dán ở diệp linh giữa lưng dùng chính mình nội lực cùng diệp linh hôn loạn nội tức chống lại một lát sau tần trưng cái chán toát ra mồ hôi như hạt đậu trong lòng kinh hãi diệp linh nội lực thật sự là quá mạnh mẽ nếu là khống chế không được tất có tánh mạng chi nguy tần trưng ngưng thần chỉ mình cố gắng lớn nhất trong lòng chỉ có một ý niệm nhất định phải cứu diệp linh đó không xa Tần Ước Như, đôi mắt hung ác nham hiểm mà nhìn bên này. Diệp Linh ra vấn đề, có nguy hiểm, Tần Trưng đang ở cứu nàng. Ý thức được điểm này lúc sau, Tần Ước Như phản phất đột nhiên mới thanh tỉnh lại, bắt đầu kêu gọi Tần Trưng, Cha! Cha ta đau quá! Cha! mau cứu cứu ta! Cha! Tần Ước Như một tiếng một tiếng mà kêu, một tiếng so một tiếng cao, dùng tới toàn bộ khí lực, tận hết sức lực mà đi nhiễu loạn Tần Trưng. Nàng trong lòng cũng chỉ có một ý niệm nhất định phải làm diệp linh chết. Nam ở hồ nước biên, hộp máu không ngừng ngu chú, biết rõ trốn không thoát, nhưng hắn biết diệp linh sẽ không giết hắn. Vừa nghe đến tần ức như thanh âm, ngu chú liền biết tần ức như ở đánh cái gì bản tính. Trong đầu trong nháy mắt hiện lên một ý niệm, ngu chú muốn bán đứng tần ức như, bởi vì lần này sự tình tất cả đều là bị tần ức như ra siêu chủ ý hủy diệt, hắn hận không thể giết tần ức như. Nhưng là nghĩ lại, ngu chú sửa lại chủ ý. Tần ức như cái này dối trá lại bị ổi tiện nhân, lưu chữ nàng Làm nàng tiếp tục đi thai hỏa tần trưng, thai hỏa nam cung hành cùng Diệp Linh mới hảo. Hơn nữa, trong tay hắn có tân ức như nhược điểm, kế tiếp, có lẽ còn có thể lợi dụng. Bất quá mặc kệ tân ức như như thế nào kêu, tần trưng lúc này chỉ lo cứu Diệp Linh, đã che chắn ngũ cảm. Nhậm tần ức như kêu đến tê tâm liệt phế, tần trưng đều không có bất luận cái gì phản ứng. Diệp Linh đã mất đi ý thức, tần trưng khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, mày gắt gao mà ninh. Còn như vậy đi xuống hắn rất có khả năng cứu không được diệp linh chính mình đan điền cũng sẽ gặp vô pháp nghịch chuẩn bị thương nặng nhưng mặc dù chỉ có một phần vạn khả năng cũng muốn tiếp tục đi xuống tân ức như kêu đến tiếng nói khàn khàn nhưng mà tần trưng căn bản không để ý tới nàng nàng sát mặt vật mẹo, cả người run rẩy tức giận đến mo hộp máu đột nhiên một trận gió lạnh xẹt qua một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống tân ức như nhìn đến kia quen thuộc bóng dáng trừng lớn đôi mắt biểu tình kích động nhị sư huynh là nam cung hành tới bất quá tần ức như thâm tình kêu gọi lại lần nữa bị làm lơ nam cung hành dùng nhanh nhất tốc độ tiến lên nhìn đến diệp linh tình huống trong lòng trầm xuống nắm diệp linh cảm hướng nàng trong miệng tắc ba viên thuốc viên đối mặt diệp linh ngồi xuống duỗi tay dán ở nàng trước ngực cùng tần trưng cùng nhau áp chế nàng nội tức. 15 phút qua đi nửa canh giờ qua đi một canh giờ qua đi ngu chú cùng tần ức như nằm trên mặt đất đông lạnh đến thằng run tần ức như hôm nay gặp mưa bị đánh bị thương hủy dung mắt mù Lúc này toàn thân suy yếu, ý thức cũng dần dần mơ hồ, mí mắt trầm trọng mà khép lại. Nam cung hành mang theo thuộc hạ tới. Bốn cái hắc y thể nhân, lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện, khoanh chân ngồi ở bốn cái phương hướng, vì Nam cung hành cùng Diệp Linh hộ pháp. Đến nỗi bên cạnh ngu chú cùng tân ức như có thể hay không bị đông chết, bọn họ cũng mặc kệ. Giờ ti giang đến, minh nguyệt treo cao. Tần trưng mồ hôi đầy đầu, sắc mặt trắng bệnh, một búng máu phun ra tới, ngã trên mặt đất. Hắn đã chịu đựng không nổi nam cung hành nhắm mắt lại khoe miệng rất huyết cũng không có dừng lại diệp linh hỗn loạn nội tức bị khống chế nhưng nàng bị thập phần nghiêm trọng nội thương cần thiết mau chóng chữa thương nam cung hành thuộc hạ thiên su bế lên tần trưng đem hắn đưa đến trong cốc tiểu viện lao phụ nhân cùng ngu chú chủ qua trong phòng làm hắn nằm ở trên giường nghỉ ngơi a như a như thiên su phải đi tần trưng túm chặt hắn ống tay háo thần sắc nôn nóng a như thế nào thiên su như mày tiền bối chờ một chút ra đi ra ngoài nhìn xem tần tiểu thư ở nơi nào thiên su đi ra ngoài thực mau tìm được rồi đã bất tỉnh nhân sự tần ước như đem nàng đưa tới tần trưng trước mặt tần ước như trên mặt huyết nhục mơ hồ một con mắt trong mắt phá thuật nhìn xấu xí đáng sợ cả người dơ bẩn bất ham bị hiểu được môi xanh tím cả người phát run tần trưng không màng chính mình trên người từ trên giường xuống dưới ôm tần ước như đem nàng phóng tới trên giường đi cho nàng đắp lên tràn xoa nắn nàng lạnh leo đôi tay nhìn nàng hình dáng thê thảm không cấm lão lệ tung hành. Thiên su rời đi, lại đem ngu chú sách lại đây, ném vào trong phòng trên mặt đất. Ngu chú còn hữu dụng, không thể chết được. Sau đó thiên su tìm được rồi trong tiểu viện phong bếp, điểm hỏa, nấu nước, nghĩ nam cung hành cùng Diệp Linh đợi lát nữa khả năng yêu cầu dùng. Giờ dần một khắc. Nam cung hành thu tay lại, ôm lấy Diệp Linh. Tiểu Diệp tử. Nam cung hành ở Diệp Linh bên thai nhẹ nhàng gọi một tiếng. Diệp Linh hôn mê, không có phản ứng nam cung hành chặn ngang bế lên diệp linh hướng sáng lên quang tiểu viện bay đi vào một cái không ai phòng nam cung hành đem diệp linh đặt ở trên giường cho nàng bắt mạch nàng nội tức tiệm su vững vàng nhưng gân mạch bị hao tổn nghiêm trọng kế tiếp một đoạn thời gian không thể lại dùng nội lực yêu cầu hảo hảo tĩnh dưỡng nam cung hành lại cấp diệp linh uy một viên dược nắm tay nàng thật sâu mà thở dài một hơi lẩm bẩm tự nói tiểu diệp tử ngươi nếu là ra chuyện gì ta còn như thế nào sống tiếng bước chân văng lên Thiên Su bưng một cái bồn gỗ, tặng nước gấm lại đây. Nam Cung Hành từ trong lòng lấy ra một khối sạch sẽ khăn, dùng nước gấm cấp Diệp Linh xoa xoa tay, xoa xoa cổ, nhìn đến Diệp Linh trên mặt vài đạo vết máu. Nam Cung Hành đau lòng không thôi, thật cẩn thận mà đem Diệp Linh mặt lau khô, lấy ra thuốc trị thương tới, nhẹ nhàng bôi lên. Nam Cung Hành qua đi, đem cửa đóng lại, từ bên trong cột lên, sau đó cởi bỏ Diệp Linh quần áo, xem xét trên người nàng các nơi. liền thấy nàng hai tay cùng hai chân, còn có phần lưng đều có lớn lớn bé bé bị va chạm quá ứ thanh đây đều là diệp linh truy nhai thời điểm không thể tránh né đụng vào địa phương thậm chí có chút là cố ý đâm bởi vì lúc ấy nàng thân thể rơi xuống su xu thế khống chế không được bảo mệnh quan trọng nam cung hành cấp diệp linh rửa sạch thương chỗ tiểu tâm mà thượng dược tuy rằng diệp linh lúc này không cảm giác được đau nhưng nam cung hành trong lòng vô cùng đau đớn hiện giờ cũng bất quá vừa mới đến 8 tháng sơ tam diệp linh bị chộp tới cái này địa phương một ngày một đêm nam cung hành từ diệp linh rời đi sau liền không nghỉ ngơi quá một khắc an bài người mở rộng phạm vi sưu tầm tây lương thành quanh thân nhưng nơi này là ngu chú hái thuốc khi trong lúc vô ý phát hiện tỉ mỉ lựa chọn bí ẩn nơi là ngu chú cho chính mình chuẩn bị dự phòng thần y hiệp cốc mà sở minh trạch còn chuyên môn đem trong cốc các cửa ra vào đều làm ngụy trang rất khó tìm nam cung hành một phát hiện cái này địa phương liền trước tiên vọt tiến vào nếu hắn lại đến đến vãn một ít tần trưng dùng hết toàn lực cũng chưa chắc có thể đem diệp linh cứu trở về tới kia lão phụ nhân trời sinh tàn tật nhưng tập võ tư chất viễn siêu ngu chú thực lực mạnh mẽ diệp linh từ nàng nơi đó được đến nội lực nỗ lực sử dụng thực mau liền mất khống chế nàng gân mạch căn bản không chịu nổi Sắc trời đem minh diệp linh như cũ không thức tỉnh nam cung hành một tấc cũng không rời mà thủ nàng cách vách trong phòng tân ức như sâu kín tỉnh dậy tần trưng đã đem nàng mặt cùng tay rửa sạch quá hỏi thiên su muốn trị liệu ngoại thương dược vật cho nàng bôi lên Tìm sạch xe bố, đem trên mặt nàng thương bao lên, liền lộ một con mắt, cái mũi cùng miệng. Mở mắt ra, Tân ức như nhìn đến tần Trưng, nghẹn ngào kêu một tiếng cha, bổ nhào vào tần Trưng trong lòng ngực, gào khóc. Tân Trưng đau lòng không thôi, liên thanh đối Tân ức như nói, đều là cha không bảo vệ tốt ngươi đều là cha sai. Tân ức như thương tâm là thật sự. Nàng lấy làm tự hào dung mạo bị hủy, một con mắt mù, Diệp Linh không chết, nam cung hành tới đón nàng. Cha, ta cho rằng. Ta cho rằng ngươi không cần ta tân ức như khóc không thành tiếng. Sẽ không, cha như thế nào sẽ không cần ngươi đâu. Thần trưng thật sâu mà thở dài một hơi. tân ức như hai mắt đấm lệ mông lùng, thút tha thút thít mà nói, hôm qua. Hôm qua Diệp Linh nhảy vượt thoát thân, chỉ cứu cha đi. Cái kia ngu chú cùng hắn A tỉ, đem đối Diệp Linh sở hữu lửa giận, đều phát tiết tới rồi ta trên người. Bọn họ đem ta trở thành Diệp Linh, nhục nhã ta, đánh chửi ta, véo ta cổ, hòa ta mặt. Ta đôi mắt ra đôi mắt nhìn không thấy. Tân ức như ở đổi trắng thay đen. Trên thực tế tân ức như bị đánh bị mắng, đều phát sinh ở tần trưng bị cứu đi phía trước. Ngu chú tỷ đệ trước nay cũng không có đem tân ức như coi như Diệp Linh, đối tân ức như lửa giận, là bởi vì nàng chính mình cành mẹ để cành con ra siêu chủ ý, làm hỏng việc lớn của bọn họ. Nhưng tân ức như nói như vậy, chính là cố ý hướng Diệp Linh trên người bắt nước bẩn, muốn cho tần trưng cho rằng, nàng chịu thương tao tội, tất cả đều là thay thế Diệp Linh chịu là diệp linh hại nàng gặp thai bay vạ gió tần Trưng nghe vậy trong lòng đại đau hốc mắt phiếm hồng a như đều là cha sai ngươi yên tâm cha nhất định nghĩ cách đem thương thế của ngươi đều chữa khỏi nhất định sẽ có biện pháp làm tần ức như thất vọng rồi tần Trưng căn bản không có lĩnh hội nàng ý tứ chỉ tự không đề cập tới diệp linh càng đừng nói giận chó đánh mèo đến diệp linh trên người tần ức như không cam lòng ở nàng xem ra chính là diệp linh sai là bởi vì diệp linh giết chết nguyên lai ngu chú Làm hại ngu chú vứt bỏ thần y cốc trốn đến nơi này, đi tiêu giao cốc bắt bọn họ cha con đường con tin. Nếu không sự tình như thế nào sẽ biến thành hiện giờ như vậy? Cha, ta hảo hận A. Chúng ta ban đầu ở tiêu giao cốc, quá an bình nhật tử, cùng người vô tranh. Chúng ta cái gì sai đều không có, ngu chú tưởng đối phó người là Diệp Linh, lại làm hại chúng ta suýt nữa bỏ mạng. Ta! Ta đau quá! Thật là khó chịu! Ta có phải hay không cả đời chỉ có thể đương cái độc nhãn người mù? ta sợ quá tần ức như khóc đến hảo không thương tâm. tần trưng lúc này phản ứng lại đây. tần ức như đây là quái thượng diệp linh. tần trưng nhíu mày, chính xác, lời nói thâm thiế mà nói, a như đừng nói nói vậy. chuyện này từ đầu tới đuôi tiểu diệp cũng chưa sai. muốn nói liên lụy, a hành mới là ta đồ đệ, ngu chú chân chính tưởng đối phó người là a hành, cùng tiểu diệp có quan hệ gì? tiểu diệp mạo hiểm tới cứu chúng ta, nếu không phải nàng tới kịp thời, chúng ta hiện tại không chừng cái dạng gì đâu tần ức như nghe vậy đáy mắt hiện lên một tia toán độc chi sắc tần trưng hướng về nam cung hành liền tính ngay cả diệp linh hắn đều như vậy giữ gìn rõ ràng nàng mới là tần trưng nữ nhi duy nhất nhưng tần ức như không nghĩ như tần trưng lời nói nàng là nam cung hành sư muội tần trưng là nam cung hành sư phụ bọn họ bị chảo làm con tin một hai phải giận chó đánh mèo cũng là nên quái nam cung hành cùng diệp linh có quan hệ gì huống hồ lúc trước ngu chú đi tiêu giao cốc bắt người lợi dụng nam cung hành thiết chí cơ quan Tần ức như hoàn toàn có cơ hội giả ý cúi đầu, thông chi tần trưng, lấy tần trưng thực lực, hai người an toàn thoát thân không là vấn đề. Là tần ức như chính mình lựa chọn thành ngu chú con tin, tự cho là đúng mà trở thành hợp tác, kết quả chơi qua chớn, tự thực hậu quả xấu. A như tần trưng thật sâu thở dài, hôm qua nếu không phải Tiểu Diệp, cha đã mất mạng. Cha biết ngươi cùng nàng lúc trước có một chút ăn tết, nhưng đều đi qua, hơn nữa lần đó sự, đều là ngươi sai. Tiểu Diệp thật là cái hảo hải tử, thông minh, bản lĩnh đại tâm địa thiện lương về sau ngươi cần phải nhiều cùng nhân gia học học cùng nàng hảo hảo chỗ biết không tân đức như nghe được lời này túi đầu tức giận đến mo hộp máu lại thanh tỉnh mà biết hiện giờ nàng chỉ có thể dựa vào tần trưng, tuyệt không có thể làm tần trưng hoài nghi thượng nàng vì thế tân đức như ngoan ngoãn gật đầu chảy nước mắt nói ta biết để đến cha ta đều biết ta không có trách diệp linh y tứ ta chỉ là quá khó tiếp thu rồi vừa mới có chút nói không lựa lời nhưng ta mặt ta đôi mắt nếu là chị không hết ta còn không bằng đã chết tính yên tâm cha sẽ nghĩ cách thần trưng an ủi tần Ước như toàn bộ hành trình ghé vào bên cạnh trên mặt đất nghe được dành mạch ngu chú khoe miệng gợi lên một mặt quỷ dị cười tần trưng quán thượng tần Ước như như vậy cái tiện nữ nhi sớm muộn gì bị tần Ước như hại chết lần này là diệp linh tới kịp thời đem tần trưng cấp cứu bằng không dựa theo ngu chú tỷ lệ nguyên bản kế hoạch hôm nay liền phải chém tần trưng tay chân đưa đi cấp nam cung hành Nghe được tiếng bước chân, tân ức như dương mắt, liền thấy Nam Cung Hành vào được. Hắn sát mặt lênh túc, như cũ, như thiên thần tuấn mỹ vô chủ. Sư phụ không có việc gì đi. Nam Cung Hành hỏi một câu. Tần Trưng lắc đầu thở dài, không có việc gì, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, nhất quan trọng chính là Tiểu Diệp, nàng thế nào? Thỉnh sao? Nam Cung Hành lắc đầu, không tỉnh, nhưng đã mất cánh mạng chi ưu, yêu, yêu cầu tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi Tần Trưng liên tục cảm thán. Lúc này toàn dựa tiểu diệp, nàng thật là quá lợi hại, nàng chính là vi sư ân nhân cứu mạng A. Tân ức như vốn dĩ sợ nam cung hành nhìn đến nàng hiện giờ xấu xí bất kham bộ dáng, nhưng nàng nhìn chằm chằm vào nam cung hành, lại thấy nam cung hành trước sau liền cái ánh mắt cũng chưa cho nàng, phảng phất nàng căn bản không tồn tại giống nhau, không khỏi trong lòng lại có chút buồn bực thương tâm. Nhị sư huynh Tân ức như nhịn không được, kêu nam cung hành một tiếng. Nam cung hành nhíu mày, nhìn thoáng qua tân ức như Tân ước như còn sót lại một con mắt đôi đầy nước mắt, nhưng đã từng nàng loại vẻ mặt này là nhìn thấy mà thương. Hiện giờ chỉ còn lại có buồn cười xấu xí lại làm ra vẻ. Nhị sư huynh Tân ước như si ngốc mà nhìn nam cung hành, mang theo khóc nước nở nói: Ta không có việc gì, ta thương không có việc gì, không trách ngươi, tất cả đều không trách ngươi. Ta cùng cha lần này tao nộ này đó đều không phải ngươi sai. Hiện giờ lợi dụng chúng ta bắt được ngu chú, ngươi cổ đầu, được cứu rồi. Thật thật là không oán không hối hận, si nữ thâm tình. Tần Trưng nghe vậy liền nhữ mi, thật sâu mà thở dài một hơi, nhìn Nam Cung Hành nói, A hành A, A như lúc này gặp tội lớn, nàng thương, kế tiếp liền giữa ngươi. Tần ức như trong lòng vui vẻ. Suy nghĩ nàng lần này bởi vì Nam Cung Hành mới gặp nạn, Nam Cung Hành nhất định sẽ thân thủ cho nàng trị liệu, đến lúc đó, bọn họ sẽ có rất nhiều một chỗ cơ hội. Kết quả, Tần Trưng vừa dứt lời, Nam Cung Hành thần sắc lạnh nhạt mà nói, Sư phụ, Sư mội vừa mới nói, nàng không có việc gì, ta đây liền không nhiều lắm sự. 180 trăm nam cung trá trà xanh canh hai nghe được nam cung hành lạnh nhạt lời nói tân ức như mấy giục hộp máu nàng đều như vậy nam cung hành thế nhưng thơ ơ liền cho nàng trị liệu cũng không chịu tân ức như nhịn không được lại khóc lên nam cung hành lại liền ánh mắt đều thiếu phụng xoay người đi ra ngoài tần trưng than nhỏ ôm tần ức như an ủi a như cha hiểu ngươi đừng khóc thương thế của ngươi sẽ không có việc gì tân ức như nghĩ thầm thần trưng đây là có ý tứ gì Chẳng lẽ Tần Trưng tính toán lại khuyên bảo Nam Cung Hành cho nàng trị liệu? Kết quả ngay sau đó, liền nghe Tần Trưng nói, ngươi vừa thấy A Hành, liền nói thương thế của ngươi không có việc gì, không trách án, vi phụ thực vui mừng. Huynh muội chi gian nên như vậy, vốn cũng không là A Hành sai, ngươi có thể tưởng khai liền hảo. A Hành cùng Tiểu Diệp thành thân, tình cảm thâm hậu, ngươi chủ động như vậy nói, là không nghĩ làm cha tìm A Hành cho ngươi trị liệu đi. Ngươi làm rất đúng, ngươi dù sao cũng là cô nương gia A Hành thành thân nên tị hiểm. cha lại tưởng biện pháp khác, nhất định đem nơi mặt cùng đôi mắt đều chưa khỏi. Tần ức như nghe tần trưng quan tâm lời nói, thật sự tưởng hộp máu. thần trưng chính phái cũng đơn thuần, hắn tư duy thực thẳng nam. Mà hắn phân tích tần ức như hành vi, chính là tưởng cùng nam cung hành phủi sạch quan hệ, cái này làm cho hắn cảm thấy thực vui mừng, nên như vậy. Một khi đã như vậy, tần trưng cũng không tính toán lại thỉnh nam cung hành vi tần ức như trị liệu, vạn nhất hai người ở chung xuống dưới. Tần ức như đối Nam Cung Hành lại nổi lên cái loại này tâm tư, khó mà làm được. Cho nên, Tần Trưng quyết định, kế tiếp muốn nhìn chằm chằm Tần ức như, làm nàng ly Nam Cung Hành càng xa càng tốt. Hôm qua hạ nửa ngày mưa to, hôm nay thời tiết trong, sơn cốc bên trong không khí tươi mát di người. Nam Cung Hành nắm Diệp Linh tay, ngồi ở mép giường, nhìn Diệp Linh tái nhợt sắc mặt, nhớ tới bọn họ từ nhận thức chi mới tới hiện tại trải qua điểm điểm tích tích. Diệp Linh ngón tay giật mình, Nam Cung Hành thần sắc vui vẻ, túi người nhẹ gọi. Tiểu Diệp Tử, Tiểu Diệp Tử, thật dài lông mi hơi hơi rung động, Diệp Linh nâng lên trầm trọng mí mắt, cảm giác toàn thân phát đau. Cuối cùng ký ức, là tần trưng tự cấp nàng chưa thương. Tiểu Diệp Tử, người thế nào? Cảm thấy nơi nào đau? Nói cho ta, Nam Cung Hành nhìn Diệp Linh như vậy suy yếu bộ dáng, vành mắt nhi hơi hơi phiếm hồng. Diệp Linh há mồm, lại không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, đột nhiên nhớ tới, nàng bị độc ách, không thể nói chuyện, chỉ lặng lặng mà nhìn Nam Cung Hành. Nam cung hành lại lập tức nóng nảy, tiểu diệp tử ngươi làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái mau cùng ta nói a. Ngươi có phải hay không trách ta đã tới chậm? Đều là ta sai. Chờ ngươi đã khỏe, nhậm ngươi đánh nhậm ngươi mắng, ngươi không cần không cùng ta nói chuyện được không? Thấy diệp linh vẫn là không nói lời nào, nam cung hành mặt một bạch, tiểu diệp tử, ngươi thật sự không nghĩ lý ta. Diệp linh lắc đầu, rất muốn trợn trắng mắt, chào quá nam cung hành tay, ở hắn trong lòng bàn tay viết, chúng độc, nói không được lời nói nam cung hành sắc mặt trầm xuống bung ra diệp linh bỗng nhiên đứng dậy tiểu diệp từ ngươi chờ ta thực mau trở lại dứt lời đi nhanh ra cửa đá văng cách vách cửa phòng đi vào thấy nam cung hành âm trầm sắc mặt tần trưng thần sắc biến đổi a hành xảy ra chuyện gì nam cung hành không nói chuyện đi đến ngu chú trước mặt túi người đem hắn túm lên xách theo ra cửa đến trong viện rút kiếm mà ra tay nâng kiếm lạc thê lương tiếng kêu thảm thiết văng lên nam cung hành sinh sôi chém đứt ngu chú một chân trong phòng tân ước như đôi mắt hơi lóe cha nhị sư huynh sinh lớn như vậy tức giận không phải là diệp linh đã xảy ra chuyện đi tân ước như dứt lời thần trưng buông ra nàng vội vàng đi ra ngoài đến cách vách thấy diệp linh từ trên giường ngồi dậy trận tròn mắt thần trưng rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi tiểu diệp nha đầu ngươi cảm thấy như thế nào thần trưng trong mắt tràn đầy quan tâm diệp linh lắc đầu không ngôn ngữ thần trưng lúc này mới đột nhiên nhớ tới diệp linh trúng độc còn không có giải tần Trưng tái kiến tần ức như thời điểm tần ức như có chút vội vàng hỏi nàng thế nào trong lòng suy nghĩ diệp linh tốt nhất là đã chết tần Trưng mặt mày dán ra không có việc gì không có việc gì sợ bóng sợ gió một hồi tiểu diệp như vậy lợi hại người đã xảy ra chuyện gì đâu tần ức như đáy mắt hiện lên một tia thất vọng tia nhị sư huynh vì sao đột nhiên tức giận khả năng chính là bởi vì tiểu diệp bị ngu chú hạ ách dược tỉnh lại không thể nói chuyện đi tần Trưng nói bất quá không ngại hẳn là thực mau thì tốt rồi tân ức như trong lòng cực độ văn mẹo nàng bị ngu chú hại thành cái dạng này nam cung hành đều thờ ơ diệp linh bất quá là bị hạ ách dược có thể giải nam cung hành liền phẫn nộ thành dáng vẻ kia trong viện bị nam cung hành chém đứt một chân ngu chú đau đến trên mặt đất run rẩy lan lộn tiêu thảm thiết liên tục ngươi có loại lại tự sát một hồi nam cung hành lạnh lùng mà nói ngu chú mau điên rồi hắn vốn tưởng rằng nam cung hành cùng diệp linh liền tính bắt hắn vì nam cung hành trong cơ thể cổ động cũng không dám đôi hắn thế nào, không nghĩ tới nam cung hành như vậy tàn nhẫn, gần nhất liền chặt đứt hắn một chân, hắn nào dám lại tự sát một hồi, lần trước không có sợ hãi, lần này không đường thối lui, nam cung hành, ngươi đoạn tình cổ, không nghĩ giải sao? ngu chú sắc mặt vặn vẹo, lạnh giọng hỏi, nam cung hành cười lạnh, cho nên ta sẽ tạm thời lưu chưa ngươi tay, dứt lời, trong tay quỷ xích kiếm lại lần nữa giơ lên, sinh sôi mà chặt bỏ ngu chú mặt khác một chân, ngươi hiện tại bộ dáng cùng ngươi a tỷ vốn dĩ bộ dáng rất giống người một nhà nam cung hành lạnh giọng nói ngu chú sắp hôn mê đi qua hắn đuổi dưới đều bị nam cung hành chém nước. liền thua nửa người trên thật cùng trời sinh vô chân tàn tật lao yêu bà thành một nhà ngươi muốn tự sát xin cứ tự nhiên ta tuyệt không ngăn đón nam cung hành hừ lạnh một tiếng ngu chú sắc mặt trắng bệnh cái chán mồ hôi lạnh ứa ra dưới thân tất cả đều là huyết nhưng hắn chưa bao giờ có một khắc nghĩ tới muốn tự sát Lần trước ở Tấn Dương Thành, ngu chú tự sát, bất quá là thoát thân một loại phương thức. Như hắn cùng lao yêu bà loại này, trăm phương ngàn kế vài thập niên, một lòng muốn tìm kiếm vĩnh sinh chi thuật người, sợ nhất chính là chết. Hiện giờ, còn có một phần thật sâu không cam lòng. Hắn chủ tính nhiều năm như vậy, nguyên bản đã thành công đang nhìn, nếu là đã chết, liền cái gì đều không có. Chỉ cần tồn tại, liền có hy vọng. Tàn phế lại như thế nào? Một khi được đến cơ hội chạy trốn, làm ra chuyển sinh cổ hắn tùy thời có thể lại đổi một cái kiện toàn thân thể. Cho nên, ngu chú là không có khả năng tự sát, như thế nào đều không thể. Nam Cung Hành rất rõ ràng điểm này, cho nên, cũng không có khả năng đối ngu chú khách khí, tuyệt đối không thể. Nam Cung Hành hiện giờ không có suy nghĩ hắn cùng ngu chú quá vãng sự, cũng không có đi quản ngu chú những cái đó năm như thế nào mọi cách tính kê yếu hại hắn, chỉ là bởi vì Diệp Linh bị thương, bởi vì Diệp Linh bị hạ độc, Nam Cung Hành hận không thể đem ngu chú cấp xé. Nam cung hành chém đức ngu chú hai chân, chỉ là cùng hắn chính thức lên tiếng kêu gọi. Rồi sau đó thu kiếm, Thiên Su đưa tới ngu chú đêm qua vốn dị muốn mang đi hành lý, Nam cung hành từ ngu chú hỏng thuốc chung, thực mau tìm được ách độc giải rượu, trở về phòng. Uy Diệp Linh ăn giải rượu, Diệp Linh nặng nghề mà hò khan vài tiếng. Nam cung hành ôm Diệp Linh, nhẹ nhàng vỗ nàng bối, đau lòng không thôi, tiểu Diệp tử, mau cùng ta nói một câu đi. Diệp Linh khỏe miệng hơi xả, lộ ra một mặt tái nhợt cười tới, thò lại gần. Ở Nam Cung Hành khỏe môi khẽ hôn một cái, dựa vào ngực hắn, thanh âm suy yếu mà nói, ta không có việc gì. Nam Cung Hành gắt gao mà ôm Diệp Linh, thanh âm dầu dĩ, tiểu Diệp tử, lần sau không cần như vậy. Trời biết Nam Cung Hành đi tìm tới, ánh mắt đầu tiên liền thấy Diệp Linh bất tỉnh nhân sự bộ dáng, lúc ấy trong lòng nhiều khó chịu. Về Diệp Linh nội lực, nàng cùng Nam Cung Hành đã từng nghiêm túc thảo luận qua chuyện này, Nam Cung Hành thực nghiêm túc mà nói, không đến vạn bất đắc dĩ, không cần nỗ lực dùng tới vô pháp khống chế nội lực Hậu quả như thế nào, bọn họ cũng không biết. Hiện giờ, Diệp Linh thật sự dùng tới, hậu quả bọn họ cũng biết, rất nghiêm trọng, một không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng. Có chút lời nói, không cần nói rõ, Nam Cung Hành trong lòng rõ ràng. Diệp Linh lần này như vậy đua, là vì cứu Nam Cung Hành sư phụ, nhưng càng là vì Nam Cung Hành. Bản thân cứu Tần Trưng, cũng là không hy vọng Nam Cung Hành đã chịu hết bức. Đã cứu ra Tần Trưng dưới tình huống, Diệp Linh dùng hết toàn lực, mạo cực đại nguy hiểm, muốn lưu lại ngu chú. Tất cả đều là vì Nam Cung Hành. Nếu là lần này lại là ngu chú chạy, Nam Cung Hành cổ độc không biết khi nào mới có thể giải, đó chính là cái bom không hẹn giờ. Sư phụ không có việc gì đi. Diệp Linh hỏi tần trưng. Nam Cung Hành lắc đầu, không có việc gì. Đáng tiếc, sở minh Trạch cùng kia láo yêu bà lại chạy. Diệp Linh có chút tiếc nuối sở minh Trạch người kia, một có điểm gió thổi cỏ lay, chạy trốn so với ai khác đều mau, muốn bắt án thật đúng là không dễ dàng. Sớm hay muộn sẽ gặp phải. Nam Cung Hành nói, Tiểu Diệp tử ngươi có đói bụng không? Thật là có điểm đói bụng. Ta đều một ngày không ăn cơm. Diệp Linh thân mình thực hư. Ngươi trước ngủ, ta đi cho ngươi ngào trà uống. Nam Cung Hành nói, túi đầu ở Diệp Linh cái chán khẽ hôn một cái. Diệp Linh nhìn Nam Cung Hành đi ra ngoài, thân thể mỏi mệt, buồn ngủ đánh lút lại, lại ngủ đi qua. Tiểu viện trong phòng bếp có lương thực có nước trong, bởi vì đêm qua ngu chú tỷ đệ chuẩn bị rời đi thời điểm, không có mang đi này đó trói buộc chi vật nam cung hành đi theo diệp linh học chút đơn giản nấu cơm kỹ xảo tự mình vo gạo đem cháo nấu thượng hắn ở trong tiểu viện mặt tinh tế xem xét quá lao yêu bà đồ vật đều bị sở minh trạch mang đi ngu chú hỏng thuốc bên trong có chút bà bối nam cung hành tính toán chờ trở, trở lại tây lương thành lại cùng diệp linh cùng nhau nghiên cứu cháo ngao hảo nhàn nhạt thanh hương bay ra nam cung hành thịnh ra một chén bỏ thêm đường dùng cái muông quấy đều loan lại đây đem diệp linh đánh thức uy nàng uống cháo trắng thêm đường Đối thân thể không phải mái Diệp Linh tới nói, chính là giờ phút này muốn nhất Mỹ vị, thơm thơm ngọt ngọt, cả người đều ấm lên. Diệp Linh uống lên một chén cháo, thân xác mệt mỏi, lại nằm trở về, nhắm hai mắt lại. Nàng hiện tại nhất yêu cầu chính là nghỉ ngơi. Dư lại cháo, cho đại gia phân an. Tần Trưng thịnh một chén, trước uy Tần ức như uống, nói là nam cung hành nấu. Tần ức như chính giác Mỹ vị khi, liền nghe Tần Trưng cảm thán, A hành cùng Tiểu Diệp ở một khối lúc sau, thật là càng ngày càng ổn trọng hiện tại đều sẽ nấu cơm chúng ta có thể uống thượng á hành thân thủ nấu cháo đều là dính tiểu diệp quang tân ức như đột nhiên liền cảm thấy nhập khẩu cháo trở nên lại khổ lại xác diệp linh lại lần nữa tỉnh lại là ở nam cung hành trên lưng nam cung hành dùng áo choàng đem diệp linh bọc đến kín mít liền lộ ra một đôi mắt cóng nàng đang ở hướng tây lương thành đuổi tia tòa sân cốc đã lưu tại phía sau quay đầu lại cũng nhìn không thấy tần trưng vì cấp diệp linh chữa thương cũng bị nghiêm trọng nội thương Bất quá nghỉ ngơi một đêm, ăn chút gì lúc sau, hành động không ngại, con tần ức như ở trên lưng, cùng Nam Cung Hành cùng nhau hồi Tây Lương Thành. Mất đi hai chân ngu chú bị thiên su dẫn theo, bởi vì mất máu quá nhiều, đã hôn mê qua đi. Nam Cung Hành mệnh lệnh là, lưu một hơi, đừng chết là được. Diệp Linh hôn hôn trầm trầm chỉ trung gian ngắn ngủi dừng lại, Nam Cung Hành uy nàng uống lên mấy ngủ nước. Vào đêm thời gian, đoàn người về tới Tây Lương Thành Linh vương phủ. Lúc này Bách Lý Túc cùng Diệp Anh còn ở trên đường ngày mai mới có thể trở về ninh vương trong phủ im mắng nam cung hành có diệp linh trở về bọn họ chúc lâu tần trưng mang theo tần ước như bị an bài trụ tới rồi hồ đối diện đi tần trưng ăn nam cung hành cho hắn chữa thương dược đã không có trở ngại chỉ tần ước như trên mặt bị thương quá nghiêm trọng nhiễm phong hàn ban đêm khởi sướng thiêu tới tần trưng cực nhọc ngày đêm không thể yên ổn nghỉ ngơi thủ tần ước như lo lắng không thôi bên này diệp linh lại uống lên điểm cháo bị nam cung hành hầu hạ giặt sạch cái nước cấm tắm, liền nặng nghề ngủ cái gì cũng không biết. Nam cung hành nằm ở một bên, lặng lặng mà nhìn nàng, một suốt đêm đều không có chớm mắt. lại nói thấy tình thế không đúng, trước tiên đào tẩu sở minh trạch, ở hừng đông phía trước, tìm tới một chiếc xe ngựa. ba người tất cả đều dịch dung cải trang, sở minh trạch đánh xe, lão phụ nhân cùng hoàng nhan lu ngồi ở bên trong, vẫn luôn ở hướng rời xa tây lương thành phương hướng lên đường. lão phụ nhân sắc mặt u, hoàng nhan lu sắc mặt trắng bệnh, xúc ở góc, đại khí cũng không dám đứng ra. màn đêm buông xuống bọn họ tới rồi khoảng cách tây lương thành mấy chục dặm một tòa tiểu thành trung sở minh trạch tìm một khách điếm, bao một cái độc lập khách viện ở đi vào đây là sở minh trạch quyết định thay đổi sách lược không hề hướng núi sâu rừng già bên trong toàn bởi vì kế tiếp nam cung hành cùng diệp linh nhất định sẽ đem tây lương thành phạm vi trăm dặm sơn cốc đều thanh tra một lần vào phòng sở minh trạch đỡ lao phụ nhân ngồi xuống cung kính mà nói chủ tử chờ một chút thuộc hạ làm người đưa cơm đồ ăn tới sở minh trạch dứt lời lão phụ nhân giương tay Liền chịu hắn một cái tát, nhìn hắn đôi mắt hung ác nham hiểm mà nói, đêm qua ai làm ngươi tự chủ trương. Sở Minh Trạch không khí không bực, túi lầu nói, chủ tử, lúc ấy tình huống không ổn, chúng ta lưu lại, đối ngu chủ tử tới nói, là trói buộc, giúp không được gì. Chúng ta rời đi, bọn họ càng có thể buông ra tay chân đối phó Diệp Linh. Chờ chúng ta giàn xếp hảo, lại cùng ngu chủ tử liên lạc. Ngươi thật là nghĩ như vậy. Lao phụ nhân nhìn sở Minh Trạch ánh mắt mang theo vài phần hoài nghi. Tuy rằng lão phụ nhân tổng ở ngu chú trước mặt khen sở minh Trạch thông minh, nhưng nàng yêu cầu thuộc hạ, quan trọng nhất không phải thông minh, mà là nghe lời. Là trung tâm. Bất trung tâm dưới tình huống, quá mức thông minh, không chừng khi nào liền sẽ hại nàng. Lão phụ nhân cũng không phải thật sự để ý ngu chú chết sống, chỉ là đột nhiên cảm thấy, sở minh Trạch chủ ý quá lớn. Cho tới bây giờ, nàng trừ bỏ dựa vào sở minh Trạch, tựa hồ không có lựa chọn khác. Cái này làm cho nàng không thể không bắt đầu hoài nghi sở minh trạch có phải hay không có khác giáp tâm đối với lao phụ nhân chất vấn sở minh trạch thần sắc không thấy hoảng loạn chủ tử thuộc hạ nói đều là lời nói thật không dám có nửa điểm lừa gạt vậy ngươi nói cho bản tôn nếu tình huống không ổn ngươi vì sao còn muốn mang theo hoàn nhan lũ cái này trói buộc cùng nhau đi đừng cùng bản tôn nói ngươi thật coi trọng nàng bản tôn không tin lao phụ nhân lạnh giọng hỏi sở minh trạch cung kính nói chỉ là bởi vì nàng lúc ấy liền ở bên người những người khác thuộc hạ mang không đi cũng sẽ không theo thuộc hạ đi liệu chữ nàng nhiều ít có điểm dùng ít nhất có thể tiếp tục hầu hạ chủ tử bên cạnh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim hoàn nhan Du, yên lặng mà ngầm đầu nhìn sở minh trạch liếc mắt một cái lại thực mau thấp đầu đi Lão phụ nhân đôi mắt hiếp lại mau chóng lại tìm cái an toàn địa phương dàn xếp xuống dưới cùng ngu chú liên lạc xem hắn thế nào là chủ tử sở minh trạch cung kính gật đầu bất quá hắn tưởng ngu chú đêm qua thành công thoát thân khả năng tính cực kỳ bé nhỏ Hiện tại sợ là đã rơi vào Diệp Linh trong tay. nay đối sở Minh Trạch tới nói, cũng không phải chuyện xấu. Sở Minh Trạch căn bản không nghĩ cùng ngu chú cái kia ra vẻ đạo mạo ngu xuẩn làm bạn, hắn muốn đồ vật, chỉ cần Lao Phụ Nhân tồn tại, liền có biện pháp được đến. Ngu chú cái này cái gọi là chủ tử, đối sở Minh Trạch tới nói, là dư thừa. Lần này thành công thoát khỏi ngu chú, kế tiếp Lao Phụ Nhân ở hắn trong khống chế, lại lợi dụng hầu hạ Lao Phụ Nhân Hoàn nhan Lu, mục đích của hắn muốn đạt thành, sẽ dễ dàng rất nhiều. Tây Lương Thành. Diệp Linh tỉnh lại khi, đã mặt trời lên cao, trận mắt liền thấy Nam Cung Hành ở bên cạnh, nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng, trong mắt tràn đầy hồng tơm máu. An dược, uống lên cháo, Diệp Linh cảm giác sức lực khôi phục một chút, Nam Cung Hành đem nàng ôm đến bên cửa sổ trên ghế nằm. Ấm áp dương quang chiếu lên trên người, chỉ chốc lát sau lại ngủ rồi. Hồ đối diện chút lâu, tân ức như thiêu rốt cuộc lui. Thần chưng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một suốt đêm không có chớp mắt, bản thân thân thể cũng không khôi phục. Đứng dậy liền cảm giác đầu say xe. Cha, đây là nơi nào? Tân ức như lẩm bẩm hỏi. Là Tây Lương Thành Ninh Vương Phủ, Tiểu Diệp địa phương. Thần Trưng nói. Ở chỗ này, Diệp Linh mới là chủ nhân, nam cung hành tới Tây Hạ, từ thân phận tới giảng, là Ninh Vương Phu. Tân ức như còn chưa nói cái gì, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Tần Trưng đứng dậy đi ra ngoài, khai dương hạ giọng nói với hắn hai câu lời nói. Tần Trưng sửng sốt một chút, gật đầu, xoay người trở về phòng. Cha! Nhị sư huynh đâu? Ta thật là khó chịu, có thể hay không thỉnh hắn giúp ta nhìn xem. Tân ức như thanh em suy yếu hỏi. Tân trưng thở dài, a như, Ninh vương trong phủ tổng cộng liền hai cái chỗ ở, nơi này là cấp tiểu diệp đệ đệ trụ, hắn hôm nay liền đã trở lại, chúng ta này liền đi. A hành an bài một cái cách nơi này không xa tòa nhà, chúng ta trụ đến bên kia đi. Tân ức như chừng lớn đôi mắt, vì cái gì? Tiêu giao cốc không có, chúng ta biến thành như vậy, đều cùng nhị sư huynh có quan hệ hắn thế nhưng muốn đuổi chúng ta đi Tân ước như dứt lời cửa truyền đến nam cung hành thanh âm là đối tần trưng nói nguyên nên hảo hảo chiếu cô sư phụ bất quá đối với thương tổn quá hoặc là từng ý đồ thương tổn tiểu diệp từ người ở ta nơi này là tuyệt đối không thể tha thứ thần trưng lắc đầu thở dài á hành a á như biết sai rồi ta không tin nam cung hành nhìn tân ước như thần xác lạnh nhạt đêm qua ta thẩm vấn ngu chú hắn công đạo một ít việc tần ước như ngươi không có gì muốn cùng sư phụ nói sao nam Cung Hành cũng không có thẩm vấn ngu chú, hắn ở trá Tân Ước Như. Hắn đã biết được ngu chú bức tần trưng lựa chọn Tân Ước Như cùng Diệp Linh chỉ có thể sống một cái loại sự tình này, chuyện này cũng trực tiếp dẫn tới sau lại một loạt biên cố. Nam Cung Hành trực giác này không phải ngu chú chính mình nghĩ ra được tổn hại chiêu. Loại này con đường, giống nữ nhân việc làm. Xong việc Tân Ước Như bị thương thành dáng vẻ kia, cũng không quá bình thường. Xét đến cùng, là Nam Cung Hành căn bản không tin Tân Ước Như, thấy thế nào như thế nào không vừa mắt tổng cảm thấy nàng có vấn đề nam cung hành dứt lời tân ước như trong lòng lộ bột một chút theo bản năng mà dối tay bắt được tần trưng cánh tay túi đầu giấu đi đáy mắt một tia hoảng loạn cha ta nghe không hiểu nhị sư huynh đang nói cái gì tần trưng có chút không rõ nguyên do a hành ngu chú công đạo cái gì nam cung hành nhìn tân ước như đôi mắt hiếp lại tân ước như ngu chú nói sự đều có theo nhưng cha ta người mới chảo trở về hoàn nhan lu ta đang chuẩn bị đi gặp nàng Ngươi thật sự không có lời nói, muốn cùng sư phụ giảng sao? 181 bình hoa câu cá, canh một. Nam Cung Hành nói, "Thẩm vấn quá ngu chú. Tân Ước Như cùng ngu chú hợp tác, hại Tần Trương bị bắt, lại cấp ngu chú ra chủ ý, dẫn tới Diệp Linh truy nhai, nàng chính mình bị trọng thương kết quả." Nam Cung Hành nói, "Bắt được Hoàng Nhan Du Tân Ước Như từng cùng ngu chú tỉ đệ ngồi cùng bàn ăn cơm, lúc đó Hoàng Nhan Du liền ở lao phụ nhân bên cạnh hầu hạ, ngu chú cùng Tân Ước Như nói rất nhiều lời nói, Hoàng Nhan Du đều nghe được rõ ràng." hơn nữa tân ức như cố ý khinh nhục quá hoàng nhan Đu, hoàng nhan Đu chắc chắn trả thù nàng nghĩ đến đây tân ức như cúi đầu tâm loạn như ma cho tới bây giờ nàng hủy dung mắt ngủ duy nhất có thể dựa vào chính là tần trưng lần trước tân ức như muốn hại diệp linh không thành công đều chọc đến tần trưng giận dữ đến bây giờ còn thường xuyên báo cho nàng lấy tần trưng xưa nay chính trực tính cách nếu là nàng lần này sự tình bại lộ làm tần trưng biết nàng có khả năng liền phải mất đi cái này chỗ dựa Nghĩ đến đây, tân ức như cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Cực đại nguy cơ cảm cùng cảm giác gáp bách bức nàng thanh tỉnh, nàng suy nghĩ, ngu chú lúc này bán đứng nàng, đôi hắn có chỗ tốt gì? Không có. Ngu chú hẳn là sẽ bắt lấy nàng lược điểm, tùy thời lợi dụng nàng mới đúng. Nam cung hành đang nói dối. Ở cha nàng. Cái này ý niệm nhảy vào tân ức như trong đầu, nàng nói cho chính mình, không thể hoảng, không thể mắc mưu trừ phi ngu chú bị kéo qua tới, giáp mặt vạch trần nàng, nếu không. Không. Liên tính nam cung hành đem ngu chú kéo đến tần trưng trước mặt, giáp mặt vạch trần nàng hành động, nàng đều phải một ngụm cắn chết là bôi nhỏ, tuyệt đối không thể thừa nhận. Như vậy còn có một đường chuyển cơ. Đến nỗi Hoàng Nhan Đu, liên tính thật sự bị chảo, nói gì đó, tần ức như cũng có thể giải thích. Nàng chỉ cần nói nàng cùng Hoàng Nhan Đu có xích mích, Hoàng Nhan Đu yếu hại nàng liền hảo, không cần nói càng nhiều. Trong chớp đoáng, tần ức như thanh tỉnh mà phán đoán sở lập tức tình cảnh, biết chính mình nên làm như thế nào tần trưng có chút mê hoặc hắn đại khái nghe ra nam cung hành ngự khí là ở chất vấn tân ước như tân ước như cúi đầu thấy không rõ sắc mặt a hành rốt cuộc sao lại thế này người cứ việc nói thẳng đi tần trưng nhíu mày nhìn nam cung hành nam cung hành lạnh lùng mà nhìn tân ước như tân ước như sư phụ là như thế nào bị chảo tần trưng khó hiểu chuyện này hắn đã nghe tân ước như nói qua nam cung hành đây là có ý tứ gì hảo ta nói tân ước như bỗng nhiên ngẩng đầu Nhìn thoáng qua nam cung hành, thực mau rời đi tầm mắt, nhìn về phía thần trưng, trong mắt nháy mắt đôi đầy nước mắt, cha, lúc trước ta là lừa ngươi, ta không có hoàn toàn nói thật. Thần trưng hung hăng nhíu mày, sao lại thế này? Nói rõ ràng. Ngươi lửa vi phụ cái gì? Tân ức như nước mắt tràn mi mà ra, cha. Lúc trước ở tiêu giao cốc, ngu chú uy hiếp muốn giết ta, còn muốn phóng hỏa thiêu chết cha, ta không có cách nào, ta thật sự không có cách nào. Chỉ có thể thỏa hiệp mở ra nhị sư huynh thiết trí cơ quan. Ta vốn dĩ tưởng chính là, đến lúc đó đi vào, đánh thức cha, chúng ta có thể cùng nhau lao ra đi, chính là, chính là cái gì? Thần trưng đôi mắt hơi co lại. Chính là ta không nghĩ tới, ngu chú ở ta mở ra cơ quan, đi vào lúc sau, hướng trong thả khói mê, đem chúng ta mê choáng, cùng nhau mang đi tần ức như khóc không thành tiếng. Này biết, là ta xuẩn, là ta buồn, ta xa không bằng nhị sư huynh cùng diệp linh như vậy thông minh, ta quáng ốc. Ta hẳn là ở mở ra đạo thứ nhất môn lúc sau, liền lớn tiếng kêu cha, cấp cha cảnh kỳ, lấy cha võ công, tuyệt đối có thể chạy đi. Nhưng là, nhưng là ta lúc ấy quá sợ hãi, ngu chú liền đứng ở phía sau nhìn chằm chằm ta, ta sợ ta một cái hành động thiếu suy nghĩ, liền sẽ mất mạng, ta sợ chết. Cho nên tính toán đi đến cha bên người đi lại đánh thức cha, bởi vì cha ở ta bên người, ta liền cái gì đều không sợ. Là ta sai, đều là ta sai. Là ta tham sống sợ chết hại cha. Bằng không cha căn bản sẽ không rơi vào ngu chú trong tay, bị hắn làm đủ. Ngu chú sau lại nhắc tới chuyện này, trao phúng ta, nói hắn đoán chắc ta là cái người nhắc gan, lợi dụng ta nhất định có thể bắt được cha, nói hại cha người chính là ta. Ta biết, là ta nhắc gan, dẫn tới cha sai mất cơ hội đào tẩu, ta không dám cùng cha nói thật, sợ cha trách ta. Tần chứng nghe vậy, thần sắc hơi giật mình, trầm mặc sau một lát, thở dài một hơi, lôi kéo tân ức như tay, nhẹ nhàng vô vỗ, vỗ vi phụ còn tưởng rằng là chuyện gì. Nguyên lai like chính là cái này. A như, không có việc gì. Ngươi tử nhỏ ở tiêu giao cốc lớn lên, rất ít đi ra bên ngoài, gặp qua người trải qua sự đều quá ít, gặp chuyện sợ hãi đây là thực bình thường. Ngươi là không bằng A hành cùng tiểu diệp như vậy lý trí như vậy thông minh, lá gan cũng không vào bọn họ đại. Nhưng chuyện này, ngươi không sai. Lúc ấy cái loại này dưới tình huống, ngu chú như hổ rình mồi, ngươi một cái cô nâng ra, như thế nào sẽ không sợ đâu. Ngươi vốn di cũng là nghĩ đi vào kêu cha cùng nhau chạy, chỉ là không nghĩ tới ngu chú cái kia láo tặc hướng trong thả mê dược, kết quả chúng ta đều bị bắt. Cha cảm thấy ngươi làm rất đúng, nếu là lúc ấy ngươi thật sự hành động thiếu suy nghĩ, ngu chú đem ngươi giết, cha nhưng làm sao bây giờ? Vốn nên là cha bảo hộ ngươi, kết quả hại ngươi thương thành như vậy, đều là cha sai, đừng khóc ca, cha sẽ không trách ngươi. Tần trưng dứt lời, tần ức như bổ nhào vào hắn trong lòng ngực, gào khóc, nghe tới thật là hủy khuất tới rồi cực điểm tần chưng nhẹ nhàng vỗ vỗ tân ức như run rẩy bối nhữ mày nhìn về phía đứng ở cửa nam cung hành thật sâu mà thở dài một hơi nói a hành a a như trước kia là phạm sai lầm nhưng nàng sau lại an an phận phận mà ở trong cốc hầu hạ ta ngay cả các ngươi thành thân nàng cũng chưa nói cái gì vốn đang tỉ mỉ cho các ngươi chuẩn bị hạ lễ là ta không làm a nguyên mang đi chính là sợ ngươi cùng tiểu diệp không thích a đúng sự thật lực không bằng các ngươi không bằng các ngươi thông minh can đảm cũng không đủ không trải qua sự sẽ hoảng sẽ sợ Bị ngu chú lợi dụng dẫn tới chúng ta bị chảo, này cũng không phải nàng sai, nàng không nghĩ như vậy. Vì sư biết ngươi đối A như có thành kiến, không muốn cho nàng trị liệu, cũng không nghĩ thấy nàng. Chúng ta này liền đi, ngươi hảo hảo chiếu cố tiểu diệp nha đầu. Tần trưng dứt lời, đem khóc đến sắp ngất xỉu đi tân ức như bối ở trên lưng, đi nhanh đi ra ngoài. Bọn họ cũng không hành lý, quần áo cũng chưa đổi, cha con hai thoạt nhìn rất là chật vật. Khai Dương ở bên ngoài chờ mang theo tần trưng cùng tân ức như đến nam cung hành an bài một cái khác địa phương đi trên đường liền nghe tần ức như vẫn luôn khóc tần trưng thỉnh thoảng mở miệng an ủi nàng nam cung hành nhìn bọn họ bóng dáng biến mất ở trong tầm mắt mắt thấp hiện lên một đạo hàng quang lúc trước tần trưng cùng tân ức như vốn dĩ có thể chạy trốn lại bị bắt rốt cuộc là bởi vì tần ức như buồn, tham sống sợ chết vẫn là bởi vì khác cái gì nguyên nhân nam cung hành hiện tại vô pháp xác định tần ức như ở nam cung hành chất vấn trước mặt đều không phải là chỉ là phủ nhận Như vậy sẽ có vẻ tái nhật vô lực. Nàng chủ động nhận sai, vừa mới nói, tích thủy bất lẩu, mỗi một câu đều hướng Tần Trưng tâm khảm nói. Một cái phụ thân, như thế nào sẽ trách cứ chính mình nữ nhi ở nguy nan thời điểm không có xá sinh cứu giúp đâu. Tân ức như nói chính mình sợ hãi, còn nói chỉ có ở Tần Trưng bên người, mới có cảm giác an toàn. Lấy Tần Trưng tính cách, nghe xong lời này, chỉ biết càng thêm chịu mến Tần ức như, thậm chí sẽ sinh ra tự trách, cảm thấy là hắn không có bảo vệ tốt nữ nhi. Không có chứng cứ nam cung hành không hảo nói nhiều hắn nếu lại bằng suy đoán kiên trì cho rằng tần ức như có vấn đề chỉ biết cùng tần trưng sinh hiếm khích tần trưng là cái chính trực đến có chút đơn thuần người tính tình thực thẳng mà phụ thân tin tưởng nữ nhi bao che cho con tâm lý là thiên nhiên nam cung hành tái kiến diệp linh thời điểm diệp linh đang ở bên cửa sổ trên ghế nằm chấm mắt sắc mặt như cũ tái nhợt suy yếu nam cung hành ở diệp linh bên cạnh ngồi xuống lôi kéo diệp linh tay cùng nàng nói vừa mới sự cái dạng này diệp linh như suy tư gì Nếu ngươi có hoài nghi, tiếp theo cha. Nếu nàng thực sự có vấn đề, lưu tại sư phụ bên người, là cái mối họa Nhưng nếu lần này nàng không có làm cái gì, chúng ta cũng không thể tùy tiện động nàng. Như vậy sư phụ chắc chắn cùng ngươi trở mặt thành thủ. Đã từng sự, tân ức như ý đồ hại Diệp Linh, cái gì cũng chưa làm đã bị nam cung hành phát hiện. Nam cung hành cùng Diệp Linh lần đó lựa chọn bất động tân ước như, đem nàng đưa về tần trưng bên người đi, chính là bởi vì tần trưng cùng nam cung hành sư đổ quan hệ hiện giờ tự nhiên cũng không thể bởi vì kia sự kiện lại đi tìm tân ức như phiền thoái ở tần trưng công bố tân ức như đã sửa đổi hơn nữa bọn họ không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh tân ức như lại phạm sai lầm dưới tình huống nam cung hành làm diệp linh nghỉ ngơi hắn đi gặp ngũ chú Linh vương phủ không có địa lao ngũ chú bị nhốt ở phòng chất ủi hai chân đều bị nam cung hành chém rớt vì tránh cho hắn mất máu quá nhiều chết đi nam cung hành thuộc hạ cấp ngũ chú thương chỗ thượng dược cầm máu bao lên hiện giờ hắn chỉ còn nửa người trên Cả người huyết ồ, tóc che mặt, nằm trên mặt đất, như là đã chết giống nhau. Nam Cung Hành đá ngu chú một chút, hắn thân mình run rẩy, đầu lệch về một bên, mở to mắt, nhìn đến Nam Cung Hành, khắc khắc mà nở nụ cười. A hành, ngươi là tới cầu ta cho ngươi giải cổ sao? Nói ra ngươi điều kiện. Nam Cung Hành lạnh giọng nói. Ngu chú thân mình mấp máy một chút, giơ tay đem trên mặt đầu tóc bắt đến một bên đi, ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn Nam Cung Hành, ta cho ngươi giải cổ, ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta Ý của ngươi là, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đi gặp Diêm Vương. Nam Cung Hành hỏi lại. Ta không muốn chết. Nhưng ngươi cần thiết lấy ra cũng đủ thành ý tới, ở ta vừa lòng phía trước, mơ tưởng làm ta cho ngươi giải cổ. Ngu chú cười lạnh liên tục. Hảo, ta sẽ hảo hảo suy xét chuyện này, tạm thời không đổi. Nam Cung Hành nói, hiện tại, ta muốn hỏi ngươi mặt khác một sự kiện. Lúc trước, ngươi ở tiêu giao cốc, là như thế nào bắt được sư phụ ta? Chuyện này có cái gì hảo hỏi? Người đi tiêu giao cốc xem một cái sẽ biết. Ngu chú đấy mắt hiện lên một đạo hưu quang. Tân ức như nói, ngươi đầu tiên là uy hiếp muốn phóng hỏa thiêu chết sư phụ ta, rồi sau đó lại lấy kiếm áp nàng, bước nàng mở ra sở hữu cơ quan, đi theo nàng đến bên trong đi, cấp sư phụ hạ mê dược. Nàng không có cách nào phản kháng, không dám hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa lúc ấy bị ngươi hạ ách dược, liền kêu gọi đánh thức sư phụ, làm sư phụ đảo tẩu đều không thể, cuối cùng làm hại sư phụ bị bắt trụ. Là như thế này sao? Nam cung hành lạnh giọng hỏi. Ngũ chú thanh âm trầm thấp mà nở nụ cười, là lại như thế nào? Người cơ quan lại lợi hại, cũng ngăn không được ta. Thần trưng võ công lại cao, tần ước như cũng hộ không được hắn. Ngũ chú suy nghĩ, Nam cung hành đột nhiên hỏi lúc trước ở tiêu giao cốc phát sinh sự tình, định là hoài nghi tần ước như làm cái gì không nên làm sự. Nam cung hành theo như lời Tân ước như giải thích, hoàn mỹ phủi sạch nàng chính mình, làm nàng thành một cái triệt triệt để để vô tội người bị hại, một chút cứu tần trưng cơ hội đều không có. Ngu chú theo bản năng mà liền tin nam cung hành lý do thoái thác, bởi vì trong mắt hắn, tần ức như chính là cái đầy miệng lời nói dối tiện nhân, luôn là trang đến vô tội, tự nhiên sẽ như vậy nói. Mà ngu chú đã sớm hạ quyết tâm, muốn tiếp tục kiểm hộ tần ức như. Bởi vì bán đứng tần ức như đối hắn không có bất luận cái gì chỗ tốt, lưu trữ tần ức như thay họa Tần trưng cùng nam cung hành, đối ngu chú mới là có lợi. Bất quá. Ở ngu chú tự cho là thông minh mà thừa nhận nam cung hành lời nói là sự thật thời điểm hắn liền đem tân ức như cấp bản đứng. bởi vì nam cung hành mới vừa nói là chính hắn bịa đặt một cái khác phiên bản so tân ức như nói cái kia nàng bởi vì tham sống sợ chết sai thất chạy trốn cơ hội tốt phiên bản có vẻ nàng càng thêm vô tội nhưng đây là giả ngu chú lại lập tức liền thừa nhận này thuyết minh cái gì thuyết minh hắn ở hiểm hộ tân ức như thuyết minh tân ức như thật sự có miêu nị, nàng cùng ngu chú tất nhiên đã làm cái gì giao dịch như vậy tân ức như chính mình nói cái kia có tí vết Nghe tới chân thật lại động lòng người chuyện xưa phiên bản, tất nhiên cũng là giả. Ta đã biết. Nam cung hành thần sắc nhàn nhạt, nhạt, dứt lời xoay người đi ra ngoài. Ngu chú như mày, đột nhiên cảm giác có chút quái dị. Nam cung hành lại đây, chính là cùng hắn kiểm chứng lúc trước hắn ở tiêu giao cốc bắt lấy tần trưng trà con quá trình sao. Nhưng ngu chú nhất thời cũng ý thức không đến, là không đúng chỗ nào. Ngu chú đương nhiên không thể tưởng được Nam cung hành biên cái chuyện xưa ở ta hắn. liền tính ngu chú ý thức được có kỳ quạc cũng là tránh không khỏi đi bởi vì đây là hắn tự mình trải qua quá sự tình đối với nam cung hành lý do thoái thác hắn mặc kệ thừa nhận vẫn là phủ nhận tưởng yểm hộ Tân ước như chính hắn nơi này cần thiết có một cái nói được thông chuyện xưa phiên bản nhưng tần ước như cùng nam cung hành nói mới nhất phiên bản ngu chú căn bản không biết hai người là tuyệt đối không có khả năng đem lý do thoái thác vừa lúc đối thượng. nam cung hành ở câu cá Tân ước như tự cho là tránh thoát đi nhưng nam cung hành đem chân chính ngồi phóng tới ngu chú bên miệng đi Ngu chú cắn câu, cùng hắn trước đây trước sự tình mặt trên cấu kết ở bên nhau tần ước như, tất nhiên sẽ bị mang ra tới. Nói như vậy nói, sư phụ bị chảo, tần ước như khẳng định có phân. Diệp Linh sắc mặt hơi trầm xuống, sư phụ là trên đời này đối nàng tốt nhất người, nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Giúp đỡ ngu chú cái kia tiện nhân cùng nhau hại sư phụ, nàng có thể được đến cái gì chỗ tốt. Diệp Linh cho rằng, bất luận kẻ nào làm bất luận cái gì sự đều có động cơ, tần ước như hại tần trưng, cũng tất nhiên có nam cung hành lắc đầu diệp linh nhìn hắn trong lòng khe nhúc ních ta có thể nghĩ đến làm tân ức như như vậy điên cuồng chỉ có một nguyên nhân chính là ngươi có lẽ ngu chú hứa hẹn nàng có thể hợp tác giúp nàng giết chết ta được đến ngươi không có gì bất ngờ xảy ra nói khẳng định là như thế này bởi vì cùng nàng có quan hệ người cùng sự bên trong chỉ có này một cái khả năng nam cung hành nhíu mày nói hai chữ tưởng ngày ấy ngu chú đem ta cùng tân ước như treo lên Làm sư phụ tuyển một cái sống, rất có khả năng là tần ức như ra chủ ý ngu chú biết rõ không thể đụng đến ta, sẽ không chủ động nghĩ vậy loại cấp thấp ký xảo. Sở minh Trạch cùng nàng chủ tử càng lạc sẽ không làm loại này dư thừa sự. Có lẽ tần ức như lúc ấy cũng không biết ta cùng những người đó quan hệ, tưởng nhân cơ hội làm ta chết, ngu chú chỉ là muốn nhìn cho hay, chỉ là cuối cùng chơi băng rồi. Diệp Linh chậm dai nói, này cũng có thể giải thích, vì sao sự tình phát sinh lúc sau, tần ức như bị thương thành dáng vẻ kia. Trên mặt nàng thương, rõ ràng là ngu chú tỷ đệ ở trên người nàng cho hả giận, nếu nàng không tham dự trong đó nói, không đến mức này. Lần đầu tiên, nàng không thương đến ngươi, xem ở sư phụ mặt mũi thượng, ta vòng nàng một hồi. Lúc này đây, nàng có thể đi chết rồi. Nam Cung hành lạnh giọng nói. Sư phụ bên kia Diệp Linh như mày, bọn họ dù sao cũng là cha con, tuy rằng chúng ta thực xác định, nhưng cũng không có gì chứng cứ, sư phụ sẽ tin ngươi nói sao. Liền tính tin, sợ cũng luyến tiếc nàng chết đi. Nam Cung Hành khẽ hừ một tiếng, sư phụ đương nhiên sẽ tin ta, bởi vì ta sẽ không lừa hắn, nhưng tần ức như sẽ, nàng, có tiền án. cha con lại như thế nào? Là đại sư huynh làm đồ ăn không thể ăn sao? Là thực lực của ta không đủ làm sư phụ kiêu ngạo sao? Vẫn là ngươi không đủ đáng yêu chi kỷ. Sư phụ còn có chúng ta, sao có thể sẽ tuyển tần ức như cái kia cẩu đồ vật? 182 một cái váy dẫn phát huyết án, canh hai. Nam Cung Hành làm thuộc hạ cấp tần trưng cha con chuẩn bị chỗ ở là khoảng cách ninh Vương phủ không xa một cái tiểu tòa nhà. Tòa nhà tuy nhỏ, cái gì đều có. Tần Trưng mang theo Tần Ức Như lại đây, Tần Ức Như một đường khóc cái không ngừng, Tần Trưng vẫn luôn an ủi. Đến nơi này lúc sau, hạ nhân đưa tới thanh đạm thức ăn, Tần Trưng bồi Tần Ức Như ăn một ít, làm nha hoàn hầu hạ nàng tắm rửa một cái, thay đổi quần áo, khiến cho Tần Ức Như đi nghỉ ngơi. "A Như, ngàn vạn đừng khóc, cha đều nói, kia sự kiện không trách ngươi." Tần Trưng đỡ Tần Ức Như nằm xuống, nhìn nàng lời nói thâm thía mà nói. Dù sao ngươi cũng không thích ra hành, quản hắn nói cái gì? Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, hôm nay phong bất dịch liền sẽ trở lại Tây Lương Thành, đến lúc đó vi phụ đi tìm hắn, thỉnh hắn hỗ trợ, cho ngươi trị liệu. Ngươi mặt, đôi mắt của ngươi đều sẽ hảo lên. Tần ức như hồng con mắt, nhẹ nhàng gật đầu, cảm ơn cha. Cùng cha nói cái gì cảm ơn, ngươi cái này đứa nhỏ gốc mau ngủ đi. Ngươi bị thương, đến nghỉ ngơi nhiều, thâm tư không cần như vậy trọng. Tần trưng cấp Tần ức như đắp chăn đàng hoàng, nhẹ nhàng bố bố a nguyên hôm nay cũng đã trở lại đến lúc đó làm hắn cho ngươi làm ăn ngon hảo hảo bổ bổ ân tần ức như ngoan ngoãn đồng ý thần trưng nhìn Tân ức như nhắm mắt lại mới xoay người đi ra ngoài đến ngoài cửa quay đầu lại nhìn thoáng qua tần trưng thật sâu mà thở dài lắc đầu tuy rằng hắn không trách tần ức như nhưng hiện giờ ngẫm lại lúc trước ở tiêu giao cốc phát sinh sự tần ức như xác thật là xử lý đến không tốt đối mặt nguy cơ mất lý trí đặc biệt là cùng chí dụng song toàn diệp linh so sánh mới Chính là kém quá nhiều. Từ tần trưng góc độ, nam cung hành cùng Diệp Linh chính là duyên trời tác hợp, cường cường liên thủ. Đến nỗi tần ước như, bị hắn bảo hộ đến quá hảo, như vậy tựa hồ cũng không tốt, rốt cuộc cô nương ra lớn là phải gả người, hắn cũng không thể che chở tần ước như cả đời. Cho nên tần trưng quyết định, từ hôm nay bắt đầu, phải đối tần ước như nghiêm khắc chút, không thể lại nuông chiều nàng. Kỳ thật tần trưng mấy ngày nay cũng là thể sắc và tinh thần đều mệt. Hắn nội thương còn không có khôi phục, vừa mới thả lỏng lại. Chỉ cảm thấy mệnh đến không được, trở lại chính mình phòng, ngã đầu liền ngủ. Chờ tần trưng tỉnh lại thời điểm, đã là mặt trời lặn tây sơn thời gian. Mở mắt ra, phát hiện trong phòng ngồi một người, tần trưng thần sắc cả kinh, lại xem phát hiện là nam cung hành. Tần trưng đứng dậy xuống giường, rối người. Trên người quần áo cũng chưa đổi, cả người vẫn là một thân lôi thôi, rách tung tué, đi ra ngoài nói là khất cái đều có người tin. A hành sao ngươi lại tới đây? Tần trưng ở bên cạnh bàn ngồi xuống, dẫn theo ấm trà. Đổ một ly lạnh rất nước trà, từ ngực từ ngực rót đi xuống. Tần Trưng mới vừa buông chén trà, hán tay đã bị Nam Cung Hành tốn qua đi. Nam Cung Hành cấp Tần Trưng bắt mạch, khẽ nhíu mày nói, sư phụ mấy năm nay liên tiếp bị vài lần nghiêm trọng nội thương, kế tiếp tốt nhất đừng cử động võ, cũng không cần tu luyện, hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, bằng không thân thể muốn suy sụp. Nghe Nam Cung Hành quan tâm lời nói, Tần Trưng vui tươi hớn hở mà nở nụ cười, tiểu tử túi, ngươi này thành thân, đổi tính trước kia không phải tổng không yêu kêu sư phụ sao trang cái gì thâm trầm đâu nam cung hành khỏe môi hơi câu lại lộ ra hắn chiêu bài hài hước ý cười lao già thúi đối với ngươi hảo một chút ngươi chịu không nổi đúng không hành kế tiếp ta phải ngược đãi ngươi không cho ngươi ăn không cho ngươi uống cho ngươi một cái chén bể làm ngươi đến trên đường cái xin cơm đi lời này tần trưng nghe xong liền tưởng đánh người nhưng mặc danh lại cảm thấy thoải mái lại dễ nghe nhịn không được nở nụ cười tiểu tử thúi ngươi nằm mơ Đánh hôm nay khởi, vi sư liền ăn vạ ngươi, ăn ngươi uống ngươi, về sau rửa ngươi dưỡng. Cái này, ta yêu cầu suy xét một chút. Nam cung hành cười như không cười mà nói. Cự tuyệt không có hiệu quả, liền như vậy định rồi. Thần trưng chụp cái bàn, tiểu diệp nha đầu hảo điểm không. Ngươi như thế nào không hảo hảo bồi nàng, ta này tao lão nhân có cái gì đẹp. Tìm ta có việc. Tiểu diệp tử thân thể suy yếu, đến dưỡng, từ từ tới. Ta có việc tìm sư phụ, nói xong liền trở về bồi nàng người lão giả thúi này đích sắc không có gì đẹp. Nam Cung Hành cười nói. Nam Cung Hành đứng đắn lên, ngu chú cảm thấy không thích đứng. Nam Cung Hành dối hắn, ngu chú lại tức đến thổi dâu trứng mắt, có chuyện liền nói. Đúng rồi, ta nghe Khai Dương nói, Tiểu Phong Phong hôm nay liền đã trở lại, có phải hay không thật sự? Ngươi không muốn cấp A như trị liệu không quan hệ, sư phụ lý giải ngươi, ngươi hảo hảo bồi Tiểu Diệp là được. Sư phụ tìm Tiểu Phong Phong cấp A như trị liệu, hắn y lý thuật chính là so ngươi lợi hại cái này ngươi hẳn là sẽ không ngăn chứ đi. bằng không vi sư thật sinh khí a. nam cung hành lắc đầu. sư phụ, có chuyện, ta muốn nói cho ngươi, ngươi nghe xong nhưng ngàn vạn muốn chịu đựng. chuyện gì? tiểu phong phong không trở lại. thần trưng nếu mày kia đảo sẽ không. dự tính bọn họ vào đêm thời gian liền đến ra. là tân ức như sự. nam cung hành nói. a như chuyện gì? ngươi không phải đều không nghĩ thấy nàng. kia sự kiện nàng cũng giải thích rõ ràng. Tần trưng lời trong lời ngoài vẫn là giữ gìn tân ước như, đột nhiên cảm thấy nam cung hành có điểm quá nhằm vào tần ước như. Nam cung hành chính xác, sư phụ, ngươi bị nàng cấp lửa. Tần trưng sắc mặt chấm xuống, a hành, ngươi nếu là không có chứng cứ, không cần lung tung suy đoán, bôi nhỏ a như. Ta có chứng cứ. Nam cung hành cùng tần trưng nói, hắn đi gặp ngu chú, phát sinh đối thoại. Sư phụ, ta cùng ngu chú nói, là ta bịa đặt, nhưng hắn thừa nhận là sự thật. Hắn rõ ràng biết là giả, lại không phủ nhận chính là một lòng muốn giữ gìn tần ước như bọn họ chi gian tất nhiên có miêu nị. nam cung hành đối tần trưng nói thần trưng mày hung hăng mà ninh lên này này chỉ là suy đoán ngu chú nói không thể tin đúng vậy hắn chính là đang nói dối bởi vì ta thuận miệng biên chuyện xưa hắn lại lập tức thừa nhận là chân chính phát sinh sự nói thật ra không cần mục đích nhưng một người cố ý nói dối liền nhất định là dụng tâm kín đáo nam cung hành nói vạn nhất ngươi mông đúng rồi Nói chính là thật sự, kia tần trưng sắc mặt khó coi, nói không được nữa. Nếu Nam Cung Hành biên chuyện xưa, vừa lúc nông đúng rồi sự thật, ngũ chú chưa nói dối, ngược lại càng thêm trực tiếp mà chứng minh rồi, tần ức như nhất định đang nói dối. Bởi vì nàng giảng phiên bản, cùng Nam Cung Hành nói không giống nhau, có rất lớn xuất nhập. Hơn nữa nếu sự thật đúng như Nam Cung Hành lời nói, tần ức như đại có thể nói thẳng ra tới, như vậy nàng càng có thể chứng minh chính mình là vô tội, không có bất luận cái gì lý do ché lấp. Nếu tần ức như nói chính là thật sự, nam cung hành viên giả chuyện xưa bị ngu chú thừa nhận, ngu chú nói dối, một hai phải tìm cái mục đích nói, chính là ở giúp tần ức như che giấu cái gì. Vì cái gì yêu cầu che giấu? Vì cái gì ngu chú muốn giúp tần ức như? Như vậy lại có thể trực tiếp chứng minh, tần ức như không sạch sẽ, tất nhiên làm không nên làm sự tình, có nhược điểm ở ngu chú trong tay, ngu chú không muốn bán đứng nàng, mục đích là vì về sau tìm cơ hội còn có thể lợi dụng nàng. Tần Trưng chỉ là đầu góc có chút đơn thuần, nhưng cũng không lốc. Nam cung hành một cái nho nhỏ hành động, ngu chú một cái đơn giản phản ứng, này sau lưng vấn đề, quá rõ ràng. Mặc kệ từ góc độ nào xem, Tân ức như đều có vấn đề. Xem tần Trưng sắc mặt khó coi, nam cung hành tiếp theo nói, còn có một việc, chỉ là ta suy đoán, không coi chứng thực, nhưng ta có bảy thành trở lên nắm chắc. Ngày ấy ngu chú đem tiểu diệp tử cùng Tân ức như treo ở huyền nhai bên cạnh, làm sư phụ chỉ có thể tuyển một cái sống, rất có thể. Là tần ức như ra chủ ý. Tần trưng chừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng mà nhìn nam cung hành. Ngươi, ngươi nói cái gì? Chuyện này không có khả năng. Ngươi không cần nói bậy. Sư phụ, theo ta được biết, ngươi cùng tần ức như cùng nhau bị bắt được nơi đó đi, ngay từ đầu nhốt ở một chỗ. Thực mau tần ức như bị mang đi, ngươi cũng không biết nàng đi nơi đó, làm cái gì? Nếu lúc trước sư phụ bị chảo, là tần ức như cùng ngu chú hợp niu, kia bọn họ là hợp tác quan hệ, kia đoạn thời gian. Ngu chú định sẽ không bạc đái tần ước như. Chỉ nói một sự kiện, tần ước như bị treo ở trên cây thời điểm, trên người xuyên ý địa phục, không phải nàng chính mình. Nam Cung Hành nói, tần trưng nữ mày, nhất thời khó hiểu, này cùng quần áo có quan hệ gì? Sư phụ lúc ấy chỉ quan tâm nàng an nguy, có lẽ không có chú ý tới. Nhưng tiểu diệp tử chú ý tới cái này chi tiết. Ngày ấy bị treo ở trên cây thời điểm, tần ước như xuyên váy thực tân, không có dơ bẩn, không có tổn hại, nhưng không hợp thân, quá dài rất giống là hoàn nhan lũ quần áo. Nam cung hành nói. Tần trưng đôi mắt hơi co lại, đột nhiên nghĩ tới, ngày ấy Tân ước như trên người quần áo đích xác thay đổi, hắn lúc ấy chỉ lo Tần ước như cùng Diệp Linh an nguy, không có để ý cái này. Nếu chỉ là đem các ngươi tách ra giam giữ, nàng là tù nhân nói, hẳn là còn mang theo xiềng xích, vì sao phải cho nàng một cái tân váy xuyên? này không bình thường. Nam cung hành nói. Lúc ấy, a như bị mang đi, là bởi vì ta giả ý cùng ngu chú nói, muốn cùng hắn hợp tác. Ngu chú an bài xích diễm mang đi a như, nói cho nàng đổi cái hảo một chút chỗ ở. Thần trưng sắc mặt khó coi. Sư phụ tưởng lừa ngu chú, hắn tin sao? Sư phụ lúc ấy chân tướng tin ngu chú sẽ cho tần ức như đổi cái hảo chỗ ở. Nam Cung hành hỏi. Thần trưng trầm mặc. Hắn không am hiểu gạt người, mà ngu chú từ đầu tới đôi cũng không tin tưởng quá hắn. Lúc ấy bởi vì tần ức như bị mang đi, tần trưng lo lắng hãi hùng, tổng cảm thấy ngu chú sẽ thương tổn nàng, cũng chưa chầm mắt. Cho nên... Ấn lẽ thường tới nói, ngu chú chỉ là cấp tân ức như đổi cái địa phương rằm giữ, để càng tốt mà dùng thế lực bắt ép tần trưng. Dưới loại tình huống này, tân ức như căn bản không nên có quần áo mới xuyên, này không phải một con tin nên có đãi ngộ. Mà tân ức như từ hoàn nhan đu nơi đó đoạt tới tân váy, hôm nay tới rồi nơi này, vừa mới bị thay thế, bởi vì quá bẩn quá phá, nhìn không ra vốn dĩ bộ dáng đã bị hạ nhân cầm đi ném. Một cái không chớp mắt chi tiết nhỏ, có đôi khi cũng có thể thuyết minh rất nhiều sự. Diệp Linh lúc ấy cảm thấy không đúng, nhìn nhiều hai mắt, nhưng sau lại đã trải qua truy nhai, cứu người, bùng nổ, bị thương, tinh thần từ độ cao khẩn trương cho tới bây giờ suy yếu, trung gian có một số việc không có thời gian nghĩ lại. Hiện giờ nghĩ đến, đây là cái tân ức như cùng ngu chú cấu kết trực tiếp chứng cứ. Hơn nữa là tần Trưng chính mắt gặp qua chứng cứ. Tổng không có khả năng là ngu chú người hảo tâm thiện, chỉ nhằm vào tần trưng đối tần ức như cái này từ nhỏ nhìn lớn lên vãn bối có vài phần thương tiếc. Thấy nàng vốn dĩ quần áo ố với phá, chuyên môn làm hoàn nhan đu cống hiến ra một cái tân váy tới cấp tần ức như đổi đi. Ngu chú cái loại này lòng lang dạ sói biến thái, làm không ra loại sự tình này tới. Thay quần áo chuyện này, còn nói minh tần ức như nguyên bản trên tay trên chân cột lấy xích sắt bị gỡ xuống. Ít nhất là bị gỡ xuống quá. Nàng một con tin, dựa vào cái gì? Vì cái gì? Nhưng này cũng không thể thuyết minh, kia sự kiện, là a như chủ ý đi tần trưng lẩm bẩm mà nói. Hắn trong lòng rất khổ sở. Không muốn tin tưởng, hắn nữ nhi thế nhưng sẽ làm ra cái loại này phát dồ sự tình tới. Thay quần áo sự tình thuyết minh, trước đó nàng cùng ngu chú là một đường, ngu chú sẽ không giết nàng. Tiểu Diệp tử là ngu chú A tỷ lựa chọn ký chủ, ngu chú cũng không dám động nàng. Ngày đó ngu chú bức bách sư phụ nhị tuyển một, nhưng mặc kệ sư phụ tuyển ai, đều sẽ không có người chết. Ngu chú cũng không có khả năng muốn bức tử sư phụ. Cho nên mục đích của hắn, chỉ có thể là xem diễn. Nam Cung Hành nói. Ngu chú hẳn là không có nhàn đến cái loại tình trạng này, không có việc gì tìm việc. Nhưng nếu là Tân ức như ra chủ ý, ngu chú cảm thấy, chơi chơi cũng không sao đâu. Nàng! Nàng vì sao phải làm như vậy? Thần chưng mặt trầm như nước, vẫn là cảm thấy vô pháp lý giải. Tiểu diệp tử không thể chết được chuyện này, ta tưởng ngu chú không có đã nói với Tân ức như, ít nhất lúc ấy không có. Tân ức như kết luận sư phụ sẽ tuyển nàng, mục đích là muốn cho tiểu diệp tử chết. Như vậy sở hữu sự tình đều hợp lý bao gồm xong việc nàng bị hủy dung mắt mù, tao nộ cho hạ giận tức cầu đả, cũng có thể giải thích. Tân Ức Như vốn là có quần áo mới đổi đãi ngộ, nếu tất cả đều là ngu chú chủ ý, nàng cũng là phối hợp, kết quả xảy ra chuyện, ngu chú lúc ấy hẳn là nhất sốt ruột đi tìm người dưới tình huống, không có lý do gì đem lửa giận phát đến Tân Ức Như cái này người một nhà trên người. Chứ Phi, kia sự kiện là Tân Ức Như ra chủ ý kết quả hỏng rồi đại sự, kia đối tỷ đệ mới đem lửa giận phát đến trên người nàng đi. Nam Cung Hành nói tần trưng thần sắc cứng đờ đột nhiên nhớ tới hắn cứu tần ước như tần ước như mới vừa thức tỉnh lại đây thời điểm đối lời hắn nói tần ước như lúc ấy luôn mồm đều đang nói là diệp linh trêu chọc ngũ chú hại bọn họ bị chảo Kia đối tỷ đệ đem đối diệp linh lửa giận phát tiết tới rồi nàng trên người làm hại nàng hủy dung mắt ngủ nhưng tần ước như nhìn thấy nam cung hành thời điểm há mồm liền nói hết thể đều cùng nam cung hành không quan hệ không trách nam cung hành lúc ấy tần trưng cũng không tưởng quá nhiều hiện giờ nghĩ lại tân ức như rõ ràng là đối nam cung hành chưa từ bỏ ý định đối diệp linh có để ý nói chuyện đều mang theo ám chỉ cùng chỉ hướng tính chỉ là mỗi lần tần trưng một cho thấy thái độ tân ức như lập tức sửa miệng nhận sai nói chính mình là vô tâm lúc ấy tân ức như như vậy hình dáng thế thảm tần trưng chỉ lo đau lòng nàng như thế nào sẽ hoài nghi đến nàng trên đầu hiện giờ nam cung hành nói tần trưng muốn vì tân ức như biện giải lại không lời nào để nói bởi vì sự tình đều có nhân quả suy luận ra tới duy nhất giải thích hợp lý Chính là sự thật. huống hổ, phát sinh quá sự, tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết. Trong tay bọn họ liền có có sẵn chứng nhân, ngu chú. Thần trưng không tin, có thể đi hỏi hắn. Hoặc là, có thể đi hỏi cách vách tần ước như. Bọn họ đương nhiên đều sẽ không thừa nhận nam cung hành nói chính là sự thật, đặc biệt là tần ước như, nhất định sẽ tìm mọi cách giảo biện. Như vậy chỉ cần hỏi một sự kiện, lúc trước bị bắt lại tần ước như, bị ngu chú treo ở trên cây, vẻ mặt sợ hãi, khóc sữa mướt một bộ ngu chú muốn sát nàng nhưng nàng không muốn chết tân ước như vì sao trên người sẽ ăn mặc hoàn nhan đu tân váy xem bọn họ như thế nào giải thích chẳng lẽ tân ước như muốn nói là ngu chú muốn cho nàng chết rất tốt xem một chút sao quá buồn cười tân ước như thức tỉnh lại đây thấy tần trưng ngồi ở mép giường nhìn nàng ánh mắt thất thần không biết suy nghĩ cái gì tân ước như ngồi dậy ôn nu nói cha ngươi như thế nào không đi nghỉ ngơi cha gần nhất cũng bị thật nhiều khổ sắc mặt rất kém cỏi không cần vẫn luôn khán hộ ta chờ cha mời đến phong bất dịch cho ta trị liệu ta hảo lên cần phải cùng đại sư huynh học học như thế nào hầm cha yêu nhất uống canh thịt ta muốn hôn tay cấp cha nấu cơm làm cha hảo hảo bổ bổ thân mình hảo một cái ngoan ngoãn hiểu chuyện lại hiếu thuận nữ nhi nhưng qua đi mấy năm nay chân chính ở hầu hạ tần trưng, kỳ thật là phương nguyên phương nguyên phụ trách nấu cơm giặt rũ thậm chí bao gồm cấp tần ức như nấu cơm giặt rũ quét tức phòng tần ức như không yêu làm việc nhà sợ nàng tiểu nộn tay trở nên thô giáp nàng nói ngửi được khói dầu mùi vị liền tưởng phun cho nên chưa từng có cấp tần trưng đã làm một bữa cơm cái gọi là hiếu thuận đều là miệng tần trưng nhìn tân ước như đột nhiên nhớ tới bị hắn chôn sâu đáy lòng một nữ nhân nữ nhân kia năm đó cũng là như thế này đối tần trưng ôn nhu săn sóc làm hắn bất chi bất giác hãm sâu nàng bệnh giả dối tình yêu bên trong vì nàng làm trâu làm ngựa đối nàng nói gì nghe lấy cuối cùng nữ nhân kia lợi dụng xong tần trưng được đến muốn hết thảy Quay đầu gả cho hắn đại ca. Tần Trưng đi tìm nữ nhân kia chất vấn, bọn họ chi gian tính cái gì? Hắn đôi nàng lại tính cái gì? Nữ nhân kia lúc ấy đỉnh một chương hảo sinh vô tội mặt, lại nói một hồi làm Tần Trưng buồn luôn nói, ngươi không phải nói, vì ta, như thế nào đều nguyện ý sao? Ngươi nếu thật sự yêu ta, thỉnh thành toàn ta, tôn trọng ta sở hữu lựa chọn. Ngươi xưa nay là cái chính trực thành cả người, chính mình nói qua nói, nếu là đổi ý, ta sẽ khinh thường ngươi. Lúc ấy Tần Trưng có loại nuốt rồi bỏ cảm giác. Nữ nhân kêu ý tứ chính là, ngươi thích ta, cho nên xứng đáng bị ta lợi dụng, ngươi nếu không vui, vậy không phải thật sự thích ta, là ngươi dối trá. Không nghĩ tới, vài thập niên lúc sau, tần trưng một tay nuôi lớn nữ nhi, lại cho hắn đồng dạng cảm giác, ở hắn ngực, hung hăng mà chọc một đau, máu chảy đầm đĩa đến đau. Tần trưng vô pháp tưởng tượng, một người như thế nào có thể có hai phó gương mặt. Ngay trước mặt hắn, ôn nhu khả nhân, hỏi hàn Ân cần, lời nói chi kỷ. Xoay người. Là có thể đem hắn sở hữu trả giá dẫm đạp ở dưới chân, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, ngay cả hại hắn cũng sẽ không do dự. Năm đó nữ nhân kia là như thế này, hiện giờ Tần Ước Như, lại là như vậy. Thấy Tần Trưng trầm khuôn mặt không nói lời nào, Tần Ước Như ôn nhu nói, cha làm sao vậy? Là quá mệt mỏi đi. Mau đi nghỉ ngơi đi. Tần Trưng ru mắt, lắc đầu nói, ta không mệt, chỉ là trong lòng cảm thấy không thoải mái. Tần Ước Như thần sắc hơi giật mình, vì sao? Ta biết ta hành đối với ngươi có thành kiến, ngươi là phạm sai lầm, hắn không nghĩ thấy ngươi, ta có thể tiếp thu. Nhưng hắn cứ như vậy đem chúng ta từ hắn trong nhà đuổi ra tới, ta càng nghĩ càng cảm thấy thất vọng buồn lòng a. Ta đều cùng hắn giải thích quá rất nhiều lần, ngươi đã biết sai, đã sửa đổi, hắn là một chút tình cảm đều không cho ta lưu. Buồn ta như vậy đau hắn, hắn thật đem ta đường sư phụ sao. Tần trưng trầm giọng nói. Tần ức như đôi mắt hơi lóe, nắm lấy tần trưng tay nói, cha, kỳ thật có chút lời nói. Ta nghẹn ở trong lòng, vẫn luôn không dám nói, sợ cha sinh khí. Nhị sư huynh hắn ban đầu không phải như thế, trước kia hắn như vậy hiếu kính cha, cha có chuyện gì tìm hắn, hắn đều không có hai lời. Từ hắn cùng Diệp Linh ở bên nhau lúc sau, cả người đều thay đổi. Không nói ta, cha còn chịu thương, đã bị Ninh Vương Phủ đuổi ra tới, bởi vì nơi đó là Ninh Vương Phủ, không phải dạ Vương Phủ á chân chính dung không dưới chúng ta, là Diệp Linh. Nhị sư huynh hiện giờ cái gì đều nghe Diệp Linh, trong mắt nào còn có chúng ta. Cha như vậy cảm kích Diệp Linh đi cứu ngươi, kỳ thật nàng mục đích không phải cứu ngươi, là đối phó ngu chú đi. Nàng đêm hôm đó liều mạng toàn lực, cũng là vì chảo ngu chú. Cha chính là lòng mềm yếu, nhân ra đối cha một phân hảo, còn không biết thật giả, cha liền tưởng hồi báo thập phần. Nhưng bọn hắn nếu là thật hiếu thuận cha, như thế nào sẽ ở cha bị thương dưới tình huống, đem cha đuổi ra ra môn. Chuyện này, vô luận nói như thế nào, đều không đúng. Ta đều thế cha cảm thấy không đáng giá. Kia. Ta đem Diệp Linh hết làm ngươi cùng á hành ở bên nhau, ngươi có chịu không? Thần Trưng nhìn tần ức như hỏi. Tần ức như ngây ngẩn cả người. Cha, ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi ý tứ, còn không phải là Diệp Linh không tốt, Diệp Linh không đúng, á hành không sai, là bị Diệp Linh ảnh hưởng, cho nên ta không nên đem Diệp Linh đương người một nhà, ta hẳn là chia rẽ bọn họ. Tần Trưng nhìn tần ức như ánh mắt, lại không có đã từng ôn nhu yêu thương. Ta... Ta không có cái kêu ý tứ tần ức như đột nhiên cảm thấy tần chưng ánh mắt thật đáng sợ. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Cảm thấy lòng ta quá mềm, thay ta không đáng giá. thần chưng lạnh giọng hỏi, ta cũng thay chính mình cảm thấy không đáng giá. Cha, người rốt cuộc là làm sao vậy? Tần ức như trong lòng lột bột một chút, đột nhiên có loại cực kỳ không ổn dự cảm. Nàng vừa mới không nên nhất thời náo nhiệt, theo tần chưng nói, nói nam cung hành cùng Diệp Linh không phải. Ở nàng ngủ thời điểm, tất nhiên đã xảy ra cái gì nàng không biết sự. Nghĩ đến đây, tân ức như vành mắt đỏ lên, bắt lấy tần trưng cánh tay nói, cha, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng được không? Không cần làm ta sợ. Có phải hay không? Có phải hay không nhị sư huynh lại cùng cha nói gì đó? Ta biết. Ta biết nhị sư huynh xem ta không vừa mắt, nhưng ta làm sai cái gì? Bởi vì hắn, chúng ta mới gặp hai bay vạ gió, bởi vì Diệp Linh, ta bị thương thành như vậy, trở nên người không người quỷ không quỷ, còn bị bọn họ đuổi ra tới. Nhị sư huynh còn chất vấn ta. Hoài nghi ta, ta xem, hắn này căn bản là tưởng bức tử ta. Là hắn cùng Diệp Linh bởi vì ta quá vãng sai lầm, canh cánh trong lòng, dung không dưới ta. Tân ức như nói, nước mắt rơi như mưa, cha, ta không biết nhị sư huynh theo như ngươi nói cái gì, cũng mặc kệ hắn theo như ngươi nói cái gì, ta chưa làm qua sự, chết cũng sẽ không thừa nhận, ta là vụng về lại nhát gan, không bằng bọn họ như vậy lợi hại, nhưng ta vẫn luôn đều nhớ kỹ cha dạy ta chấm nôn, làm người nhất định phải không thẹn với tâm. Ta không thẹn với lương tâm. Cha là ta tại đây trên đời thân nhất người, nếu là liền cha đều không tin ta, ta đây tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Thần chưng mắt lại nhìn, thưởng thức tân ức như biến sắc mặt tuyệt kỹ. Hắn còn cái gì cũng chưa nói, tân ức như đem cái gì đều nói. Nếu không phải chỗ dạ, nàng nói những lời này làm cái gì? Nàng khóc cái gì? Đúng vậy, nàng cần nói này đó lời lẽ chính đang nói, yêu cầu dùng nước mắt, tới đả động hắn, tới lừa gạt hắn, làm hắn đau lòng, làm hắn tin tưởng. Hắn ngây ngốc mà bị lừa rất nhiều lần, thậm chí, hắn vẫn luôn đều ở bị tần ức như lừa gạt. A hành nói tần trưng nhìn tần ức như đôi mắt, từng câu từng chữ mà nói, chỉ cần ngươi giết ta, hắn có thể đem ngươi chứa khỏi, cùng ngươi ở bên nhau, nói vậy, ngươi rất vui lòng đi. Tần ức như thần sắc cứng đờ, tiện đà manh liệt lắc đầu, cha, ngươi đang nói cái gì? Ta không vui. Ta nếu là có một phân thương tổn trao ý niệm, làm ta thiên lôi đánh xuống không chết tử tế được. Ngươi không vui là bởi vì ngươi biết ta nói chính là giả a hành như thế nào sẽ coi trọng ngươi đâu ngươi cùng tiểu diệp so bỉ hồi ích kỷ dối trá lại vô năng hơn nữa còn như vậy xấu a hành đôi mắt lại không ngủ thần trưng nhìn tần ước như lạnh lùng mà nói thần trưng chính trực trong mắt xoa không được hạt cắt cái loại này đâu một hồi tần ước như vì nam cung hành ý đồ thương tổn diệp linh đã tiêu hao rất nhiều tần trưng đối nàng tín nhiệm mà lấy tần trưng tính cách cảm tình bài có thể cho hắn tha thứ tân ước như một lần chỉ đương nàng nhất thời xúc động cũng bởi vì lần đó tân ước như vẫn chưa thương đến diệp linh nhưng là lúc này tần trưng lúc trước có bao nhiêu đau lòng tân ước như lập tức liền có bao nhiêu hận nhiều chán ghét bởi vì Tân ước như hành vi chạm đến tần trưng điểm mấu chốt có thể nói phát rổ tần trưng tuổi này là bởi vì tần ước như từ nhỏ ở hắn dưới gối lớn lên tần trưng thiên nhiên mà sẽ giữ gìn nàng mới cho nàng lừa gạt cơ hội như tần ước như mới vừa rồi lời nói tần trưng đời này làm người làm việc chỉ cầu không thẹn với lương tâm hắn đối tần ước như cũng không từng thua thiệt tần ước như lại trái lại hại hắn còn kém điểm hại diệp linh lần này sự làm tần trưng hoàn toàn lạnh tâm hắn chút nào không nghi ngờ chỉ cần cấp tần ước như cơ hội sớm mượn gì tần ước như sẽ dẫm lên hắn thi thể theo đuổi nàng muốn đổ vận bởi vì nàng chính mình đã dùng hành động chứng minh rồi điểm này tần ước như thần sắc kinh hoàng ý thức được tần trưng hẳn là gặp được xác thực chứng cứ biết nàng làm chuyện gì Nàng lại biện giải cũng vô dụng. Tân ức như từ trên giường lăn xuống đi quỳ trên mặt đất, ôm tần trưng chân Cầu xin, cha, ngươi không cần như vậy Không cần làm ta sợ Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi Cầu cha lại cho ta một lần cơ hội Ta về sau cũng không dám nữa Tần trưng thần sắc thống khổ nhắm mắt lại Năm đó, ngươi bị người vứt bỏ Ném ở băng thiên tuyết địa, Là ta đem ngươi nhặt về đi Nếu không, ngươi đã sớm đã chết Mấy năm nay, ta nuôi nó ngươi lớn lên Không có làm ngươi thiếu ăn thiếu xuyên, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Ta trước nay đều chưa từng thua thiệt ngươi, ngươi lại không ngừng một lần muốn hại ta. A hành xem ở ta mặt mũi thượng, buông tha ngươi một hồi, ngươi lại không biết hối cải. Ngươi mệnh là ta cứu, ta cũng đã cho ngươi cơ hội, nếu ta lại làm ngươi tồn tại, lần sau ngươi hại người, tương đương là ta hại người. Nếu ta cho ngươi hết thảy, ngươi như vậy không thỏa mãn, vì một cái đối với ngươi khinh thường nhìn lại nam nhân, không thiết hại ta, ta cảm thấy... Vẫn là nhân lúc còn sớm cho ngươi một cái giải thoát đi. Bởi vì A hành tuyệt đối không có khả năng cùng ngươi ở bên nhau, ngươi lại không bằng lòng làm ta nữ nhi, ngươi tồn tại, vốn cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. 183 trà xanh cầu xin dục canh một Cha, cầu xin ngươi, thả ta lúc này đi. Ta sai rồi. Ta thật sự biết sai rồi. Cũng không dám nữa. Tần ức như ôm tần trưng Trần đôi mắt kinh hoàng, đau khổ cầu xin. Hai hàng thanh lệ từ tần trưng khỏe mắt chảy xuống. Nhìn đến tần trưng rơi lệ, tần ức như chừng lớn đôi mắt, khóc không thành tiếng, cha, a như biết sai rồi. Cầu xin cha, lại cho ta một lần cơ hội đi. Từ nay về sau, ta không bao giờ nhớ thương nhị sư minh, không bao giờ tìm diệp linh phiền thoái, chỉ hiếu kính cha, bồi cha. Nếu là ta nuốt lời, khiến cho ta thiên lôi đánh xuống không chết tử tế được. Tần trưng nhìn tần ức như hình dáng thê thảm, trong lòng như là bị người dùng cự thạch đè nặng, khó chịu đến sắp không thở nổi. Năm đó lừa gạt hắn nữ nhân cùng hắn một tay nuôi lớn nữ nhi, trung vi y là bất đồng. người trước hắn có thể quyết tuyệt rời đi, người sau hắn là có trách nhiệm. nhân tâm làm bằng thịt, này không phải am miêu a cầu, là hắn hải tử. chính là làm nàng tồn tại, sau đó đâu? tần trưng nửa thanh thân mình xuống ngồi người, hắn biết giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, có chút người quán sẽ diễn trò bán xảo, giáp mặt một bộ sau lưng một bộ, căn bản không hiểu cảm ơn, không hiểu liêm sỉ, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. loại người này. Tần Trưng đụng tới quá, không phải một cái hai cái. Thậm chí còn hắn xa rời quê hương, ẩn cư tiêu giao cốc, chính là loại người này cấp làm hại. Cho nên, tần ức như thật sự sẽ cải tà quy chính sao. Vẫn là bởi vì giờ này khắc này, nàng dèm pha bại lộ, nàng vì mạng sống, vì lừa gạt tần trưng, cho nên mới nảy phiên biểu hiện. Tần ức như nước mắt, tần trưng gặp qua không phải một hồi hai lần. Đã từng mỗi một lần, tần ức như ở tần trưng trước mặt chảy nước mắt khóc lóc kể lệ, tần trưng đều đau lòng, đều tha thứ. Đều tin tưởng, nhưng hiện giờ nghĩ đến, không có một lần là thật sự. Lần đầu tiên tần ước như khóc, là bởi vì nam cung hành cùng diệp linh sự, tần trưng mắng nàng. Nàng lời thề son sắt mà nói, cũng không dám nữa, không bao giờ dây dưa nam cung hành, kết quả đâu. Lần này, bị ngu chú bắt đi, tần ước như không ngừng một lần khóc lóc kể lệ, nói là nàng không có bảo vệ tốt tần trưng, nàng bất đắc dĩ, thực tự trách. Sự thật chứng minh, căn bản chính là nàng cùng ngu chú liên thủ hại tần trưng. Mà ngày ấy phát sinh sự, Tần Trưng suýt nữa bị buộc đến nhảy vực kết thúc, là Diệp Linh lựa chọn chính mình nhảy vực cứu Tần Trưng. song việc, Tân Ước như bị ngu chú tỷ đệ hủy dung thương mắt. Về chuyện này, nàng khóc đến thương tâm muốn chết, luôn miệng nói, ngu chú tỷ đệ là đem đối Diệp Linh đoán khí phát tiết tới rồi nàng trên người, nàng là đại diệp linh chịu tội, thiên đại hủy khuất. Nhưng kết quả đâu? Chân chính tình huống là, kia sự kiện là Tân Ước như chính mình ra chủ ý, muốn bức bách Tần Trưng lựa chọn làm Diệp Linh chết. Cuối cùng không có thực hiện được ngu chú tỷ đệ bởi vì tần ức như ngu xuẩn chuyện xấu trọng thương nàng là nàng gieo gió gặt bão thế nhưng còn dám khóc lóc đem sai tất cả đều đẩy đến diệp linh trên người đi như vậy đúng lý hợp tình tần trưng lại hồi tưởng một lần phát sinh quá sự vừa mới có một tia dao động tâm lại hoàn toàn lạnh xuống dưới nhiều năm như vậy tần ức như quá an bình nhật tử thời điểm phụ từ nữ hiếu không có mâu thuẫn nhưng hai lần xảy ra chuyện tần ức như hai lần tận hết sức lực mà hại tần trưng nàng căn bản không có lương chi không có nhân tính. Một người bản tính, ở chân chính tao ngộ khó khăn, tao ngộ nguy hiểm, gặp phải lựa chọn thời điểm, mới có thể thể hiện ra tới. Mà tần ức như nước mắt, trước kia tất cả đều là biểu hiện giả dối, lúc này đây, nàng là thật sự ở cầu sinh, nhưng sẽ là thật sự an năn sao. Nếu là tần trưng không biết chân tướng, tần ức như tất nhiên sẽ vẫn luôn lừa đi xuống, chờ đến lần sau, tiếp tục hại người. Nàng là đau phủ, tần trưng chính là gián tiếp đồng lõa. Nghĩ đến đây, tần trưng ánh mắt băng hàn bỗng nhiên đứng lên đá văng ra tần ức như lạnh lùng mà nói ta không có khả năng lại tin ngươi tần ức như ngã trên mặt đất nước mắt rơi như mưa cha cha nếu tồn tại như vậy không thỏa mãn như vậy thống khổ đã chết chưa chắc không phải một loại giải thoát thần trưng trầm giọng nói tần ức như nằm bò còn sót lại một con mắt tràn đầy oán độc chi sắc lẩm bẩm mà nói cha ngươi thật sự muốn giết ta sao tần trưng đấy mắt hiện lên một tia vẻ đau xót lại không có chút nào dao động ta sẽ tự mình đưa ngươi lên đường. Ha hả Tân ức như đột nhiên nở nụ cười. Cha, ngươi thật là thật tàn nhẫn a. Tần Trưng liền đứng ở bên cạnh, nhìn tần ức như trên mặt đất, lại khóc lại cười, run rẩy không ngừng. Hắn không có nói cái gì nữa, bởi vì không có gì hảo thuyết. Ngoài cửa sổ sắc trời dần tối, trong phòng không có đốt đèn, sáng tỏ ánh trăng xuyên thấu qua sòng cửa sổ, trên mặt đất rắc lên một tầng ngân huy. Tần ức như chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, quy xuống, đối với tần Trưng dập đầu Thanh âm khàn khàn chấm thấp, cha, ta cuối cùng lại kêu ngươi một tiếng cha. Ta mệnh, là ngươi cứu, ngươi muốn bắt đi, liền cầm đi đi. Ta chỉ có một nho nhỏ thỉnh cầu, cho ta một loại ăn vào lúc sau, trong lúc ngủ mơ vô thanh vô tức ly thế độc dự đi. Ta sợ đau, ta đã như vậy xấu, ta không nghĩ trên người lại nhiều một đạo miệng vết thương. Cầu xin cha. Hảo, như ngươi mong muốn. Thần trưng khẽ gật đầu. Tân ức như bỏ dậy, nghiêng ngả lảo đảo mà đi đến mép giường, ngã xuống đi. Nam Hảo, nhắm mắt lại, như là tuyệt vọng nhận mệnh. Tần Trưng ra cửa, thấy Nam Cung Hành thuộc hạ Khai Dương ở bên ngoài chờ. Tiền bối có cái gì phân phó? Khai Dương chắp tay hỏi. Tần Trưng trầm giọng nói hai câu lời nói, Khai Dương gật đầu, phi thân rời đi. Tần Trưng quay đầu lại nhìn thoáng qua nhắm chặt cửa phòng, thật sâu mà thở dài một hơi, không có đi vào, cũng không có hồi hán phòng. Liền ở cửa, khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại. Ninh vương phủ, màn đêm buông xuống bách lý túc một hàng vào kinh thành lúc sau lập tức tới ninh vương phủ bởi vì diệp anh không yên lòng diệp linh vài thiên không tin tức lo lắng ra chuyện gì diệp anh bước chân vội vàng mà vào cửa bách lý túc ôm diệp trần theo ở phía sau diệp tinh càng sốt ruột phi thân lướt qua bọn họ liền tìm diệp linh đi phong bất dịch cùng phương nguyên xuống xe ngựa cong tay ngải vào cửa phương nguyên căn bản không biết đã xảy ra cái gì vui tươi hớn hở mà ngó trái ngó phải ta đã tới tây lương thành hai lần trước kia nơi này là thái tử phủ Nghe nói bên trong loại thật nhiều cây trúc, không nghĩ tới hiện tại thành á hành cùng tiểu diệp ra. Phong bất dịch mỉm cười, cây trúc đều ở. Bất quá trụ hai ngày ta phải hồi tiêu giao cấp đi, nếu là sư phụ xuất quan, ta còn phải cho hắn nấu cơm đâu. Phương Nguyên nhớ thương tần trưng. Phong bất dịch khẽ lắc đầu. Tần ức như là chết sao. Cả ngày đều trông cậy vào phương Nguyên cái này đại nam nhân nấu cơm. Phong bất dịch cũng không biết gần nhất sự, nhưng tiêu giao cốc cùng thần y cốc ban đầu thường xuyên lui tới hắn thập phần không thích tần ức như nữ nhân này vào cửa phong bất dịch liền hỏi một câu đều ở nhà sao thiên su gật đầu chủ tử cùng phu nhân đều ở hai vị bên này thỉnh thiên su mang theo phong bất dịch cùng phương nguyên đến hồ đối diện trúc lâu đi an trí phong bất dịch một đường còn tự cấp phương nguyên giới thiệu phương nguyên căn bản không biết tần trưng lúc này liền ở tây lương thành diệp anh đến trúc lâu cửa thấy nam cung hành chính bưng một cái khay muốn hướng lên trên đi mặt trên phóng nóng hầm hợp đồ ăn các ngươi đã trở lại nam cung hành nhìn thấy bọn họ, cười cười. Diệp anh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn dáng vẻ hẳn là không có việc gì. Tiểu muội đâu? Diệp anh hỏi. Thì, ta ở mặt trên. Diệp Linh từ lầu hai cửa sổ nhô đầu ra, bóng đêm sâu thẳm, phía dưới người thấy không rõ nàng sắc mặt, chỉ cảm thấy nàng thanh âm nghe tới không có khác thường. Tiểu gì? Diệp chân hướng về phía Diệp Linh múa may tay nhỏ. Bảo bảo. Diệp Linh đang cười. Tiểu muội, sự tình như thế nào? Bách Lý Túc hỏi. Còn tính thuận lợi, sư phụ đã cứu về rồi, còn bắt được ngu chú. Sắc trời đã tối, nhà của chúng ta cũng không có làm các ngươi đồ ăn, bá mồ ở bên ngoài chờ đâu đi. Các ngươi về trước cũng đi, ngày mai sáng sớm lại nói chuyện. Diệp Linh Ngữ mang ý cười. Diệp anh nữ mày, vốn dĩ muốn bảo môn, lại ra tới. Tiếp hảo, chúng ta về trước. Bách Lý Túc gật đầu, đối Diệp anh nói, đi thôi, chúng ta đi vào cũng là không cho cơm ăn. Tiểu gì, tiểu dượng ta đi lạc. Các ngươi ngày mai muốn đi trong cung tìm ta chơi. Diệp Trần thanh âm thanh thúy. Hảo, nhất định. Nam cung hành lên lầu, hướng về phía bên ngoài nói một tiếng. Tiểu đệ, ngươi đi đối diện, đừng quay dậy chúng ta ăn cơm. Diệp Linh đối phía dưới Diệp Tinh nói. Diệp Tinh như nhíu mày, xoay người vận khởi khinh công, dáng người huyển chuyển nhẹ nhàng mà xẹt qua mặt hồ. Dọc theo đường đi Diệp Anh lo lắng Diệp Linh, Bách Lý Túc vẫn luôn làm đội ngũ nhanh hơn tốc độ. Qua đi mấy ngày cũng chưa như thế nào hảo hảo nghỉ ngơi, lão nhân ra ở bên ngoài chờ, hài tử cũng mơ màng sắp ngủ, còn không có ăn cơm chiều, thấy Nam Cung Hành cùng Diệp Linh đều không có việc gì cứ yên tâm đi rồi. Nam Cung Hành vông đồ ăn, đem Diệp Linh chặn ngang bế lên tới, đặt ở một cái mềm mại ghế trên, hắn liền ngồi ở bên cạnh, hầu hạ Diệp Linh ăn cơm. Đêm qua mới trở về, nghỉ ngơi một ngày, Diệp Linh sắc mặt cũng không có hảo bao nhiêu. Vừa mới là cố ý không nghĩ làm Diệp anh vào cửa nếu không diệp anh nhìn thấy nàng bộ dáng khẳng định sẽ sinh khí ngày mai vẫn là sẽ nhìn thấy nam cung hành than nhỏ ngày mai tái kiến ít nhất so hôm nay hảo một chút diệp linh nói chờ bọn họ nghỉ ngơi tốt lại nói hiện tại một đám đều khẩn trương lại xem ta bộ dáng này tối nay còn như thế nào ngủ nam cung hành cười lắc đầu bưng chén uy diệp linh uống cháo kỳ thật ta có thể chính mình tới tay của ta tuy rằng không có gì kính nhưng đoan cái chén lấy cái chiếc đũa vấn đề không lớn Diệp Linh nói, không, ngươi không thể chính mình tới. Nam cung hành bá đạo mà tỏ vẻ, Diệp Linh kế tiếp chỉ cần nghỉ ngơi, sở hữu hắn có thể đại lao sự tình, đều không chuẩn Diệp Linh làm. Diệp Linh cảm giác chính mình biến thành hài tử, còn phải bị uy cơm, cũng là say. Sư phụ thật sự nhẫn tâm đem tần ức như giết sao. Diệp Linh đột nhiên hỏi, Nam cung hành gật đầu, nàng hành vi, đã đại đại vượt qua sư phụ có thể chịu đựng điểm mấu chốt. Không giết nàng lưu chữ ăn tết sao. Ai? Nếu sư phụ thân thủ sát nàng, trong lòng định là nhất khổ. Diệp Linh nói, đây là bọn họ cha con sự tình, nếu là sư phụ không giết, ta sẽ động thủ. Nam Cung Hành nói, lúc này đây, bởi vì nàng cùng ngu chú cấu kết, dẫn tới sư phụ bị trảo, làm hại ngươi truy nhai, lại thương thành như vậy, cần thiết chết. Nam Cung Hành dứt lời, Khai Dương thanh âm ở dưới văng lên, chủ tử, tần lao tiền bối làm thuộc hạ tới lấy thuốc. Chờ nghe Khai Dương nói, tần trưng muốn một loại không có thống khổ độc dược. Nam cung hành cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, thứ này bọn họ có. Nam cung hành cho Khai Dương một lọ độc dược, thấy Khai Dương phải rời khỏi, lại dặn dò một câu. Nhìn thấy Tân Ức như thi thể sau, mang theo sư phụ trở về. Đúng vậy. Khai Dương lĩnh mệnh làm việc đi. Trở lại cái kia tiểu tòa nhà, im ắng. Khai Dương tới gần mới phát hiện Tần trưng vẫn luôn ngồi ở Tân Ức như cửa phòng trên mặt đất, trong viện không có đốt đèn, ánh trăng chiếu vào hắn kia trương giàn mua trên mặt. Tiểu Tụy tái nhợt. Khai Dương đem dược bình đưa cho Tần Trừng. Tần Trưng xoay người vào phòng. Tần ức như ở trên giường nằm, vẫn không nhúc nhích, như là ngủ rồi. Tần Trưng đem dược bình bên trong thuốc viên ngã vào một cái không cái ly, sau đó đổ nửa ly lánh rất nước trà, bưng lên tới nhẹ nhàng cơ cơ. Tần Trưng không có đốt đèn, nương ánh trăng, thấy cái ly thuốc viên đã hoàn toàn hòa tan, hắn nắm chặt cái kia cái ly, xoay người hướng tới mép giường đi đến. Tần Trưng nhẹ nhàng vỗ vỗ Tần ức như bả vai, Tần ức như mở to mắt, chậm rãi ngồi dậy, cũng không có xem Tần Trưng cha con hai cũng chưa nói chuyện. tần trưng đem cái kia cái ly đưa cho tần ước như, tần ước như cầm trong tay, nằm chén trà một ngón tay mặt trên, nhiều một quả màu tím đá quý nhẫn, bị chén trà chống đỡ, tần trưng cũng không có chú ý tới, trầm mặc tĩnh lặng. tần trưng thấy tần ước như đem chén trà chậm rãi dơ lên, hắn quay mặt đi, không có lại xem. tần ước như lại ở tần trưng xoay người trong ngay mắt, ngẩng đầu lên, ánh mắt phảng phất tôi độc giống nhau, nàng ngón tay mặt trên màu tím đá quý tản mát ra quỷ dị quan mang. ngay sau đó. Một cây hơi không thể thấy ngân trầm, từ mặt bên, hoàn toàn đi vào tần Trưng cổ. Tần Trưng bỗng nhiên chừng lớn đôi mắt, toàn thân cứng đờ, ngã xuống trên mặt đất. Khai Dương liền ở ngoài cửa, nghe được trọng vật rơi xuống đất thanh âm, tùy theo vang lên chén trả vỡ vụn thanh âm, theo bản năng mà tưởng Tân ức Như uống thuốc độc chết đi, cũng không, có hé răng. Thần Trưng còn tỉnh, nhưng không thể động đậy, cũng nói không ra lời. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Tân ức Như ngón tay mặt trên kia cái tím đá quý nhẫn, trong mắt như kinh đảo cuộn cuộn, không thể tin tưởng. Tân ức như xuống giường, đối với tần trưng lộ ra một mặt quỷ dị cười lạnh, một câu không nói, lướt qua tần trưng, dùng nhanh nhất tốc độ tới rồi sau bên cửa sổ, đẩy ra sau cửa sổ, nhảy mà ra. Sau khi nghe được cửa sổ có động tĩnh, khai dương ý thức được không thích hợp, phi thân liền đuổi theo qua đi. Tân ức như ở ra phủ phía trước, đã bị khai dương ngăn cản đường đi. Ngươi không phải đối thủ của ta, thức thời Quốc ngay. Tân ức như lạnh lùng mà nói, nàng võ công từ nhỏ là tần trưng giáo ở kiến thức quá diệp linh thực lực phía trước tần trưng từng nói tân ức như võ công ở trẻ tuổi nữ tử bên trong là người xuất sắc đây là sự thật bất quá tân ức như lúc này ở hư trương thanh thế bởi vì nàng nội thương chưa lành mù một con mắt cũng sẽ ảnh hưởng đến thực lực của nàng khai dương cũng không có vô nghĩa rút kiếm liền công qua đi tân ức như bàn tay trần thực mau liền chống đỡ không được nhưng nàng hư hoảng nhất chiêu trong tay tím đá quý nhẫn lại lần nữa nhắm ngay khai dương lực khai dương phát hiện không thích hợp tránh đi yếu hại nhưng vẫn là chúng ám khí ngã trên mặt đất không thể động đậy tân ức như hướng bốn phía nhìn nhìn phi thân hướng tới rời xa ninh vương phủ một phương hướng rời đi mới ra tiểu tòa nhà tân ức như che lại ngực dừng ở một cái hẻm nhỏ bóng đêm u ám còn sót lại một con mắt dẫn tới nàng coi vật không rõ xác định rời đi phương hướng đang chuẩn bị lại lần nữa dùng khinh công bay lên liền cảm giác phía sau đánh út lại một trận hàn ý tân ức như bỗng nhiên quay đầu lại liền thấy nam cung hành không biết khi nào xuất hiện ở sau người Một trưởng đem nàng nặng nghề mà vỗ vào trên mặt đất. Nàng hộp máu không ngừng, cảm giác xương sừng đều chặt đứt hai can. Tân ức như trên mặt bao bố ở đánh nhau bên trong đã rớt, lộ ra tràn đầy vết sẹo mặt cùng mù đôi mắt, ở dưới ánh trăng thập phần đáng sợ. Nam cung hành đến gần, tân ức như đột nhiên sắc mặt và mèo, điên cuồng mà nở nụ cười, trong miệng còn không dừng mà phun huyết, run run rẩy rẩy mà giơ lên một bàn tay. Cấp nam cung hành xem nàng ngón tay mặt trên mang nhẫn, người biết, đây là cái gì sao? Nam cung hành không chút nào để ý tới Trong mắt tràn đầy sắc ý Tân ức như còn đang cười Ngươi không thể giết ta, bởi vì thứ này Đối cha tới nói rất quan trọng Có một việc với hắn mà nói Càng quan trọng Là về một người Cha trong phòng cất giấu kia phúc nữ nhân bức họa Ngươi cũng gặp qua đi Đây là nữ nhân kia đồ vật Nàng tới đi tìm cha, nhưng cha không biết Có một số việc, ta vẫn luôn gặp cha Nếu ta đã chết Hắn sẽ không bao giờ nữa khả năng đã biết Ha ha ha ha, ha ha ha ha, tần ức như đương nhiên không có khả năng cam tâm nhận lấy cái chết, ở nàng ý thức được tần trưng thật sự muốn cho nàng chết thời điểm, nàng cũng đã bắt đầu tưởng chính mình đường ra, trên người nàng quần áo đổi quá, vũ khí sớm ném, nhưng nàng trên cổ mặt vẫn luôn dùng dây thừng treo kia cái tím đá quý nhẫn, đó là một quả ám khí nhẫn, trừ bỏ nàng ở ngoài, không có người biết, nàng làm bộ nhận mệnh, cho chính mình lựa chọn cách chết, nàng biết tần trưng nhất định sẽ đáp ứng sẽ đi tìm nam cung hành muốn độc dược, đó là một cái cơ hội đào tẩu. Nhưng nàng nghe được tần trưng ở bên ngoài thở dài thanh âm, biết hắn không đi, liền từ bỏ. chờ tần trưng bắt được độc dược, lại đây cấp tần ước như, đây là tần ước như trong kế hoạch lần thứ hai cơ hội, dùng ám khí thương tần trưng. kia ám khí mặt trên không phải trí mạng độc, sẽ chỉ làm người toàn thân chết lặng, mà nàng liền có cơ hội đào tẩu. Tần ước như sở dĩ không có sát tần trưng, đây là nàng để người ván nhất, cho chính mình lưu cuối cùng một cái mạng sống cơ hội. Đó chính là này mũi ám khí nhẫn lý do. Nhẫn nguyên lai chủ nhân đối Tần Trưng là thập phần quan trọng người, mấy năm trước từng tới đi tìm Tần Trưng, nhưng lúc ấy Tần Trưng đang bế quan, chỉ Tân ức như nhìn thấy, cũng thiết kế lừa đi rồi người kia. Có một ít rất quan trọng sự, Tân ức như vẫn luôn không có đã nói với Tần Trưng. Này, sẽ là nàng cuối cùng một trương bảo mệnh phụ.